Văn học huynh phòng ở đi ra ngoài mấy trăm mét chính là đại lộ, có xe buýt, bọn họ đợi không đến 10 phút liền có xe tới. Khoảng cách nơi này tương đối gần chính là tạ duệ Gia, đi trước tìm hắn. Bọn họ ngồi xe lắc lư 20 tới phút, tới rồi mục đích địa. Hạ xe buýt lúc sau, chương vệ quốc chủ động đi hỏi một cái đi ngang qua người, đại gia, ngươi biết cái này địa phương đi như thế nào sao? Nga, nơi đó, biết, nơi đó trụ nhưng đều là cán bộ A. Ngươi theo này nói vẫn luôn đi, đi đến đệ hai cái giao lộ thời điểm rẽ trái, có rẽ trái lộ xuất hiện lại rẽ trái, đi cái năm mê mễ liền đến. Đại gia thực nhiệt tình cho bọn hắn chỉ ra con đường. Nhân tiện còn hỏi một câu, các ngươi là tới tìm thân sao? Các ngươi này khẩu âm không giống bản địa. Trương vệ quốc vừa nghe lời này lập tức cười, chúng ta không phải bản địa, nơi khác tới tìm bằng hữu. Hắn cùng mụ mụ còn hảo, thường xuyên nghe radio, tiếng phổ thông có thể sấp xỉ. Nhưng là nói ra cùng bản địa đó là khẳng định không giống nhau, mang khẩu âm, cứu cứu càng là, hán tiếng phổ thông thực biến lĩu, nghe nhưng thật ra không thành vấn đề. Bọn họ mấy cái dựa theo đại gia nói tới rồi mục đích địa, đúng rồi biển số nhà hào, cái này địa phương đều là độc môn độc hộ, chương vệ quốc tiến lên đi gõ cửa, thực mau liền có người theo tiếng, ai nha? Tạ Duệ tạ đại ca ở chỗ này sao? Tạ Duệ thực đi mau ra tới, nhìn đến bọn họ mấy cái kinh hỉ lộ ra tươi cười, tô tỷ bảo quốc vệ quốc, các ngươi tới rồi, mau tiến vào ngồi. tô hồi xua xua tay, liền không đi vào ngồi. hôm nào có cơ hội lại đến bái phỏng, chúng ta tiếp theo đi tìm lầm kinh nam, chúng ta tính toán hôm nay đi bỏ trường thành. hảo, chúng ta đây đi bỏ trường thành, các ngươi trước chờ ta một chút, ta đi vào lấy dạng đồ vật. hắn thực mau vào đi, lại ra tới, ta biết nhà hắn ở đâu, ta mang các ngươi đi. Liền không cần phí thời gian nhận lộ, các người đến đây lúc nào. Đều là ngày hôm qua đến, nói đến cũng thực xảo. Nghe đến đó Trương Bảo Quốc khẽ cười cười, hắn là tính hảo thời gian, cùng mụ mụ các nàng đến thời gian sẽ không khác biệt quá lớn, bất quá cùng một ngày đến, cũng là xác thật có vài phần vật khí. Xe lửa thường xuyên trễ giờ, tối nay, đặc biệt là mụ mụ bọn họ bên kia lại đây xa, có cái đến trễ thực bình thường. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Sau đó đi theo tạ duệ thượng giao thông công cộng. Khai giảng lúc sau ta chính là người sư ca. Hắn đối với trương vệ quốc cười đến thực hiện tử, tiếng kêu sư ca tới nghe một chút. Trương vệ quốc một chút đều không cảm thấy thẹn thùng, thực dứt khoát một tiếng, sư ca hảo. Hắn này lưu loát thái độ, tạ duệ nhưng thật ra bị lộng sửng sốt một chút, âm thầm cười chính mình, như thế nào đột nhiên có tính trẻ con, này không phải thực bình thường sao trước tiên kêu một tiếng sư ca làm sao vậy hắn này cười liền có ngồi ở xe buýt thượng cô nương trộm hít hà một hơi người này là ai nha hắn lớn lên hảo tuấn a nghe bọn hắn nói chuyện vẫn là thủ đô đại học cao tài sinh có tài lại có mạo trời ạ nãy hút không khí thanh thanh âm cũng không nhỏ trương vệ quốc nghe được trộm hướng về phía tạ duệ làm mặt quỷ tạ duệ buồn cười đến chụp hắn bả vai một chút còn tuổi nhỏ tưởng cái gì trương vệ quốc đè thấp thanh âm Tạ đại ca, ngươi còn không có cưới vợ sao? Có hay không thích đối tượng? Hắn tuổi này, ở bọn họ thôn đã là lớn tuổi chưa lập gia đình nam thanh niên. Tạ dễ lắc đầu, ta đều không nóng nảy, ngươi sốt ruột cái gì? Hắn lời này không thành vấn đề, làm tô hồi có chút không hiểu chính là, hắn nói lời này thời điểm trộm nhìn thoáng qua chính mình, hắn nói lời này thời điểm xem chính mình làm cái gì, nơi này có cái gì nàng không biết chuyện xưa. Ma kia một đầu. Nhỏ rộng cũng không thể gây trở ngại nàng nghe được lời này, kia một đạo ánh mắt càng nhiệt liệt, hắn còn không có đối tượng, này có phải hay không trời cho cơ hội tốt? Tạ Duệ đương nhiên phát hiện, hắn không có gì đặc biệt cảm giác, coi như không phát hiện. Bởi vì hắn đã thói quen, thói quen này hai chữ thật sự không có kiêu ngạo. Khắc phái yêu ái rất nhiều thời điểm cho hắn mang đến chính là phiền toái, huống hồ hắn cũng không cảm thấy đây là một loại có thể khoe ra sự tình dựa như xuống nông thôn khi đó giống nhau, Chu tiểu tình thích hắn, theo đuổi hắn, sau đó hắn trở thành Chu tiểu tình người theo đuổi, liêu nham tân trong mắt thứ, cuối cùng càng là trực tiếp hám hại hắn hướng hắn trong ngăn tủ mặt phóng. Hắn căn bản không có đã cho Chu tiểu tình đáp lại, còn đã làm chuyên môn giải thích, ngày thường như thế nào tị hiểm như thế nào tới, nhưng là nhân gia không nghe, cuối cùng cho hắn mang đến cái này thai bày vạ gió. Khắc phái này đó thích, Cho tới bây giờ chỉ biết cho hắn mang đến phiền toái, Cảm giác được hắn thiệt tình thực lòng, trương vệ quốc cho hắn một cái đồng tình ánh mắt. Theo sau hắn nhìn về phía đại ca, đại ca cùng tạ đại ca là bất đồng loại hình, hắn cũng chú ý tới, này trên xe rất nhiều đại thẩm cái kia ánh mắt, từ trên xuống dưới nhìn quét hắn, hận không thể lại đây hỏi cái đến tuật cùng. Này ánh mắt làm hắn nghĩ đến một câu, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích. Trương Bảo Quốc chú ý tới trương vệ quốc chế nhạo ánh mắt, ho khan hai tiếng, cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt, tạ đại ca ngươi chừng nào thì khai giảng. Cùng các ngươi giống nhau, các ngươi là trước tiên đi báo danh, chính thức khai giảng thời gian đều là giống nhau, ngươi ở bộ đội sinh hoạt thế nào. Dọc theo đường đi nói chuyện, bất chi bất giác, thực mau liền đến lâm kinh nam bên kia, hắn trùng hợp không ở, đi ra ngoài, tạ Duệ liền cho hắn ra gian mãi mãi để lại lời nhắn. Theo sau lập tức xuất phát đi Trường Thành. Người đi qua Trường Thành đi, Trường Thành thế nào? Tạ Duệ, ta đi qua 6 lần, lần đầu tiên đi là ta tiểu học thời điểm, bậc thang rất cao. Trường Thành hùng vĩ hấp dẫn rất nhiều người, vô luận là quốc nội, vẫn là nước ngoài. Bọn họ ngồi này ban xe bít thượng trên đường thượng hai cái nói tiếng Anh người nước ngoài. Tóc vàng mắt xanh da trắng da. Trương vệ quốc cùng tô trọng nhìn đến thời điểm, trực tiếp liền trận tròn đôi mắt. Sau đó ở tô hồi ý bảo hạ thu hồi chính mình không biết cố gắng bộ dáng, bất quá trong lòng kích động không thay đổi. Đây là sống sờ sờ người nước ngoài A. Không phải địa ảnh, cũng không phải báo chí mặt trên, bọn họ là sống sờ sờ người. Nguyên lai thật sự có người trời sinh tóc đôi mắt, làn da nhan sắc là trường như vậy, mắt thấy vì thật, phía trước còn nghĩ tới có thể hay không là bọn họ trúng nhiễm. Bọn họ thấp giọng nói chuyện, chương vệ quốc ngưng thần yên lặng nghe. Vui mừng phát hiện hắn tiếng Anh không có bệnh học, nhiều ít nghe hiểu được một chút, không đến mức nghe thiên thư. Mụ mụ nghe đài một ít tiếng Anh tiết mục là hữu dụng. Đến nỗi tô trọng, với hắn mà nói chính là hoàn toàn nghe thiên thư, một chữ đều nghe không hiểu, bô bô, hắn chú ý lễ phép, không có nhìn chằm chằm vào bọn họ xem, nhưng là không tự giác lại sẽ nhìn về phía bọn họ, chú ý tới chính mình xem lâu lắm sẽ truyền khai, lặp lại tuần hoàn. Cũng may mắn kia hai cái người nước ngoài đi vào nơi này, lúc sau thực mau đã bị bách thói quen chính mình này bị trở thành vườn bách thú con khỉ vây xem nhặt tử, không cảm thấy không được tự nhiên, lo chính mình nói chính mình. Bọn họ mục tiêu là cùng cái, đều là trường thành, tới rồi mục đích địa, bọn họ đi trước, nhìn bọn họ bằng dáng, trương vệ quốc suy đoán bọn họ là họa gia, hắn nghe được một ý tử, bọn họ ba lô tắc đến kín mít, nhìn không ra bên trong có cái gì nhưng muốn nói bọn họ là hòa gia, bên trong bản vẽ cũng có thể tưởng tượng. Trường thành mặt trên người không ít, bất quá cũng không có tưởng tượng nhiều như vậy, không đến mức người tế người. Nhìn đến điểm này tô hồi vẫn là ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra lúc này đại gia nhận tử quá đến không đủ dư giả, đối với cảnh điểm linh tinh không có quá lớn theo đuổi, càng nhiều vẫn là bận rộn với sinh hoạt, điền no chính mình bụ. Thật vất vả bò lên trên đi, nhìn phía dưới phong cảnh, Vài người đều nhịn không được tâm thần lay động Nhìn này nguy nga cảnh tượng thực dễ dàng tâm sinh cảm xúc, làm người cảm giác được chính mình nhỏ bé, tiền nhân vĩ đại. trương thành mặt trên là có chụp ảnh quán, lần đầu tiên tới nơi này người, có bao nhiêu nhẫn được không chụp một chương ảnh chụp, lưu lại kỷ niệm. Đặc biệt là đối với người bên ngoài tới nói, có lẽ đây là trong cuộc đời duy nhất một lần cơ hội đến đạt trương thành. Chụp ảnh không tiện nghi, nhưng phần lớn cũng có thể cắn răng lấy ra này số tiền tới. Bọn họ cùng nhau chụp một trương ảnh chụp, qua mấy ngày lại đến lấy. Ấn năm trương, trương bảo quốc, trương vệ quốc, tô hồi, tô trọng còn có tạ rệ từng người một trương. Bọn họ trở về thời điểm lại gặp kia hai cái người nước ngoài, bọn họ xác thật là hòa gia, tìm cái địa phương chi nổi lên bản vẽ vẽ tranh, còn khiến cho một vòng nhỏ người vây xem. Xem xong rồi Trường thành, thời gian cũng không còn sớm đã qua cơm điểm, tạ rệ gánh nổi lên làm chủ nhà trách nhiệm. Dẫn bọn hắn đi ăn địa phương Mỹ thực. Đầu tiên đề cử, chính là vịt nướng. Đi vào thủ đô, như thế nào có thể không ăn vịt nướng đâu. Bọn họ đi toàn tụ đức, lúc này một con vịt nướng yêu cầu 8 đồng tiền. Ở cái này một tháng tiền lương liền mới tiểu mấy chục đồng tiền thời đại. Đây là một số tiền khổng lồ, liền tương đương với đời sau lương tháng 3.000, lại phải tốn gần 1.000 đồng tiền tới ăn một con vịt nướng. Đây là một cái đặc biệt xa xỉ hành vi. Địa phương khác vịt nướng cũng có tiện nghi, nhưng là dựa theo tạ duệ nói tới nói, chỉ có nơi này là mới chính tông nhất, hắn bán như vậy quý còn có nhiều người như vậy cổ động, chính là bởi vì đăng giá. Bởi vì cái này giá cả, không có đủ thân gia người căn bản là sẽ không tới nơi này, bọn họ còn ở nơi này thấy được tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, không nghĩ tới nơi này cũng có thể nhìn thấy người nước ngoài. Chụp ảnh tiền là trương bảo quốc gia, hắn kiên trì. Hắn mỗi tháng là có tiền trợ cấp, tuy rằng không nhiều lắm, tô hồi đều làm chính hắn thu, nàng không cần, cho nên hắn trong tay cũng có một ít tiền, mà ở bộ đội bên trong căn bản là không có tiêu tiền địa phương, toàn bộ đều tổn xuống dưới. Hắn muốn phó, tô hồi khiến cho hắn thanh toán, mà vịt nướng tạ duệ căn bản không cho bọn họ nhún nhường cơ hội, tại hạ đơn thời điểm liền trước đem số cấp kết. Hắn mỉm cười, ta chính là chủ nhà A, nào có cho các ngươi tới mời khách? Nói như vậy đi ra ngoài, ta như thế nào không biết xấu hổ. Tô trọng là nhất ngựa ngùng cái kia, rốt cuộc hắn cùng tạ duệ không có gì giao tình, cũng chính là biết có như vậy cá nhân trình độ mà thôi. Lúc này đây chính là một hơi điểm hai chỉ vịt nướng, này liền hoa 16 khối. 16 khối. Bọn họ thôn hắn một người công điểm 1 năm kết toán xuống dưới cũng phân không đến nhiều như vậy tiền, châu này liền an. Tô hồi vô vô hàn tay, làm hắn an tâm hưởng thụ. Về sau muốn còn hắn này phân tình cơ hội nhiều đi, không cần quá để ý. nay vị nướng, nổi danh danh xứng với thực. Tô hồi quyết định, chờ xong bảo thai một thi đậu đại học nàng liền dọn lại đây. Bọn họ xuống dưới ăn này vịt nướng thời điểm đã qua cơm chưa điểm, ăn xong rồi thừa dịp khoảng cách trời tối còn có chút thời gian, bọn họ lại đi phụ cận cảnh điểm. Một khắc đầu, Lâm Kinh Nam trở về nghe được gia gia truyền cho hắn tin tức, đột nhiên bố đùi, ai nha, như vậy không vừa khéo. Hôm nay hắn một cái phát tiểu vừa lúc kêu hắn đi ra ngoài, vốn dĩ hắn là ở nhà, nào biết trương bảo quốc trương vệ quốc bọn họ liền hôm nay lại đây tìm đâu, bất quá không quan hệ, hắn cũng biết bọn họ địa chỉ, sáng mai liền đi tìm bọn họ. Hắn trong đầu chuyển động hắn phía trước làm quy hoạch, hắn phải hảo hảo dẫn bọn hắn hưởng thụ hưởng thụ thủ đô phong thái tốt đẹp vị. Đi vào thủ đô trừ bỏ dạo cảnh điểm ở ngoài, sao có thể sẽ không mua đồ vật đâu. Tô hồi cùng Tô trọng đều có người khác ủy thác nhiệm vụ giúp chính mình bạn bè thân thích mang một ít thủ đô thứ tốt trở về. Tỷ như nói triệu Hạ Lan yêu cầu chính là giúp nàng mua một khối màu đỏ bố, càng thuần khiết càng tốt, giá cả không thể quá quý, tốt nhất có chính mình một chút đặc sắc, có thể là một kiện áo trên lớn nhỏ. Trương Lan ủy thác nàng mua khăn lụa, cũng là màu đỏ, tốt nhất cùng thủ đô có quan hệ. Tỷ như nói có trưởng thành a, thiên, an, Môn linh tinh. Tôn cường ủy thác nàng xem một chút đồng hồ, Trương thành nghiệp ủy thác nàng mua huy chương. Linh tinh vụ vật. Ngày mai chính là bọn họ báo danh thời gian, bọn họ liền thừa dịp lúc này tới mua sắm. Tạ Duệ cùng Lâm Kinh Nam cũng nói một ít ở Đại học ký túc xá rất có thể dùng được đến đồ vật, ở bên ngoài gặp được thích hợp có thể trước tiên lấy lòng. Vài người cùng Lâm Kinh Nam, Tạ Duệ cùng đi dạo, đi thủ đô Bách Hóa Đại Lâu. Đây là Bách Hóa giới nhất ca. Lâm Kinh Nam lại nói tiếp có chút tự hào, đây là chúng ta tân hoa quốc đệ nhất cửa hàng, có thể đồng thời cất chứa thượng vạn danh khách hàng, một ngàn danh người bán hàng. Tô Trọng cùng Trương Vệ Quốc đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Một vạn khách hàng. Địa phương lớn không lớn khác nói, bên trong đến có bao nhiêu hàng hóa. a? Trương Bảo Quốc cũng thực giật mình, bất quá hắn biểu tình không chế được hảo, không chú ý đều nhìn không ra tới. Tạ Duệ tiếp theo giới thiệu, đây là năm năm năm khai trường. Nghe nói lưu lượng khách có hơn 10 vạn, quan cửa hàng sau, nhặt giày liền có hai đại sọt. Lâm Kinh Nam, nơi đó cũng là nhất toàn, cái gì đều có, nếu là nơi này không có, địa phương khác cũng đã không có. Tạ Duệ, nơi này từ cả nước nhập hàng, còn có nước ngoài nhập khẩu thương phẩm. Lại nói tiếp rất có vài phần tự hào. Bạch hóa đại lâu có vài tầng cao, chủng loại đầy đủ hết, nơi này chỉ là giày chủng loại liền có hơn 1.000 loại. Tô trọng muốn mua một đôi giày cấp thường tiểu hà, nhìn đến nơi này số lượng lúc sau trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn họ trấn trên cung tiêu xã giày tới tới lui lui liền ba bốn loại, nơi này số lẻ đều không đặt được. Tô hồi nhìn thực kinh hỉ, Nơi này trùng loại thực đầy đủ hết a. Nàng thực mô liền lấy lòng vải đỏ, hồng khăn lụa, đồng hồ cái này nàng tham khảo tạ dệ trương bảo quốc bọn họ ánh mắt. Huy trương nói trực tiếp tới nơi này tiêu thụ nhiều nhất kia khoảng. Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc cũng mua đồ vật. Bọn họ ghé vào cùng nhau, làm Tô Hồi chọn một kiện quần áo, làm bọn họ hai cái lễ vật. Tô Hồi. Hành đi, xem ở hài tử hiểu hiếu tâm phân thượng. Sau đó bọn họ hai cái cũng cấp đệ đệ chọn lễ vật, mỗi người một chi bút máy. Vốn dĩ bọn họ cũng suy xét cấp mua nổ tẻ bục, nhưng là nổ tẻ bục tương đối chiếm phân lượng, lấy về đi có điểm lốc, liền tính. Bút máy Tô Hồi không cần. Nàng đã sớm chính mình cải tạo một chi, đã sớm dùng thói quen, bất quá nàng một hơi mua mười chi, đều làm cho bọn họ đóng dấu thủ đô Bách Hóa Đại Lâu đóng gói giấy đóng gói hảo. Đây là có người thác ta mua. Thứ này nhìn qua đẹp, danh khí cũng có, nếu không phải bây giờ còn có người ở, nàng tuyệt đối sẽ không chỉ mua mười chi. Bọn họ đi dạo cải biến. Có địa phương rất nhiều người, bài nổi lên hàng dài, bọn họ chỉ có thể xa xa mà nhìn một cái. Theo sau bọn họ đi nhìn quý giá xe đạp, máy may, TV, radio, nơi này tứ đại kiện đầy đủ mọi thứ, các loại nghe nhiều nên thuộc thể bài đều có. Đồ vật tất cả đều là toàn, nhưng là mua nổi người như cũ không nhiều lắm, trừ bỏ tiền ở ngoài, còn yêu cầu riêng khoán. Gom đủ tiền, còn phải đợi khoán, nhất đẳng nhị đẳng muốn kéo thật lâu mới có thể đủ đem nó mang về nhà. Mắt thấy liền phải đến khai rằng lúc, Trương Cẩm Hoa cùng Chu Tiểu Tình đã tuyệt vọng. Tính tính thời gian, nhị thẩm cùng trương vệ quốc bọn họ đã tới rồi thủ đô đi, thật tốt, vệ quốc bọn họ đều phải đi báo danh trở thành sinh viên, nhưng hắn lại không có chờ đến chính mình muốn thư thông báo trúng tuyển, này cũng ý nghĩa hắn không có thi đầu, trương cẩm hoa tinh thần xa suốt, bất quá tinh thần xa suốt về tinh thần xa suốt, hắn cũng báo danh đi học lại. Nay còn không phải là hắn phía trước dự cảm bất hảo trở thành sự thật sao. Không quan hệ, hắn an ủi chính mình, hắn còn trẻ. Hắn mới 19 tuổi, sang năm mới 20, so sánh với những cái đó xuống nông thôn hảo chút năm chậm trễ rất tốt thành xuân niên hoa người hắn còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian, muốn hắn cứ như vậy từ bỏ, hắn sẽ không cam tâm, cũng không có khả năng cam tâm. Hắn trả giá nhiều như vậy, khoảng cách phân số liền hắn phỏng trừng liền kém như vậy chỉ còn một bước, chỉ kém một chút, liền một chút liền có thể bước qua đi, hơn nữa tiếp theo hắn nhất định sẽ càng cẩn thận. Hắn tình nguyện điển kém một ít trường học, càng kém một ít trường học, cũng muốn tăng lên chính mình trúng tuyển tỷ lệ. Liên cung chu tiểu lôi bọn họ giống nhau. Nếu hắn cũng báo cái kia trường học, hắn hẳn là cũng sẽ trúng tuyển đi. Hắn không xác định nghĩ. Hắn tự nhận là tường khai, cầm sách giáo khoa chuyên tâm ôn tập, nhưng là bởi vì hắn mặt tâm trầm, toàn bộ gia đều đã nhận ra hắn không thích hợp, cố ý tránh đi thi đại học cùng thư thông báo trúng tuyển đề tài. Ngay cả trường căn như vậy đắc ý với trường bảo quốc, trường vệ quốc này hai cái tôn tử thi đậu hàng hiệu đại học, ở hắn ở thời điểm cũng sẽ thu liễm một ít, không nghĩ quá kích thích đại tôn tử, triệu lai like đệ càng là im bặt không nhắc tới. Vốn dĩ nàng còn tưởng nói nói tô hồi các nàng ở thủ đô nhìn cái gì, mua cái gì, trở về muốn bao lâu linh tinh tình huống. Hiện tại ai tới nói nàng đều hứng thú thiếu thiếu, không có nói chuyện với nhau, nhi tử như vậy, nàng này đương mẹ nó đau lòng à. Nơi nào còn có hứng thú nói này đó. Cùng chương cẩm hoa tâm tình không sai biệt lắm, chu tiểu tình quanh thân quanh quần áp suất thấp, trên mặt đã thật lâu không có xuất hiện quá tươi cười. Nàng hai cái đệ đệ đều thi đậu đại học đi niệm thư, liền nàng còn lưu lại nơi này, nàng cũng nghĩ tới thi đậu lúc sau muốn xử lý như thế nào gia đình, nhưng là sự thật là phía trước tưởng chính là vô dụng công, nàng căn bản là không thi đậu. Ở biết ôn tĩnh bắt được thư thông báo chúng tuyển thời điểm, nàng đều có điểm hoài nghi Có phải hay không thư thông báo chung tuyển thượng viết sai rồi? Mặt trên là nàng tên. Bất quá đang xem đến trường học thời điểm, nàng mới xác định, kia không phải chính mình, nàng không có điền cái kia trường học. Như thế nào sẽ đâu, một cái cơ hổ nghị không ra ẩn hình người, cư nhiên cũng thi đậu. Chu tiểu tình thực không nghĩ thừa nhận người khác so với chính mình cường, sự thật lại là vả mặt một lần lại một lần. Nàng kỳ thật cũng không có nàng cho rằng như vậy gây gớm. Nàng là nơi nào có khiếm khuyết Nàng nhìn chính mình nữ nhi Là bởi vì nàng có hài tử Chậm trễ nàng tinh lực sao Khẳng định đúng vậy Nàng không thể từ bỏ Nàng còn có thời gian Nàng muốn tiếp tục nỗ lực Lại khảo một lần Nếu lại khảo bất quá Lại khảo bất quá kia rồi nói sau Hiện tại cứ như vậy làm nàng từ bỏ Nàng không cam lòng Sau đó chính là lý mãn phân hùng hổ Chống nạnh mang to Ngươi còn không xuống đất làm việc Ở nhà đọc sách Nhìn cái gì thư? Ngươi cũng không nhìn xem ngươi là ai nha. Ngươi là hai đứa nhỏ mẹ, là người khác tức phụ. Không làm việc, các ngươi ăn lương thực từ đâu tới đây? Từ bầu trời bay ra tới, vẫn là từ trong đất nhảy ra tới. Cho rằng uống miếng nước là có thể no à. Ngươi là có bao nhiêu ý kỷ, chỉ lo chính ngươi, không suy xét gia đình của ngươi sao. Khoảng cách lần sau thi đại học đến muốn một năm, một năm, ngươi liền tính toán một năm đều như vậy. Dựa ta nhi tử một người xuống đất làm việc dưỡng bốn há mồm sao. Ngươi còn có sức lực đọc sách. Đói động đều không động đậy nổi, ta bị mù mắt, lúc trước mới có thể đồng ý ngươi gả tiến vào Trương Quý Trầm mặc đến đứng ở ngoài cửa, dị vãng mẹ cùng tức phụ nháo mâu thuẫn, hắn đều sẽ lập tức chạm đi ra ngoài điều giải, làm mẹ nó ngôi giận, cũng giữ gìn tức phụ. Ở hai người chi gian ba phải, nhưng là hiện tại, hắn liền theo hầu ra đời căn giường như vẫn không núp đích, Nghe mẹ nói lời nói, Hắn dùng một bàn tay chống đỡ chính mình cái chán, một cái tay khác trưởng cái ở hai mắt của mình thượng, thật sâu thở ra một hơi. Nô sở sở ban đầu còn nghĩ cùng Trương Cẩm Hoa cùng nhau rời đi đi địa phương khác, đi theo hắn đi vào đại học, hiện tại không thi đậu, tự nhiên cũng liền ngoan ngoan không bao giờ ra tiếng, hơn nữa bởi vì lần này thi rớt, triệu lai like đệ đối cái này cháu gái có chút ghét bỏ, cảm thấy là nàng mang đến vận đen, sinh nàng không bao lâu liền thi đại học, Sau đó Nhi tử liền xui xẻo thi rớt, này cháu gái phỏng trừng có chút mức khí. Nàng không có trực tiếp nói như vậy, nhưng là đối này cháu gái thái độ càng ngày càng không đệ bụng, trên cơ bản chính là buông tay mặc kệ, nô sở sở nghe được vài câu, xúi quẩy, dạy hư vận đen nàng nghe xong lúc sau cũng có chút hoài nghi, nàng nữ Nhi sẽ không như vậy đi. Bất quá, các nàng mẹ con hai cái tình cảnh biến kém nhưng thật ra thực rõ ràng, cái này làm cho nàng có vài phần hoài nghi. Nếu các nàng như bây giờ là bởi vì cái này Nữ Nhi mang đến nói. Xem ra vẫn là chạy nhanh phải cho nàng cai sữa, sau đó tái sinh một cái, tái sinh một cái nhi tử. Có nhi tử, nàng địa vị khẳng định sẽ không như vậy. Chu Tiểu Tình bên kia cũng thỏa hiệp, trong nhà bốn há mồm sắc thật không thoải mái, bất quá nàng xuống đất làm việc, bất thời giờ cũng sẽ đọc sách, nàng cũng không tin, nàng lại xem một năm thư, còn sẽ thi không đậu. Song bảo thai huynh đệ khai giảng, Trương Căn theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, một ngày tam cơm đều là cùng hắn ra ra ở bên kia ăn, bởi vì bọn họ ở trường học, giữa trưa trở về lan lộn, là buổi sáng trước tiên làm tốt mang qua đi giữa trưa cơm, này cũng không phiền toái, bởi vì trương cẩm hoa trương phượng hoa đều là cái dạng này, chính là nhiều hai người. Ở ra ra mãi mãi bên này ăn một ngày tam cơm thực đạo, không có thịt bình thường, nhưng là muối đều rất ít phóng. An quán số lượng vừa phải khẩu vị huynh đệ hai cái thực không thích ứng. Bọn họ đi trở về liền khai tiểu táo, nhà bọn họ có nuôi nấng gà, gà sẽ sinh trứng, kia trứng liền vào bọn họ huynh đệ bụng. Trong ngăn tủ còn có lạp xưởng thịt khô, bể cá còn dưỡng mấy cái cá, còn có một ít khác. Bọn họ muốn ăn liền ăn, ngày thường liền đặt ở trong ngăn tủ khóa lên, chìa khóa chỉ có bọn họ biết. Đối với bọn họ hai cái ở bên kia ăn, Lý Mãn phân cùng triệu lai đệ đều không có ý kiến. Cho lương thực, về điểm này tuổi lửa bọn họ còn không bỏ ở trong mắt. Duy nhất có ý kiến chính là đại huy, đại huy này cầu ăn một chút cũng không thể so ít người. Bất quá đại huy rất ít ở bên kia ăn, chỉ ăn qua một lần, buổi sáng thời điểm xong bảo thai sẽ trước tiên chuẩn bị tốt nó đồ ăn, sau đó nhiều phóng một ít chuẩn bị giữa trưa, buổi tối trở về lại làm. Hiện tại lúc này cũng chỉ có thể làm nó chịu điểm điểm uy khuất. Lý Mãn Vân kiến thức quá nó sức ăn lúc sau cảm thấy không nên dưỡng, quá có thể ăn, song bào thai không đáp ứng, dưỡng lâu như vậy đều là bọn họ người nhà. Hơn nữa có nó ở, rất nhiều lòng có ác ý cũng không dám tới gần nhà bọn họ, là cái thực đáng tin cậy người nhà, nơi nào sẽ bỏ được? Bọn họ kiên trì, Lý Mãn Vân nói hai lần liền không nói. An cũng không phải nhà nàng lương thực, Lý Mãn Vân cũng không muốn theo chân bọn họ hai cái làm trái lại. Bởi vì bọn họ hai cái thành tích bãi tại nơi đó, mắt thấy chính là hai cái sinh viên, phía trước trương vệ quốc phong cảnh còn ở trước mắt. Thi đầu đại học, đó chính là tiên đồ, đến lúc đó nàng còn muốn dựa bọn họ cho nàng mặt dài. Một khắc đầu, đem thủ đô nổi danh cảnh điểm đi dạo một lần, khai giảng, trương bảo quốc bên kia hắn liền mang cái tiểu tay nải qua đi liền thành, không cho phép mang quá nhiều tư nhân vật phẩm, cũng không có gì yêu cầu mang, bên trong đều chuẩn bị tốt. Hơn nữa trưởng quân đội bọn họ người ngoài không cho phép tiến vào, liền đưa đến cửa trường, hắn xua xua tay, cùng mụ mụ đệ đệ bọn họ từ biệt. Trương Bảo Quốc không tha, mấy ngày nay theo chân bọn họ cùng nhau thực vui vẻ, bất quá tốt đẹp thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau. Tiếp theo tai kiến mụ mụ cùng cứu cứu không biết là khi nào, chỉ có nhị đệ hắn còn có thể thường thấy thấy. Trương Bảo Quốc thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đốc thúc một chút hai cái tiểu nhân. Làm cho bọn họ cũng khảo đến thủ đô tới, sau đó mụ mụ cũng lại đây, người một nhà vẫn là ở một hối. Đến nỗi mụ mụ công tác, hắn cùng chính mình huấn luyện viên gõ cổ vũ, nhìn xem có hay không cái gì giới thiệu. Trương bảo quốc trường học không cho tiến, trương vệ quốc trường học không thành vấn đề, tới báo danh có rất nhiều gia trưởng cùng đi. Tạ Duệ giúp đỡ hắn xử lý báo danh công việc, dọc theo đường đi phi thường lưu loát, cầm chính mình đồ vật liền đi chính mình phân phối ký túc xá. Bọn họ phân phối ký túc xá đều là 6 nhân gian, trên dưới phô. Hắn đi đến thời điểm còn dư lại 3 cái vị trí không có người, hắn chọn chúng bên trong thượng phô, hắn không thích có người ngồi hắn giường, tại hạ phô nói loại tình huống này là không có biện pháp tránh cho. Hắn cũng không cảm thấy bỏ lên bỏ xuống phiền toái, vẫn là thượng phô thích hợp hắn. Ngay từ đầu hắn cho rằng tô hồi cùng cứu cứu tới liền sẽ giúp đỡ hắn cùng nhau thu thập. Nhưng mà sự thật là hắn mụ mụ nhìn một vòng Liền tìm duy nhất một trường ghế ngồi xuống, nhìn hắn bò lên bò xuống trải giường chiếu phô, hắn cứu cứu giúp đỡ đem đồ vật lấy ra tới hợp quy tắc, mẹ nó còn khuyên cứu cứu, ngươi đừng động thủ, làm chính hắn tới, chính hắn thu thập mới thuận tay, ngươi phóng hắn một cái quay đầu lại liền tìm không đến, không biết để chỗ nào. Lời này nghe tới cũng có chút đạo lý, nhưng là tổng cộng liền như vậy điểm địa phương, hắn sao có thể sẽ tìm không thấy? Hắn về sau một người dừng chân, là muốn thói quen Điểm này sự chính hắn tới Trương vệ quốc Hành đi, dù sao hắn động tác thực mau Không bao lâu liền thu thập hảo Bọn họ đi thời điểm còn dư lại Tam trương không giường Cũng chính là đã có ba người tới Bất quá bọn họ lại đây Thời điểm ba người kia đều không ở Hắn đem giường đệm hảo đi xuống thu thập thời điểm Bọn họ ba cái cùng nhau đã trở lại Nhìn đến có tân nhân còn có trưởng bối Ở chào hỏi ngươi chính là chúng ta bạn cùng phòng đi Đồng học ngươi hảo Các ngươi hảo Tôi hồi đứng lên, đồng học các ngươi hảo, về sau ta nhi tử cùng các ngươi chính là bạn cùng phòng, các ngươi hảo hảo ở chung. Đây là nhà của chúng ta hướng bên kia quả làm, không có việc gì có thể ăn mấy viên, tỉnh não. Loại này đương ra trường cấp tiểu bồi phái phát lễ vật cảm giác, ai nha, mới mẻ, hảo chơi. Chúng ta có duyên phận ở cùng một chỗ, khẳng định là cho nhau chiều ứng. Bất quá, ngươi nhi tử. Các ngươi không phải đồng học ca ca tỷ tỷ sao? Tô hồi ai một tiếng, ta là hắn mụ mụ, đây là Hải Tử cứu cứu. Nhìn không ra tới, ngài lớn lên thật tuổi trẻ. Đây là có thể nói. Tuy rằng nàng nhìn qua là tương đối tuổi trẻ, một trận hàn huyên, có hai người giường là tại hạ phô, trực tiếp ngồi ở trên giường, một cái khác là thượng phô, bất quá hắn cũng ngồi ở người khác trên giường, thực tự nhiên, không có nói không thể ngồi. Cũng không có nói không cho ngồi. Còn có hai người, bọn họ muốn vãn một ít mới đến đi, ta ngày hôm qua liền đến, không có biện pháp, trong nhà cách nơi này xa. Ta liền so ngươi vãn một chút, cũng là vì trong nhà xa, sợ ra cái gì ngoài ý muốn, trước tiên mua vé xe lửa lại đây. Này ba người tuổi nhìn qua đều là hai mươi mấy tuổi. Lớn tuổi nhất cái kia phòng trừng hai mươi bảy hai mươi tám, tuổi trẻ nhất cái kia có thể là hai mươi suốt đầu. Một thân hoạt bắt kính, bất quá hắn lại tuổi trẻ cũng là không có trường vệ quốc như vậy tuổi trẻ, vừa nói đến số tuổi bọn họ liền kinh ngạc. Người mới 15 tuổi A, người đi học rất sớm đi. Đến nỗi nói đến thành tích, có thể tới cái này trường học người đều không kém, chẳng nguyên bảng nhãn gì đó một chảo một đống. Làm trường vệ quốc cảm giác được áp lực. Đúng vậy, không xuất sắc người căn bản là không ở nơi này, nói cách khác bên người tất cả mọi người là tương đương xuất sắc nhân tài. Hắn còn nghĩ tu song học vị. Hắn muốn gấp bội nỗ lực mới được, bằng không liền sẽ bị bọn họ rơi xuống. Hắn hiện tại có điểm hiểu văn học huynh nghe được hắn nói muốn muốn tu song học vị khi trên mặt cái kia biểu tình, cái gì người trẻ tuổi chính là muốn giao tranh, trương vệ quốc trên mặt tươi cười có điểm điểm cứng đờ, tuổi trẻ thời điểm không giao tranh, khi nào mới giao tranh đâu. Lời nói đều nói ra đi, làm. Hắn khai giảng cũng liền ý nghĩa lâm kinh nam tạ rệ bọn họ cũng khai giảng. Văn học huynh cũng bận rộn lên, tô hồi mang theo tô trọng nơi nơi đi dạo hai ngày, trong lúc này tô trọng mở to hai mắt nhìn, nhìn mua như vậy nhiều đồ vật mội mội, hắn không hiểu. Mội mội, ngươi giúp người khác mua đồ vật không phải đã lấy lòng sao? Như thế nào còn mua nhiều như vậy, tiền từ đâu ra? Tô hồi cho hắn một ánh mắt, có cái kiếm tiền cơ hội, ngươi có làm hay không? Nhìn đến nàng như vậy, tô trọng mày hơi hơi nhăn lại, hắn có chút dự cảm bất hảo sau đó này dự cảm bất hảo liền trở thành sự thật. bọn họ mua chính là giường nằm phiếu, là tô hồi cố ý thỉnh tạ duệ hỗ trợ mua. cái kia giá cả tô chẳng biết, hắn vẫn luôn liền nói cái này quá quý. nếu không phải vẽ đứng chạm như vậy nhiều ngày hắn sợ thân thể chịu không nổi, hắn đều nguyện ý vì tỉnh tiền mua vẽ đứng. kết quả này cư nhiên thăng cấp tới rồi giường nằm phiếu. giường nằm phiếu, quý không nói, người bình thường căn bản là mua không được. Nhờ người mua còn muốn thiếu nhân gia nhân tình. Nhưng là hắn nói không tính, muội muội lôi kéo hắn, chuẩn bị tam đại bao đồ vật, bọn họ tới thời điểm ba người ba cái túi, hai người trở về thời điểm vẫn là ba cái túi, hai người trên người còn có một cái tùy thân tiểu ba lô. Tuy rằng này bao lớn bao nhỏ tại như vậy nhiều người chung một chút cũng không thấy được, nhưng là hắn tâm vẫn luôn là căng chặt, bởi vì nơi này mặt có không ít đồ vật, đều là muội muội sau lại mua. Nàng còn khuyến khích hắn cũng mua không ít, đem hắn mang đến tiền đề hoa không sai biệt lắm. Hắn cũng không biết là cái quỷ gì mê tâm hồn, nghe nàng cùng nhau mua. Này có thể thuận lợi ra tay sao? Có thể hay không bị trảo? Nếu như bị bắt trong nhà làm sao bây giờ? Nghĩ đến những cái đó tinh mỹ tiểu xảo đồ vật, tô trọng tâm liền đi theo hỏa thượng nướng giống nhau, làm hắn đứng ngồi không yên. Dương nằm thanh tĩnh một chút cũng không thể làm hắn cảm thấy thoải mái. Dương nằm không gian sắc thật so ở bên ngoài muốn tốt hơn nhiều, hai chương phiếu một chương là trung phô, một chương là hạ phô. Trên dưới liền ở bên nhau, tô hồi ở tô trọng khiêm nhượng thời điểm tuyển trung phô, nàng chính mình còn cầm một chương khăn trải giường phô đi lên. Trước mấy cái chạm tô hồi không có động, nơi này này ly thủ đô thân cận quá, đi xa một ít địa phương ra tay mới có thể lớn hơn nữa phát huy chúng nó giá trị. Sau đó tô trọng liền trường kiến thức. Xe lửa sẽ ở một ít chạm dừng lại ngắn ngủn thời gian làm người vội vàng trên dưới xe, sau đó thời gian vừa đến liền lập tức xuất phát, cũng sẽ ở một ít chạm dừng lại so lớn lên thời gian, mà ở những cái đó dừng lại thời gian tương đối lớn lên chạm, không ít người sẽ xuống xe đi thấu khẩu khí, không thể đi xa, liền ở sân ga nơi đó. Hắn phía trước cũng đi ra ngoài xuyên thấu qua khí, nhưng là hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai ở đi thông khí trong đám người. Có chút người không phải đơn thuần vì thông khí, phía trước hắn như thế nào không có phát hiện, nguyên lai like còn có như vậy. Bị tô hồi mang theo cùng nhân gia đổi bọn họ từ thủ đô mang đến đồ vật, lẫn nhau tốc độ đều thực mau, dùng tay khoa tay muối chân nói định giá cách, thành tựu lấy tiền, không thành liền xoay người chạy lấy người, dứt khoát lưu loát thực. Những người này có rất nhiều nơi này chính là trạng cuối cố ý ở chỗ này ngưng lại, nắm chắc thương cơ. Đến lúc đó qua tay bán đi chính là một bút thu vào. Hắn xuất phát đi thủ đô thời điểm cũng ra tới xuyên thấu quá khí, như thế nào lúc ấy một chút manh mối cũng chưa phát hiện. Tô Trọng Hoài nghi nổi lên hai mắt của mình. Mà bọn họ từ thủ đô mang đến đồ vật sắt thật cũng thực được hoàn nền, đặc biệt là một ít có chứa đánh dấu tính đồ vật, bị ấn có thủ đô bách hóa đại lâu đóng gói giấy bao hiếm lạ ngọn ý, thì như nói bút máy, một chi ít nhất hơn khối, giới đều không mang theo hồi cùng đoạt giống nhau. Bọn họ cũng nhiều ít thay đổi một ít địa phương đặc sản, địa phương mua sẽ tương đối tiện nghi, Tôi hồi ý tứ là đưa tới xa hơn một ít địa phương lại ra, mở rộng chúng nó giá trị, còn có chút liền chính mình lưu trữ, trở về chính mình ăn. Cứ như vậy, dọc theo đường đi bọn họ hành lý từ ba cái túi biến thành hai cái, chậm rãi lại biến trở về ba cái, lặp lại tuần hoàn, cuối cùng tới rồi bọn họ chạm cuối thời điểm, đuổi kịp xe thời điểm giống nhau. Vẫn là ba cái túi, không hiểu rõ người nào biết đâu rằng bên trong đồ vật thiếu nhiều. Tô Trọng vẫn luôn bên người mang theo tiểu ba lô, ngay từ đầu thời điểm ai đến gần đều phải khẩn trương một chút, Tô Hồi chỉ có thể khuyên hắn, ngươi như vậy người khác vừa thấy liền biết không đúng rồi. Nghe xong lời này có đạo lý, Tô Trọng đem nó đặt ở trước ngực, tùy thời đều có thể nhìn đến sờ đến, lúc này mới hảo không ít. Đi theo muội muội xuất phát tới thủ đô đưa vệ quốc đi đi học, bởi vì nghèo ra phú lộ, hắn trên người là bên người mang theo không ít tiền, sau lại liền nghe xong muội muội nói mua vài thứ kia, mà hiện tại những cái đó tiền phiên gấp ba nhiều nằm ở trong lòng ngực hắn, này đó tiền đều có thể đủ khởi một gian tiểu một chút gạch xanh nhà ngói, có thể không tăng cường điểm sao? Hắn mang tiền vốn không nhiều lắm, mà muội muội tựa hồ là đem toàn bộ thân gia đều mang ở trên người, cho nên hiện tại kiếm càng nhiều. Đầu cơ trục lợi trách không được sẽ bị cấm, xác thật là lợi nhuận kết xù A, nhưng cũng xác thật quá khảo nghiệm người. Thằng đến xuống xe, nghe quen thuộc giọng nói quê hương, làm đến nơi đến trốn, mới hoàng thần. Bọn họ đã tới rồi. Hắn sờ sờ chính mình tiểu ba lô, nhìn về phía tô hồi, muội muội. Hắn muốn nói lại thôi, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Tô hồi thanh âm nhẹ nhàng, có cái gì vấn đề, có người phát hiện sao? Không có A. Chỉ cần ngươi bảo thủ hảo bí mật, ai cũng sẽ không biết. Đúng vậy, nhất định phải bảo thủ bí mật, nhưng là... Tô trọng trên mặt có chút ai hoán, trên người nhiều nhiều như vậy tiền khẳng định là không thể gạt được ba mẹ. Xuất phát trước còn làm hắn hảo hảo chiếu cố muội muội, Hiện tại đâu, bọn họ còn đi làm như vậy nguy hiểm sự. Ba mẹ lần nữa dặn dò không cho bọn họ làm ra cách sự tình. Đã biết ngọn nguồn, ba mẹ khẳng định sẽ đem nổi khấu ở hắn trên người đi. Chắc hắn không có xem trọng muội muội, sau đó hắn liền phải chịu khổ. Tô hồi coi như không phát hiện vẻ mặt của hắn, ngươi không cao hứng sao. Hiện tại đều đi qua, không có việc gì. Tô trọng chậm gì gì đến trả lời, thật cũng không phải không cao hứng, chính là cảm giác có chút trong lòng rôn sợ, nhớ tới còn có chút nghĩ mà sợ, liền sợ cái nào bước đi xảy ra vấn đề. Vừa ra vấn đề liền phải đi nhà tù. Tô hồi an ủi hắn, không quan hệ. Ngươi đừng nói đến quá kỹ càng tỉ mỉ, liền nói chúng ta mua một ít đồ vật. Trên đường có người thấy muốn, nhịn không được giá cao ra, như vậy bọn họ liền sẽ không như vậy lo lắng. Ngươi nói quá cẩn thận, bọn họ còn sẽ càng lo lắng. Ngươi chỉ cần bảo đảm không có tiếp theo thì tốt rồi. Ngươi cũng muốn vì hai cái cháu trai ngấm lại, đến lúc đó trưởng thành, ngươi chẳng lẽ nguyện ý một cái nhi tử trụ gạch xanh nhà ngói một cái trụ gạch đất phòng? Hiện tại ngươi liền không cần phiền não vấn đề này. Này nói chính là có đạo lý. Nhưng là, muội muội, ngươi lần sau cũng đừng như vậy làm đi. Nguy hiểm. Hắn là không dám. Xem muội muội này quen thuộc thái độ liền biết nàng không phải lần đầu tiên. Tô hồi, ác, không nguy hiểm à, ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ, ngươi xem ta khi nào đã làm không có nắm chắc sự tình. Xem này thái độ. Tô trọng thở dài, hắn là nói bất động, vẫn là muốn cho bà tới. Bọn họ hai cái khiêng bao lớn bao nhỏ đi trở về, về trước tô hồi bên này, tô trọng sao có thể làm muội muội một người khiêng nhiều như vậy đồ vật trở về, khẳng định muốn trước đưa nàng trở về, sau đó lại chính mình về nhà. Bọn họ trở về sự tình không chút nào ngoài ý muốn khiến cho người khác chú ý. Cũng may là đại bộ phận người xuống đất thời điểm, đưa muội muội tới rồi ra, tô trọng mới đi trở về. Tô hồi nàng trước đem chính mình đồ vật bỏ vào phòng, khóa lại môn còn lại giúp người khác mang đặt ở phòng khách. Sau đó tiến phòng bếp. Trong phòng bếp có nhiệt độ. Mở ra nắp nồi vừa thấy, bên trong buồn khoai lang đỏ cùng đậu ve, hương dụ. Nàng đốt lửa, bắt đầu nấu cơm. Đã trở lại cũng không muốn ăn dầu mỡ, hôm nay liền làm cháo đi. Gạo kê đậu đỏ táo đỏ cháo. Một khắc nồi hơn nửa thủy, muốn nấu nước tắm rửa. Nàng tính thời gian, hạ nồi, đắp lên nắp nồi, liền có người tới gõ cửa. Là triệu Hạ Lan. Nàng vừa nghe đã có tiểu hải tử ở kia nói tô hồi bọn họ đã trở lại, cũng không vội mà lười biếng về nhà làm việc, trước tới nơi này nhìn một cái. Sau đó là lý mang phân, trương căn, còn có nguyên bản là chạy chậm, mà sau là chạy mau về nhà xong bào thai. Mũi mũi, người đã trở lại. Kia cổ hưng phân kính, cách thật xa là có thể cảm nhận được. Tô hồi làm cho bọn họ tiến vào, đúng vậy, ta đã trở về. Vừa mới mới đến, tới, mọi người xem xem, các ngươi muốn đổ vật, vừa lòng không. Liên cung tạ rệ cùng Lâm Kinh Nam nói giống nhau, ấn thủ đô Bách hóa đại lâu chứ đóng gói giấy ở mua lễ vật thời điểm là muốn đặc biệt chú ý. Ta ở thủ đô lớn nhất, nhất đầy đủ hết trong tiệm giúp các ngươi mua, hoa cả mắt, nơi đó dày chủng loại liền có một ngàn nhiều loại. Triệu Hạ Lan nhìn chính mình kêu miếng vải, thượng thủ sờ sờ, ai nha, so với trước ở cung tiêu xã xem tinh tế nhiều. Nhan sắc cũng đặc biệt chính. Không hổ là thủ đô mua. Nghe được nàng nói bách hóa đại lâu chỉ là dày chủng loại liền có một ngàn nhiều loại, triệu hạ lan trợn tròn mắt, một ngàn nhiều loại, đó là nhiều ít à, không có biện pháp tưởng tượng a. Trương Định Quốc cùng Trương An Quốc cũng trợn tròn đôi mắt, có điểm tưởng tượng không thể. Cái này là ngươi thác ta lưu ý khăn lụa. Cái này là ngươi thác ta xem. Toàn bộ một bắt được liền lập tức mở ra tới nhìn, đóng gói giấy thật cẩn thận hủy đi. Phóng tới trong túi. Cái này chính là chứng minh, không thể ném, về sau thấy người khác còn có thể hảo hảo nói nói. Tô hồi hỗ trợ mang đồ vật chủng loại kỳ thật không nhiều lắm, thể tích phân lượng đều tương đối tiểu, đại nàng là không đáp ứng mang. Sau đó trương căn trương thành nghiệp bọn họ cũng tới. Lúc này trương an quốc móc ra ảnh trụ, vừa thấy ảnh trụ, kích động, mụn mụn, đây là trường thành sao? Người theo chúng ta nói nói, trường thành là thế nào a? Triệu Hạ Lan đã chính mình dọn ghế nhỏ ngồi xuống, đúng vậy đúng vậy, cho chúng ta nói nói, trông như thế nào a? Tô hỏi, trên ảnh chụp thế nào chính là thế nào, lần sau có cơ hội chính mình đi xem, người khác miệng nói không bằng chính mình tự mình đi thể nghiệm một chút. Triệu Hạ Lan nghe xong lời này cười, ta cũng muốn đi a, kia cũng đến có cơ hội, đi một lần muốn chậm trễ nhiều ít công phu, vẽ xe cũng không tiện nghi, không biết đời này có thể hay không đi một chuyến. Tôi hỏi. Hiện tại Nhật tử càng ngày càng tốt, phía trước còn không có thi đại học, hiện tại đều khôi phục, về sau ai biết sẽ thế nào. Trương Căn cầm ảnh chụp không buông tay. Nay Trương ở trường thành thượng chụp có 5 người, hắn hồi lâu không thấy nhị tôn tử bảo quốc cũng ở mặt trên. Hắn mặc vào quen mắt quân trang, quen mắt tóc đầu, hoàng hốt gian, hắn cho rằng chính mình thấy được lão nhị. Bảo quốc Trường thành, tiến bộ đội, cùng lão nhị là càng ngày càng giống. Trương An Quốc cũng là nhìn mặt trên đại ca. Đại ca lại trường cao, hảo muốn gặp đại ca A. Hắn nghiêng đầu hỏi mụ mụ, mụ mụ, đại ca nhị ca cái này nghỉ đông về nhà sao. Tô hồi lắc đầu, còn không nhất định, nói không chừng thời gian không đủ. Qua lại một lần, lấy hiện tại xe lửa, quá chậm. Lấy tô hồi mua đồ vật đều tới, bắt được chính mình đồ vật, thập phần vui lòng, lấy ra tới xem cái không ngừng. Giống nhau lúc này là đại gia hỏa trở về làm cơm chiều thời gian, hiện tại toàn bộ đều lưu tại tô hồi nơi này. Có tiểu hai tử tới kêu những cái đó xem náo nhiệt, mẹ, ta đói bụng, còn không nấu cơm sao. Tô hồi thuận thế nhìn hạ sát trời, ta trở về, còn có rất nhiều thời gian, sửa ngày mai chúng ta tái hảo hảo nói nói a hôm nay vừa trở về, ta cũng mệt mỏi, muốn sớm một chút nghỉ ngơi, đại gia đi về trước nấu cơm đi. Triệu Hạ Lan cũng giúp đỡ đuổi người, đi về trước, làm việc mệt mỏi một ngày, muốn ăn cơm, có rảnh lại đến nói chuyện A. Người lục tục đi rồi. liền lưu lại Trương Căn cùng Lý Mãn Phân. Tô Hồi đi vào phòng, cho bọn hắn cầm một bao ấn thủ đô đặc sản đồ vật. Đây là bảo quốc cho các ngươi mua, đây là bọn họ huynh đệ viết tin, hôm nay ta cũng mệt mỏi, ngày mai ta lại qua đi hảo hảo nói chuyện. Trương An Quốc cùng Trương Vệ Quốc thuận thế nói, ra ra nãi nãi. Chúng ta không qua bên kia ăn cơm, Mụ Mụ đã làm chúng ta cơm. Trương An Quốc đã nghe thấy được hương vị. Trương Căn đi vào Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc phòng cầm hai kiện quần áo. "Hảo, ngày mai các ngươi lại đây nói chuyện, ta cũng đi trở về." Phía trước hắn là ngủ căn phòng này. Hai tiểu hài tử ở nhà không an toàn. Ngươi hoàn toàn đi rồi cái sạch sẽ, chỉ để lại Tô Hồi, Song Bảo Thai cùng Đại Uy. Tô Hồi sơ sơ hiện tại mới tế đến nàng bên chân Đại Uy đầu. Nó cái đuôi vui sướng phe phẩy. Đã lâu chưa thấy được chủ nhân. Trương An Quốc đi vào phòng bếp nhìn nhìn, bỏ thêm đem củi lửa. Theo sau ra tới, cùng Trương Định Quốc một tả một hữu ngồi ở nàng hai bên, lôi kéo nàng cánh tay không chịu buông tay. Mụ mụ, người rốt cuộc đã trở lại, chúng ta rất nhớ ngươi. Trung Quy là mới 13 tuổi hải tử. Song bảo thai đây là lần đầu tiên rời đi mụ mụ lâu như vậy, hơn nữa tuổi còn nhỏ, tô hồi an ủi một phen bọn họ. Bất quả an ủi sau cũng cho bọn họ đả kích, các ngươi thực mau liền phải trưởng thành, lớn lên lúc sau tách ra như vậy một đoạn thời gian thực thường thấy, muốn thói quen, chúng ta đều sẽ có chính mình sinh hoạt. trương An Quốc lập tức tìm được rồi phản bác nói, kia cũng là lớn lên chuyện sau đó, chúng ta hai cái hiện tại vẫn là tiểu hài tử. Bọn họ hai cái chính là tiểu hài tử, tuy rằng ngày thường tự nhận là đại nhân, bất quả ở mụ mụ trước mặt, bọn họ khi nào đều là tiểu hài tử. hào đi. Hiện tại các ngươi vẫn là tiểu hài tử, khoảng cách thành niên sắc thật còn có mấy năm. Tắm rồi, an cháo, tô hồi điểm nổi lên đèn, ta cho các ngươi nói nói trong khoảng thời gian này sự tình. Sau đó đem bọn họ ca ca cho bọn hắn lễ vật lấy ra tới, nàng cũng có lễ vật, là nàng cố ý chọn phụ đạo thư. Hảo hảo học tập, ta còn hỏi thăm một ít khác đại học tư liệu, các ngươi có thể tham khảo, đem mục tiêu định ở thủ đô. Bất quá không nhất định toàn bộ đều phải cực hạn với thủ đô đại học, đúng hay không? song bảo thai lướt nhau, chúng ta hiện tại còn không có tự hỏi đại học sự tình, cũng không có tưởng hảo cái gì chuyên nghiệp. Còn có khá dài thời gian, có thể chậm giải tưởng, muốn chọn một cái các ngươi cảm thấy hứng thú. Kế tiếp các ngươi ít nhất muốn tiếp xúc đã nhiều năm, không thích nói gặp qua thật sự khó chịu. Các ngươi ca ca bọn họ hiện tại liền ở đại học, ta làm cho bọn họ lưu ý. Đến lúc đó bọn họ khả năng sẽ có một ít kiến nghị. Lúc này chuyên nghiệp khẳng định là không có đời sau nhiều mặt, lựa chọn cực hạn tính rất đại, bất quá hiện tại sinh viên trên cơ bản ra tới chính là cán bộ, đại bộ phận đều là tiến thể chế, bất quá tiến thể chế cũng có bất đồng chiêu số, có thể làm chính trị đi bước một hướng lên trên tân trước, một cái là tiến quốc sĩ, còn có thể làm nghiên cứu. Ở thời đại này, mặc kệ nào một cái lộ, đều sẽ tương đối hảo tẩu. Mắt thấy chính là cải cách mở ra, đến lúc đó chính là phát triển mạnh kinh tế xây dựng lúc. Đêm nay bọn họ vẫn ngủ, xong bảo thai ngày hôm sau thiếu chút nữa liền khởi không tới. Tô hồi ăn qua cơm sáng lúc sau mang lên lễ vật đi trường học, nàng rời đi trong khoảng thời gian này từ giáo cao niên cấp hai cái hỗ trợ dạy thay. Không có dạy thay phí, bất quá nàng đáp ứng cho bọn hắn hai cái một người một con thủ đô bách hóa đại lâu mua bút máy. Này một năm tân nhập học học sinh đột phá từ trước tới nay tối cao giá trị. Bởi vì thi đại học khôi phục, đọc sách là một cái đôi mắt là có thể xem tới được đường bằng phẳng, nếu là có kia đọc sách thiên phú, tham gia thi đại học thi đậu sinh viên, cả đời liền ổn. Đây là một loại hảo hiện tượng. Hiện tại đi học người cũng phổ biến càng thêm nghiêm túc, lão sư cũng càng phụ trách, cùng phía trước cái loại này hỗn nhật từ thời điểm, không giống nhau. Thu được nàng bút máy hai cái giáo cao niên cấp láo sư thực vui vẻ. Bọn họ tuổi tác so tô hồi tiểu một ít, bởi vì xuống nông thôn sớm, rất sớm liền ở lý thôn cắm dễ thành gia, cũng có đang ở đi học hải tử, tốt như vậy bút máy chính bọn họ là không bỏ được dùng. Thượng nửa ngày khóa, cũng cùng bọn họ nói vài câu nhàn thoại, nói có hướng do muốn đem nửa ngày khóa sửa vì một ngày, bất quá liền trước mắt tới nói còn không có định luận, cái này muốn trưng cầu đại gia đồng ý. Này hoa nửa ngày thời gian đi tránh công điểm thêm lên cũng có thể có không ít, đặc biệt là hiện tại bọn họ thôn có thiêu ngói cửa này nghề phụ thời điểm, công điểm phá lệ giá trị tiền. Tan học trở về, nấu cơm, giải quyết rớt chính mình cơm chưa lúc sau tô hồi đi nhìn đất phần trăm. Đất phần trăm ở nàng ra cửa trong khoảng thời gian này bị chiếu cố rất khá, cỏ dại ngôi đầu không bao lâu đã bị rút sạch sẽ, nên tùng thổ tùng thổ, nên tới nước cũng rót thủy, dạo qua một vòng. Không, con nàng phát huy địa phương. Sau đó Tô Trọng cùng Tô Thiển Minh lại đây. Tô Thiển Minh sắc mặt không tốt lắm, hắn ngày hôm qua ở Tô Trọng trở về thời điểm thật cao hứng, sau đó đã bị hắn lấy ra những cái đó tiền hoảng sợ. Kia số tiền Tô Trọng trộm cho hắn, căn bản không dám cùng những người khác nói, Tô Thiển Minh trong lòng hoa một cổ hỏa. Có nhiều như vậy tiền hắn là cao hứng, nhưng là cao hứng về cao hứng, này tiền phòng tay A, này nếu như bị phát hiện. Tối hôm qua lăn qua lộn lại hơn phân nửa đêm, không biết tiền giấu ở nơi nào tương đối thỏa đáng. Nếu như bị người phát hiện lai lịch không rõ tiền tài, nên làm cái gì bây giờ? Hắn thực lo lắng. Nhi tử không nghĩ tới là cái lô thai mềm, bị hắn muội muội một khuyến khích, phát hiện không đến sự tình nghiêm trọng tính, liền như vậy đáp ứng rồi. Nữ nhi đây cũng là quá lớn mật, nếu là vạn nhất xảy ra sự tình nên làm cái gì bây giờ? Nữ nhi mắt thấy này ngày lành liền phải tới. Này không, nhìn thời gian liền lôi kéo tô trọng lại đây. Sau đó hắn thiếu chút nữa bị nữ nhi cấp thuyết phục. Nữ nhi nói, hiện tại thời điểm không giống nhau, không cần trông gà hóa quốc. Ngươi xem hiện tại có bao nhiêu lâu không có nói ai bị phê. Đấu, hiện tại đều là cho bọn họ sửa lại án xử sai. Chúng ta thôn chuồng bỏ những người đó đều trở về vài cái. Dư lại này đó nói không chừng lập tức liền trở về. Nguyên bản thi đại học đoạn tuyệt, hiện tại khôi phục thi đại học. Trước kia giống loại tình huống này nơi nào là trái pháp luật. Tự cổ chí kim, thương nhân vẫn luôn đều tồn tại, phía trước kia đoạn thời gian là đặc thù thời kỳ, thực mo liền sẽ hủy bỏ. Ngươi yên tâm, ta là biết đúng một người, nếu là không có nắm chắc, ta như thế nào sẽ làm như vậy, ta đây cũng là cấp trong nhà tồn điểm tiền vốn. Tiếp theo năm hai cái tiểu nhân cũng muốn thi đại học, lấy bọn họ hai cái thành tích thi đậu đại học không khó, ta hy vọng bọn họ đều khảo đi thủ đô bên kia bốn huynh đệ đều có thể ở bên kia đoàn tụ, ta cũng muốn đi thủ đô phát triển. Bọn họ hai cái là lần đầu tiên nghe được nàng nói lên nàng tương lai quy hoạch, trên mặt đều lộ ra khiếp sợ biểu tình, nguyên bản thuyết giáo đã sớm quên tới rồi không biết nơi nào, Tô Thiển Minh vô ý thức đến lặp lại nàng lời nói, ngươi cũng muốn đi thủ đô phát triển. Ngươi đi thủ đô như thế nào phát triển? Tô Thiển Minh không có một mực phủ nhận, nói nàng là ý nghị kỳ lạ, Mà là hỏi nàng nên như thế nào phát triển Ở chỗ này ngươi là lão sư lão sư nhẹ nhàng Không trả tiền Nhưng là các ngươi công điểm cao Hiện tại các ngươi thôn tình huống này So mặt khác thôn tình huống hảo rất nhiều Còn có nửa ngày thời gian có thể làm chính mình sự tình Tô hồi ở chỗ này nói một câu Hiện tại đã ở suy xét sửa vì toàn thiên chế Thi đại học khôi phục Chỉ dùng nửa ngày thời gian học tập, Học không đủ thấu triệt Tô thiền minh Liền tính sửa vì toàn thiên chế, kia cũng so xuống đất muốn nhẹ nhàng nhiều, Thái Dương phơi không đến, vũ sối không đến, ngươi nếu là đi thủ đô ngươi muốn như thế nào sống qua? Tô trọng, đúng vậy, muội muội, thủ đô là thực phồn hoa, nhưng là bọn họ bốn cái đại học trợ cấp cũng liền đủ chính bọn họ ăn dùng, ngươi đi tới đó có thể làm cái gì sống qua? Công tác không hảo tìm, chính là thủ đô công tác cương vị cũng là lang nhiều thì thiếu. Tô Hồi. Đây là hiện tại quy hoạch. Đến lúc đó có thể nhìn nhìn lại. Hiện tại khoảng cách khi đó còn có một năm. Một năm thời gian có thể phát sinh rất nhiều sự. Tô hồi trên mặt lộ ra một cái có thâm ý tươi cười. Ta ở thủ đô nơi đó đã nhìn đến một ít trước tiên trở về thành thanh niên trí thức. Bọn họ không thi đậu đại học, nhưng là bọn họ cho phép trở về. Trở về thành sau không có gì sự tình làm, không có đủ nhiều nhà xưởng chiêu công. Bọn họ có thể làm cái gì? Như bây giờ còn hảo. Nếu là trở về thành người một nhiều, đây là một cái không ổn định nhân tố, bọn họ xuống nông thôn lâu rồi, trong nhà đã sớm không có bọn họ vị trí, lại không có công tác, không có ràng buộc, thực dễ dàng sai lầm, quốc gia khẳng định sẽ ra sân khấu tương ứng thi thố, chiêu công. Toàn bộ chiêu nhập trong xưởng không thực tế, lớn hơn nữa khả năng tính là làm cho bọn họ tự ngưu sinh lộ, cấp khai một cái khẩu tử. Các ngươi gần nhất có xem báo chí sao? Hiện tại báo chí thượng khẩu phong cũng không giống nhau, ta cảm thấy thực mau sẽ có tin tức tốt, bây giờ còn có thời gian, ta có thể chậm rãi tính toán, không có năm chắc, ta sẽ không tùy tiện rời nhà. Tô Thiển Minh ngơ ngẩn đến nhìn Tô Hồi, đây là hắn nữ nhi sao? Đây là hắn nữ nhi, nàng theo trước bộ dáng không giống nhau. Nàng hiện tại cũng là một cái gặp qua việc đời người, có chính mình tư tưởng, có chính mình độc lập cái nhìn, không cần ý lại người khác cũng có thể độc lập tự chủ quyết định. Hán chua sót bùn rùn mềm, có hài tử lớn lên vui mừng, cũng có cảm giác chính mình bị hài tử không hề yêu cầu chua sót. Này đương cha mẹ tâm tình rất kỳ quái, đôi khi hy vọng bọn họ mau mau lớn lên, độc lập tự chủ, đôi khi lại hy vọng bọn họ vĩnh viễn không cần lớn lên, cả đời đều dựa vào chính mình, ở chính mình cánh chim che trở hạ vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. tôi hỏi ba, ta cảm thấy các ngươi cũng có thể lưu ý chút, Chẳng lẽ về sau cả đời liền tại đây trong thôn mà sao? Này trong thôn mặt nhất thành bất biến, nhìn đến, nghe được chính là như vậy điểm, chỉ có đi ra ngoài mới có thể biết thế giới có bao nhiêu rộng lớn, thạch vĩ cùng bán hạ bọn họ hẳn là cũng là đối bên ngoài thế giới có hướng tới. Thạch vĩ cùng bán hạ bọn họ hai cái cũng là học sinh, đại năm nay 18, cao 1, mắt thấy liền phải tham gia thi đại học. Hắn phía trước là đọc được sơ chung, sau lại nói không nghĩ đọc. Bất quá xem thi đại học khôi phục lại làm hắn trở về tiếp tục đọc sách, nghĩ làm hắn thi đậu một cái đại học. Tô Trọng nghe đến đó tâm vừa động, hắn đi thủ đô, kiến thức qua nơi đó diện tích rộng lớn, xem qua nơi đó phồn hoa, nhìn nhìn lại cái này tiểu sân thôn, hắn cảm giác được tiên minh tranh lệ. Bên kia hải tử, bọn họ trải qua thực phong phú, bên kia có rất nhiều xe buýt, có công viên giải trí, có vườn bách thú, an cũng là hoa hỏe loẹ loẹn. Hắn cùng hai đứa nhỏ nói lên này đó thời điểm, bọn họ nghe được sững suốt sững suốt, tối hôm qua gián hắn làm hắn nói thật nhiều lời nói. Bọn họ đối bên ngoài phồn hoa thập phần hướng tới, nếu nếu Tô Thiển Minh ngây ngẩn cả người. Nháy mắt đều đã qua đi lâu như vậy, hắn hải tử đều đã trưởng thành đáng tin cậy đại nhân, tôn tử cũng trưởng thành, muốn đến bên ngoài từng trải, nguyên lai like đã lâu như vậy nha, nhoáng lên vài thập niên. Hắn có phải hay không không nên vẫn luôn ngốc tại trong thôn? Đã từng sự qua đi lâu như vậy, đã sớm cảnh còn người mất, hắn không nên ngăn cản, như thế nào có thể yêu cầu hài tử vẫn luôn đại ở nông thôn. Hắn khi thế hung hung tới, biểu tình hoảng hốt rời đi. Tô trọng cấp muội muội đưa lên bội phục ánh mắt, đi theo tô thiển Minh đi trở về. Sau đó tô hồi liền đem trong nhà nên thu thập thu thập, nhìn thời gian không sai biệt lắm trước tiên bắt đầu làm cơm chiều. Tính thời gian làm tốt đồ ăn. Sau đó lưu lại cái tờ giấy làm xong bảo thai về nhà trực tiếp đi bọn họ ra ra mãi, mãi bên kia, nàng đi nhà cũ nơi đó. Đại uy hôm nay một ngày đều vây quanh nàng chuyển, nơi nào đều không đi, xem nàng muốn qua bên kia cũng đi theo qua đi. Phương diện nào đó tới nói, Đại uy cũng là rất dính người. Nàng đi đến thời điểm, nhà cũ bên kia liền nô sở sở ở nhà, mặt khác còn có trương quý gia hai cái tiểu nhân, nói cách khác nô sở sở nàng mang ba cái tiểu hải tử. Bất quá, Trương Quý Nhi tử đã có 7 tuổi, đều không cần như thế nào chăm sóc, tuổi này tiểu hài tử đã sớm mãn thôn chạy. Nhìn đến tô hồi lại đây, nô sở sở có chút kinh hỉ. nhị thẩm ngươi đã đến, đến rồi, ngươi lấy đây là cái gì nha? Hôm nay buổi tối ở bên này ăn, ta bưng hai cái đồ ăn lại đây. Nô sở sở tò mò, đây là cái gì đồ ăn nha? Ta ở thủ đô bên kia mua tảo, chúng ta bên này không có thứ này, là phía Bắc. Ta liền chính mình mang đi đồ vật cùng người khác thay đổi một ít, đại gian đêm cái mới mẻ. Nô sở sở, ta nhìn xem, thảo tiên này thật là, nhìn qua cùng tóc rất giống. Sau đó nàng ánh mắt phóng tới một khắc nói đồ ăn thượng. Mặt khác một đạo đồ ăn là chân giò hun khói Thiêu Mộc Nhĩ, đem chân giò hun khói băm thành thịt vụn, đều đều cùng Mộc Nhĩ xào ở bên nhau, đặc biệt hương. Cái này chân giò hun khói là bằng hữu đưa, hắn phía trước là thanh niên trí thức Sau lại có đơn vị tiếp thu trước tiên đi trở về, nhà hắn chính là thủ đô. Người này mạch thủ đô bên kia đều có. Nô sở sở đối với tô hồi tươi cười càng sáng lạ. Nghe thấy được thiệt vị, hai cái tiểu nhân đều ở bên cạnh tham đầu tham não. trương quý nữ nhi, nhị bà mẫu, đây là cái gì ăn ngon? Là chân giò hun khói, bất quá phải đợi một lát mới có thể ăn, chờ ra gian mãi mãi bọn họ trở về. Chân giò hun khói là cái gì? Chân giò hun khói là thịt sao? Đúng vậy, chân giò hun khói chính là thịt. Hút cái mũi thanh âm càng rõ ràng, là thịt à? Chắc không được như vậy hương, ra Gia ra mãi mãi như thế nào còn không trở lại a? Gấp không trở nổi. Tô hồi cùng nô sở sở không có gì nói, liền hỏi nàng, ngươi vừa mới đang làm cái gì? Ta tới hỗ trợ. Nàng xua tay, không cần không cần, ta tới liền hảo, ta là chuẩn bị làm cơm chiều. Tô hồi ta cho ngươi xem hỏa. Nô sở sở chối từ bất quá. Không bao lâu trương căn bọn họ liền xuống đất đã trở lại. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc theo chân bọn họ trước sau chân tiến vào. Ngày hôm qua người nhiều, cũng mệt mỏi, liền không có nhiều lời. Tô hồi đem ảnh chụp lấy ra tới. Đây là chúng ta đi chụp ảnh chụp, liền chụp hai cái địa phương. Một cái là Trường Thành, một cái là, mặt khác địa phương không có chụp. Là, có này hai cái liền rất hảo. Chụp ảnh phí tiền. Lý Mãn Phân nói, đôi mắt đều dính ở mặt trên. Thủ đô, Trường Thành, đó là người lãnh đạo sinh hoạt địa phương A. Đây đều là từ báo chí thượng cắt xuống tới, mặt trên chính là thủ đô bên kia cảnh sắc cùng kiến trúc. Hai bức ảnh một đống người vây ở một chỗ xem, hận không thể nhìn ra cái hoa tới. Tô hồi lấy ra cái này. Cái này cũng không phải là tô hồi cố ý đi cất chứa, là lâm kinh nam đưa cho bọn họ lễ vật. Là hắn nhàn rỗi không có việc gì thời điểm bắt được. Trương vượng hoa kinh hô, mặt trên đều có hình ảnh. Tô hồi, ân. Tuy rằng đều là hắc bạch, không có biện pháp, hiện tại màu sắc rực rỡ đồ vật quá ít. kia một chồng đồ vật lập tức hấp dẫn đại gia lực chú ý. Nơi này thật nhiều thủ đô địa phương ai, nhiều nhìn xem, liền đi theo tận mắt nhìn thấy đến không sai biệt lắm. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc tối hôm qua thượng cũng nhìn thật lâu, hơn nữa có mụ mụ giải thích hiện tại cũng có thể nói được đạo lý rõ ràng. Ta cũng đi vệ quốc đại học, bảo quốc trường học tương đối nghiêm khắc, người ngoài không được đi vào, liền không đi bên trong, vệ quốc nơi đó nơi nơi đều có thể nhìn đến học sinh, mỗi người nghiêm túc, vừa đi lộ còn một bên đọc sách, tuổi hơn 10 tuổi đến 2-30 đều có. Thi đại học là nhiều năm linh hạn định, tối cao không thể vượt qua 30, vượt qua liền mất đi cơ hội. Có rất nhiều dịu già dắt trẻ đi đi học, tuổi lớn đã sớm thành già sinh con. Ta cũng thấy phía trước chúng ta thôn thanh niên trí thức tạ duệ, hắn chiếu cô chúng ta mang theo đi dạo không ít địa phương, cái này chân giò hôn khói chính là hắn đưa. Mỗi người tất cả đều nghe được thực nghiêm túc, mặc kệ là trương can, trương cầm hoa, vẫn là trương hiểu hoa, có thể nghe hiểu đến độ ngưng thần yên lặng nghe, cũng chính là hoàn toàn nghe không hiểu tiểu thanh nhi, đem cái này coi như bối cảnh âm nhạc, ngủ đến thoải mái. Song Bảo thai trên mặt lộ ra hướng tới biểu tình, bọn họ cũng hảo muốn đi thủ đô A, bọn họ muốn gặp đại ca, nhị ca, cũng muốn đi xem bọn họ đại học. Trương An Quốc nhìn một trương đưa tin lần thứ nhất chiêu sinh nhập học khi thủ đô đại học cửa ảnh trụ, ngón tay nắm thật chặt. Bọn họ huynh đệ bên trong, học tập thành tích tốt nhất là trương vệ quốc, sau đó là trương An Quốc, trương Bảo Quốc xếp hạng trương Định quốc phía trước. Nhị ca bài thi bọn họ cũng có làm. Hắn lấy hiện tại cái này trình độ bảo trì đi xuống nói, nghe mụ mụ nói nhiều như vậy, trước mắt đối thủ đô đại học nhất có hảo cảm, có nhị ca, có văn gia gia, có tạ đại ca, thủ đô đại học có thể thử một lần, nhưng là tứ đệ liền có chút huyền. Hắn cùng tứ đệ muốn tách ra sao? Tứ đệ còn không có tưởng hảo đi cái gì đại học, muốn học cái gì chuyên nghiệp. Bất quá không quan hệ đi, liền tính không ở cùng cái trường học, ở cùng tòa thành thị, cùng cái địa phương cũng có thể thường xuyên gặp mặt, dựa theo mụ mụ nói, thủ đô có rất nhiều đại học. Trương Cẩm Hoa cùng Trương Phượng Hoa cũng là vẻ mặt hâm mộ, bọn họ một cái học lại một cái cao một, một cái là tiếp theo năm thi đại học, một cái là lại tiếp theo năm thi đại học, đều không xa, đối với đại học sự tình rất là hướng tới. Bất quá Trương Cẩm Hoa cũng có tự mình hiểu lấy, hắn căn bản là không thể khảo đến như vậy cao điểm, như vậy tốt đại học là đừng nghĩ. Trương Cẩm Hoa phía trước còn nghĩ tới muốn hay không khảo một ít xa xôi địa phương đại học, để cao chính mình chúng tuyển suất, nhưng là hiện tại hắn bình tĩnh lại, vẫn là tưởng tận lực liền ở tỉnh nội. Quá xa, hắn trong lòng có điểm hoảng. Quan trọng nhất vẫn là muốn để cao chính mình thành tích, bộ dáng này hắn không cần tuyển như vậy xa xôi trường học cũng có thể thi đâu. Nghe song nhị thẩm nói như vậy nhiều lúc sau, hắn nhìn về phía song Bảo thai, hắn học lại, cho nên hiện tại cùng song Bảo thai là cùng cái ban. Hắn đã học quá người, còn so ra kém tuổi so với hắn tiểu nhiều như vậy, từ cao một thăng lên tới đường đệ. Thành tích ra tới thời điểm hắn là xấu hổ, hiện tại hắn tưởng chính là một cái khác vấn đề. Nhị thẩm, ta nếu là có cái gì không hiểu, có thể qua đi cùng an quốc định quốc bọn họ cùng nhau thảo luận sao? Liên cung vượng hoa giống nhau. Hắn lựa chọn ở trước công chúng nói ra, ở như vậy trường hợp, nhị thẩm hẳn là sẽ không cự tuyệt hắn đi. Tô hồi sắc thật không có cự tuyệt. Trương Phượng Hoa lúc trước nói ra muốn đi nàng không phải cũng là trực tiếp đáp ứng rồi sao. Cái này muốn rửa bọn họ tự giác. Đến nỗi toàn bộ hành trình muốn tìm một cái tư giáo vậy phải nói cách khác. Triệu Lai Đệ ở Trương Cẩm Hoa nói ra thời điểm có chút khẩn trương, sợ tô hồi bởi vì cùng nàng một ít mâu thuẫn trực tiếp cự tuyệt, nghe được nàng đáp ứng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Định Quốc liền ở nàng bên cạnh, chú ý tới động tĩnh, trong lòng cười trộm, đường ca hắn so với chính mình đại. Nhưng là hắn không chính mình hiểu nhiều lắm, phía trước đại bá mẫu còn luôn kéo bọn hắn tới phùng hán hiện tại sự thật chứng minh chính là bọn họ mới là càng đồng. Chu tiểu tình toàn bộ hành trình đều đương một cái phong đèn nàng chỉ dùng một đôi lỗ tai nghe, trên cơ bản không mở miệng nói chuyện, có cái gì hảo thuyết, nói sợ người khác chú ý không đến chính mình sao. Nhìn này một phen náo nhiệt cảnh tượng, nàng phảng phất giống như một cái người ngoài cuộc, ở bên cạnh thanh tỉnh lại thoát ly nhìn này hết thảy Một khắc đầu, trương vệ quốc thực mau liền dung nhập tới rồi trường học trong sinh hoạt, ở trong ký túc xá mặt, ký túc xá sáu cá nhân, có hai cái thủ đô bản địa, còn lại bốn cái đến từ trời Nam Biển Bắc. Trương vệ quốc hắn đến từ phương Nam, có một cái phương Bắc, có một cái Trung Quốc và phương Tây Bộ, còn có một cái là phía đông vùng Duyên Hải. Bọn họ mấy cái bên trong, lớn tuổi nhất cái kia 28 tuổi, đã cưới vợ sinh con, bởi vì tuổi tự động trở thành bọn họ ký túc xá ký túc xá trưởng kiêm lão đại ca, mà Trương Vệ Quốc 15 tuổi, liền trở thành bọn họ ký túc xá tiểu đệ đệ. Xem ở hắn tuổi tác tiểu nhân phân thượng, đều sẽ đặc biệt chiếu cố hắn vài phần, hơn nữa này tiểu đệ đệ hắn một chút cũng không lịnh lệm, hiểu chuyện, học tập cũng khắc khổ, có cái gì thứ tốt còn sẽ theo chân bọn họ cùng nhau chia sẻ, cái này thứ tốt bao gồm học tập yếu điểm, cũng bao gồm đặc sản. Bọn họ mấy cái đặc sản đều không giống nhau. Sẽ lẫn nhau trao đổi Trương vệ quốc cũng không nghĩ tới Chính mình mang ngũ vị hương bí đỏ tử Sẽ trở thành trong phòng ngủ được hoan nghênh nhất đặc sản Này ngũ vị hương bí đỏ tử Bọn họ xuất phát thời điểm toàn bộ đều mang lên Một bao là bị trên xe tống cổ thời gian Một khác bao chính là bị cho hắn ở chỗ này ăn Hắn lấy ra tới lúc sau Cực kỳ được hoan nghênh, Cũng không có việc gì liền ái chảo mấy cái chậm rãi ngai Bọn họ chương trình học rất mãn Ở tuyển cử ban cán bộ phương diện, mọi người đều thực tích cực, chương vệ quốc hắn không nghĩ tích cực, hắn rất bận, hơn nữa hắn tuổi tác bãi tại nơi này, hắn đồng học chung, còn có chút nguyên bản chính là cán bộ, liền cùng tạ dệ giống nhau, bất quá cũng có không giống nhau địa phương, chính là không có từ trước, bọn họ lấy cán bộ thân phận tham gia thi đại học lúc sau lại trở thành học sinh, gặp được sự tình đặc biệt tích cực chủ động, suy xét cũng các mặt, thập phân chú đáo. Trương vệ quốc còn bảo lưu lại từ trước hảo thói quen, mỗi ngày buổi sáng dậy sớm đi chạy bộ, rèn luyện thân thể, hắn cũng phát hiện không ít người cùng sở thích, cùng nhau ở sáng sớm trong gió nhẹ đón ánh sáng mặt trời, bước ra nện bước, rơi mồ hôi. Đến nơi hắn muốn tu xong học vị sự tình, cái này phải đợi hắn học kỳ này sau khi chấm dứt, xem hắn học kỳ này biểu hiện lại xin, nếu là hắn bổn chuyên nghiệp đều học không tốt lời nói, đừng nói cái thứ hai chuyên nghiệp. Chương vệ quốc đại bộ phận thời gian đều sẽ ở trong ký túc xá trụ, sau đó tới rồi hắn đại ca một tháng một lần nghỉ ngơi thời điểm, liền sẽ cùng đi văn gia Gia nơi đó trụ. Huynh đệ hai cái cùng nhau nấu cơm, lẫn nhau đều sẽ trước lấy lòng một ít đồ ăn mang qua đi. Văn gia Gia sinh hoạt có thể tự gánh vác không có sai, bất quá chất lượng sinh hoạt không sao tích. Chính hắn làm cái kia đồ ăn, thật sự cũng chỉ là làm chín có thể ăn mà thôi, mỗi ngày đi tiệm ăn phiền thoái bị người thấy được cũng sẽ nói. Văn học huynh một sớm bị gian cán, căn bản không muốn để cho người khác nhìn chằm chằm chính mình. Ở đại học, bọn họ huynh đệ cũng không dám chậm trễ, không dám lạc hậu, cẩn thận nói đến, vẫn là khai giảng trước đi theo mụ mụ bọn họ nơi nơi đi thời điểm quá đến nhẹ nhàng nhất thoải mái, hiện tại đều là lưng đeo áp lực. Bất qua áp lực cũng đại biểu cho động lực. Chương vệ quốc động lực tràn đầy. Hắn còn cố ý cấp hai cái đệ đệ làm một ít bức ký Làm cho bọn họ hảo hảo học tập, hắn sẽ tận lực nghỉ đông thời điểm trở về, đến lúc đó hắn phải cho bọn họ kiểm tra, nếu bọn họ hai cái học tập lui bước, vậy chờ coi. Đến 10 tháng đế thời điểm, nô sở sở truyền ra tin tức tốt, sinh nữ nhi còn không đến nửa năm, nàng lại có mang. Tin tức này đối tô hồi tới nói không có ảnh hưởng, nàng nhật tử vẫn là trước sau như một. Tô hồi đi một chuyến nội thành. Ở đi thủ đôn này dọc theo đường đi cùng trở về bận bận rộn rộn một đoạn này thời gian, nàng giới tử trong không gian mặt tích luy đã tương đương khả quan, gạo, đường trắng, bột nô tiểu mạch từ từ đều có. Nàng còn chuyên môn dùng lương thực chế tạo một đám rượu, rượu giá cả không thấp, bán cho những cái đó hảo này một ngụm, càng là có thể bán ra một cái làm nàng vừa lòng giá cả. Nàng đi đến tỉnh thành thời điểm, thiếu cốc không phát hiện cái gì không đúng. Phía trước tô hồi tới tần suất cũng không sai biệt lắm. hắn hưng vẫn cùng tô hồi nói, chúng ta thành phố phía trước kiểm tra người, hiện tại đều không thấy. An bình rất nhiều, cùng ngươi phía trước nói không sai biệt lắm, không biết có phải hay không nổi bật hoàn toàn muốn thay đổi. Hiện tại có chút không phải thực cần ấp, bị thấy được đều coi như không thấy được. Ngươi nói, có phải hay không thực mau liền phải bỏ lệnh cấm. hắn muốn từ tô hồi nơi này được đến cái gì nội tình tin tức. Tô hồi như là tán đồng. Có lẽ đi. tiêu cốc càng hưng phấn, hiện tại đầu cơ trục lợi là tội danh, bất quá phía trước thương nhân làm buồn bán đó là thực bình thường một sự kiện. Sĩ nông công thương, thương xếp hạng cuối cùng, kia cũng là quan trọng một cái quần thể A, có thể trở về bình thường vậy tốt nhất. Đầu cơ trục lợi làm hắn từ khốn đốn trong sinh hoạt đi ra, hiện tại đã trở thành sự nghiệp của hắn. Hắn đương nhiên hy vọng sự nghiệp của hắn có thể quang minh chính đại, không cần lén lút. Cho nên, Người còn có sao? Ta còn có thể nuốt trôi. Trong khoảng thời gian này hắn sinh ý hảo không ít, nhưng là chất lượng tốt nguồn cung cấp vẫn là chỉ có từ nơi này mới có thể lấy được đến. Tô hồi như hắn ý, cho hắn so với trước cơ hồ muốn phiên bội hóa. Sau đó nàng đi tìm hồ ca, nàng đã tính toán hảo. Đi thủ đô bên này sinh ý khẳng định liền không có biện pháp duy trì đi xuống, bất quá không quan hệ, tới rồi thủ đô nàng sẽ có càng rộng lớn ngôi cao. Cho nên hắn muốn lượng đại liền lượng đại, đổi trở về càng nhiều tiền mặt. Đổi trở về đại lượng tiền mặt, nàng mới đi tiểu nhân thư quán chủ nơi đó chọn lựa nhặt, hiện tại nàng trừ bỏ phẩm chất thượng giai đá quý cùng ngọc thu, hoàng kim cũng thu. Hoàng kim cũng không cần cái gì trang sức, nàng liền thu cái loại này cái gì đều không có vàng thỏi cùng cá trên bé, thông dụng. Nội thành mặt sau là tỉnh thành, thẩm ra ra tôn hai cái sinh hoạt hảo quá nhiều. Phía trước đối nhà bọn họ e sợ cho tránh còn không kịp người, hoặc nhiều hoặc ít ra tới giúp bọn hắn nói chuyện, hình thức thượng so với phía trước có tiến bộ rất lớn, hiện tại bọn họ hàng ngày đã có thể tự cấp tự túc. Tô hồi qua đi chính là bán dược Nàng hiện tại chủ yếu khách nhân biến thành cái kia tình báo buôn lầu, hắn rượu ngon, nàng có rượu, hắn có hóa, nàng muốn hóa, hai bên dai đại vui mừng. Nhìn đến nàng tới, hắn thực vui vẻ, hiện tại tình thế hảo. Hắn đương nhiên cao hứng. Đối với tô hồi mang quá khứ rượu ngon toàn bộ nhận lấy. Tô hồi ở tỉnh thành đi bộ hai vòng, không thấy được mang hồng tụ trương lùi tới người. Nàng ở trên đường đi dạo, không nghĩ tới thấy được một cái quen mắt người. Hắn đã từng chính là hồng tụ trương, còn đổ quá nàng cùng thẩm thừa phong. Hắn là lúc trước cùng thẩm thừa phong mới gặp khi chảo thẩm thừa phong kia bốn người chí nhất. Hiện tại hắn đem tay háo thượng hồng tụ trương hái được xuống dưới. Hắn mặc phổ phổ thông thông quần áo, liền cùng mặt khác người thường giống nhau, bình thường đi đường, hắn còn thấy được có người hư hư thực thực ở giao dịch hành vi. Hắn phía trước khẳng định là lập tức vụt ra đi bắt người, hiện tại hắn làm như không thấy. Này đại biểu cái gì? Tô hồi tâm tình chỉ số lại dâng lên mấy cái điểm. Đến 12 nguyện thời điểm, 1978 năm chú định là một cái yêu cầu trọng điểm ghi khắc nhật tử. Nào đó hội nghị triệu khai xác nhận cải cách mở ra phương châm, 1978 năm bắt đầu, xuân khắp mặt đất. Chuyện này mang đến ảnh hưởng, lâu dài tới xem các mặt, nhưng là trước mắt tới nói, mang cho nàng lớn nhất ảnh hưởng chính là thanh niên trí thức trở về thành. Phía trước thanh niên trí thức trở về thành nhất định phải thư giới thiệu, mặt trên viết rõ hồi chỉnh thời gian, nhưng lại vượt qua nói chính là lưu dân, phải bị trục xuất trở về, hiện tại bọn họ có thể chính mình trở về thành chỉ cần nói phải đi về chiếu cố trong nhà linh tinh. Ở Trương An Quốc Trương Định Quốc bọn họ cuối kỳ thời điểm, liễu nham tân chạy, hắn chạy phía trước cùng ngày thường giống nhau, hắn còn nói chính mình không thoải mái, muốn ở nhà nằm nằm, kết quả này một nằm, trở về liền phát hiện người không thấy, hắn quần áo, còn có trong nhà tiền đều không có, hiện nhiên, hắn là không cần nơi này cái này ra. Nay cũng không phải cái lệ, chung quanh làng trên sông dưới, Cái nào thôn đều có chuyện như vậy phát sinh, bọn họ bức thiết muốn trở về, thi đại học là thiền quân vạn mã quá cầu độc mộc, có thể đi lên cái kêu kiểu, kiểu người rất ít rất ít, đại bộ phận cũng chỉ có thể vây ở ở nông thôn, hiện tại chính sách thay đổi, có thể trở về thành, bọn họ nơi nào còn có thể nhẫn được. Đây là một cổ sóng chiều, vô pháp thay đổi, bất quá cũng làm thanh niên trí thức, ở nông thôn trở thành phụ lòng người đại danh tử đối với tô hồi ảnh hưởng chính là nàng hai cái đồng sự nhân tâm di động, bọn họ cũng là thanh niên trí thức, phải đi về sao? Phải đi về cơ bản cũng chỉ có thể vứt bỏ nơi này hết thảy, bởi vì mang bất quá đi, mang đi qua lấy cái gì mà sống? Mấy phen rồi dám, có một cái còn thỉnh nghỉ dài hạn về nhà, bất quá cuối cùng vẫn là đã trở lại. Nhiều năm như vậy qua đi, ra nơi đó cũng đại biến bộ dáng, nơi này mới là nàng quy tước. Sau đó. Chùn bò những người khác sửa lại án xử sai cũng tới, bọn họ sôi nổi trở về, chùn bò bên kia liền thật sự biến thành chùn bò, chỉ có ngưu ở nơi đó. Báo chí mặt trên thường xuyên có thể nhìn đến về mới nhất thời sự chính sách, thanh niên trí thức cho phép trở về thành, bọn họ chấn trên có linh tinh mấy cái bày quán, bất quá này đó đều là bị người khinh bị tồn tại. Bất luận cái gì sự tình ở ngay từ đầu thời điểm đều là không bị người tiếp thu, bị người khinh thường. Nhưng là bọn họ sinh ý cũng là thật thật tại tại. Có người khiêng không được cắp lực, không làm, có người nếm tới rồi ngon ngọn, không chịu buông tay, đem đồn đái vớ vẩn coi như gió bên hai. Tôi hồi đối với chuyện như vậy là thấy vậy vui mừng, bắt đầu thời điểm nghiêm khắc, nhưng là mặt sau trở thành xuất hiện phổ biến hiện tượng thời điểm, liền không có như vậy nhàn đối với ai đều chỉ chỉ trò trò. Chờ đến nàng đi thủ đô làm buôn bán, hoàn cảnh chung so hiện tại sẽ hảo rất nhiều. Tôi Hồi thường xuyên chú ý mấy tin tức này, Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc không có như vậy có rảnh, bọn họ hai cái hết sức chăm chú đều nhào vào học tập mặt trên. Trương Định Quốc hắn là nhất khẩn trương, hắn không nghĩ lạc hậu quá nhiều, bọn họ song bảo thai huynh đệ từ từ trong bụng mẹ bắt đầu liền chưa từng có tách ra quá, hắn không nghĩ cùng hắn tách ra, Tam Ca đã có mục tiêu, nhưng là hắn còn không có, không có khuynh hướng mục tiêu, hắn muốn cùng Tam Ca ở bên nhau. Như vậy hắn trường học cũng định rồi, đồng dạng là thủ đô đại học. Mà chuyên nghiệp phương diện bọn họ hai cái cũng nghĩ kỹ rồi. Trương An Quốc lựa chọn thủ đô tiếng Trung Hệ, Trương Định Quốc lựa chọn thủ đô đại học khoa học tự nhiên. Hiện tại văn khoa được hoan nghênh nhất, khoa học tự nhiên tương đối không như vậy chịu truy phủng, điểm sẽ thấp một ít, hắn lựa chọn phục tùng điều hòa, chúng tuyển suất sẽ càng cao một ít. Đây là đệ nhất trí nguyện, đệ nhị trí nguyện chính là cách vách đại học. Hắn hiện tại trình độ, đệ nhị trí nguyện hẳn là không thành vấn đề. Cũng là hắn liều mạng học, thành tích cuối cùng hướng lên trên đề ra một ít, hắn có thể tiếu tưởng một chút thủ đô đại học, bằng không căn bản sẽ không đem đệ nhất trí nguyện viết thành thủ đô đại học. Bọn họ hai cái trong khoảng thời gian này chính là ở làm bài, giảng đề, làm bài, giảng đề gian lặp lại tuần hoàn. Nghị đông căn bản chịu không ra cũng đủ thời gian trở về ăn tiết trương bảo quốc cùng trương vệ quốc cũng vì hai cái đệ đệ hết một phần tâm lực. Vẫn luôn đứt quán cấp gửi tư liệu lại đây, có còn có không ít bút ký cùng tâm đắc. Vẫn luôn vùi đầu học tập, thời gian quá bay nhanh, trong chớp mắt, liền đến 1979 năm mùa hè, lần thứ 3 thi đại học, tới. Thi đại học, không biết chịu tải bao nhiêu người chờ đợi. Lúc này thi đại học là tàn khốc, đại học không có khuất chiều, tổng cộng liền 5600 sở, nhìn qua rất nhiều, nhưng là phân tán đến cả nước, phân tán đến lây trăm vạn kế thí sinh. Có thể thi đậu đều là người may mắn. Chu Tiểu Tình một khảo xong liền hôn mê. Nàng quá căng thẳng, quá độ để ý, ở khảo thí phía trước liền phát sốt, nàng cường chống tham gia thi đại học, một khảo xong cuối cùng một hồi, trực tiếp mất đi ý thức. Trương An Quốc bị hoảng sợ, hắn cùng nàng một cái trường thi, thu cuốn, lão sư cầm bài thi ra phòng học, hắn chính thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, liền nghe được thứ gì ngã xuống đất thanh âm, còn cùng với những người khác kinh hô. Hắn vừa chuyển đầu, liền nhìn đến tiểu thẩm ngã trên mặt đất, trên chán đều là mồ hôi lạnh. Tiểu thẩm! Tiểu thẩm! mau tới hỗ trợ! Hắn biết một ít đại khái tri thức, trước kiểm tra rồi một chút, xác nhận không phải cái gì không thể di động bệnh sau, đem nàng đỡ lên ngồi ở trên ghế. Có thể trước giúp ta chăm sóc một chút sao? Ta đi ra ngoài kêu ta tiểu thúc bọn họ lại đây. Hảo! Không thành vấn đề! Lúc này cuối cùng một khoa cũng khảo xong rồi, đại gia có cũng đủ thời gian. Trương An Quốc nhanh chóng xông ra ngoài. Tiểu Thúc, mẹ, nãi nãi, mau tới hỗ trợ, tiểu thẩm khảo xong ngất đi rồi, ta làm trường thi mặt khác đồng học hỗ trợ nhìn. Trương Quý nghe xong lời này cất bước liền chạy, nàng ở đâu? Cùng ta tới. Lý mãn phân một dầm chân, đây là có chuyện gì a Nàng hướng về phía triệu lai để nói, ngươi lưu lại nơi này chờ cẩm hoa cùng định quốc gia tới cùng bọn họ nói một tiếng nói xong nàng cũng vội vã theo đi lên trương quý vừa thấy đến người liền vội vàng đem chu tiểu tình buối lên hướng bệnh viện địa phương chạy bọn họ đây là tiểu địa phương nói là bệnh viện kỳ thật chính là lớn một chút vệ sinh sở có bác sĩ có đại phu có phòng bệnh trên cơ bản có thể thỏa mãn hàng ngày trung bình thấy những cái đó tiểu ma bệnh khuyết điểm lớn không được nếu là thật gặp Trong nhà có cái kia năng lực trị, liền phải ngàn dặm xa xôi thay đổi địa phương đi thành phố lớn đại bệnh viện. Trong nhà không có năng lực, không có biện pháp, chỉ có thể ngại ngào. Trương quý trong lòng thực xuất ruột, hắn không biết chu tiểu tình tình huống rốt cuộc thế nào. Nếu, nếu là cái gì bệnh nặng nên làm cái gì bây giờ. Lúc này người là không thể sinh bệnh, đại bộ phận đều là sinh không dậy nổi bệnh. Sinh bệnh, như thế nào trị Bất quá cũng may nàng tình huống này không nghiêm trọng. Xem qua lúc sau bác sĩ nói ăn dược, hảo hảo nghỉ ngơi, giống nhau liền không có việc gì, chính là quá độ mỏi mệt, hơn nữa phát sốt mới có thể ở tinh thần buông lỏng thời điểm mất đi ý thức. Tình huống không nghiêm trọng liền hảo, trương quý thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng lại đây lý mãn phân làm sao không phải cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sinh bệnh liền phải tiêu tiền, tiểu mau bệnh còn hảo thuyết, khuyết điểm lớn, dễ như trở bàn tay là có thể đem một gia đình kéo suy sụp. Tô hồi cũng theo lại đây, nàng biết nàng không có gì nguy hiểm, bất quá là cùng lại đây một chuyến làm bộ dáng. Nhìn tình huống này, liền tỏ vẻ đi về trước. Sau lại trương cẩm hoa bọn họ cũng là ý tứ này, nếu không có chuyện nói, bọn họ liền đi về trước. Nàng thân thể không thoải mái liền ở chỗ này nằm một hồi, không vội mà trở về. Nay một hồi rối ren, triệu lai like đệ cũng chưa tới kịp hỏi nhi tử, có thuận lợi hay không a? Lời này đương nhiên không phải hỏi Chu Tiểu Tình, nàng tình huống này, trừ phi nàng vận khí kinh người, bằng không như thế nào cũng khảo không hảo. Triệu Lai like đệ nhìn Nhi Tử, trên mặt có chút thấp hỏm, "Nhi Tử, ngươi khảo thế nào a?" Trương Cẩm Hoa mím môi, "Ta cũng không biết, ta tận lực." Hắn trong lòng cũng bất ổn. Trong khoảng thời gian này vất vả không có uổng phí, tự mình cảm giác so lần trước hảo một chút, điểm hẳn là sẽ cao một ít. Không biết lần này có thể hay không thi đậu. Tô Hồi cũng hỏi Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc. Phía trước bọn họ khảo một khoa, đáp án cùng đề mục đều sẽ mặc một lần, Tô Hồi đều xem qua, phát huy bình thường, Trương Định Quốc còn vừa lúc gặp khẩn trảo đề mục, xem như vượt xa người thường phát huy. Cuối cùng một khoa các ngươi cảm thấy khó sao. Trương An Quốc tâm tình thức hảo, còn hành, sau khi trở về ta viết ra tới cho ngươi xem. Trương Định Quốc cũng cho mụ mụ một cái khẳng định trả lời. Năm nay chỉ cần phân số sẽ không hướng lên trên đề quá nhiều, hẳn là có thể. Trương vệ quốc ở thủ đô đại học hỏi thăm qua bọn họ kia một lần chiêu sinh thấp nhất điểm, đi diệt trừ nào đó đặc chiêu tình huống, bọn họ hai cái tính ra điểm so với kia muốn cao thượng không ít, quá tốt thứ tự phỏng trường không có có, nhưng có thể trúng tuyển, này liền có thể. Thi đại học sau khi chấm dứt, bọn họ này đó thuộc khóa này sinh ra được nên làm gì làm gì. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc trở về liền xuống đất tránh công điểm, còn bị không ít người treo gẹo, sinh viên còn xuống đất làm việc nhà, thực mau liền phải đi thành phố lớn phát triển. Tô Hồi cũng sẽ bị nói, ngươi này nếu là bốn đứa con trai đều đi bên ngoài, ngươi một người ở nhà làm thế nào mới tốt? Tô Hồi suy nghĩ một chút, bọn họ bốn cái đều không ở nhà, liền nàng một người ở nhà tình huống. Cái gì cảm giác? Đặc biệt tự do cảm giác. Nàng kiên định nàng phía trước ý tưởng, đảng cấp không nhiều lắm liền đem bọn họ mấy cái phân ra đi ai lo phần ấy. Đối với nàng muốn đi thủ đô phát triển ý tưởng, tô hồi cũng không có cùng người trong tô nói, chỉ nói cho tô thiển mình cùng tô trọng, làm cho bọn họ tạm thời bảo mật. Có thể tưởng tượng, nếu là nàng nói, nên đón khẳng định chính là một mảnh phản đối. Nàng không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi, nàng nên làm như thế nào, không cần bọn họ tới nói. Tô Thiện Minh còn cố ý bởi vì chuyện này lại đây hỏi nàng, ngươi có hay không thay đổi chủ ý? Cứ như vậy tùy tiện quyết định. Tô hồi lắc đầu, ta còn là phía trước kia ý tưởng, nếu là chờ tới thư thông báo trúng tuyển, đem bên này sự tình chuẩn bị cho tốt, liền xuất phát, đi bên kia lúc sau có cái gì ta sẽ viết thư hoặc là phát điện báo trở về. Xem nói bất động nàng, Tô Thiện Minh nhìn về phía Đại Huy, Đại Huy làm sao bây giờ? Có thể lên xe lửa. Chính là cùng hóa cùng nhau đi, ta hiểu biết qua, có thể. Hiện tại lúc này không có quản như vậy nghiêm, tựa như lần trước bọn họ đi thủ đô thời điểm, nàng liền ở một tiết trong xe mặt nghe được cậu tiếng kêu, còn có gà gãy thanh. tang hảo không ảnh hưởng người khác, rất nhiều người đều sẽ coi như không thấy được. Giống đại uy lớn như vậy một con, khẳng định là vô pháp giấu ở chỗ ngồi hạ, chỉ có thể vận chuyển hàng hóa, muốn trả tiền. Thực phiên tài sao? nếu không ngươi đem đại uy cho ta dưỡng đi, ta dưỡng cũng có thể. nhà của chúng ta còn không có nuôi chó, đại uy như vậy hiểu chuyện, như vậy có khả năng. tô thiển minh cũng thực thích đại uy, đại uy phía trước còn giúp chảo quá tặng, hộ quá chủ, là một cái hảo cầu. tô hồi lắc đầu, sờ sờ đại uy đầu, nàng cấp đại uy hạ công phu cũng không ít, nó thực thông minh, có vài tuổi tiểu hài tử chỉ số thông minh, hằng ngày thực ngoan ngoãn, bồi bốn huynh đệ lớn lên. Đều có cảm tình Mang đi thôi, có thể dưỡng Trung học hiệu trưởng khẩn trương đi qua đi lại thượng một năm Bọn họ chấn chính là đại đại ra một lần nổi bật Bọn họ nổi thành đệ một danh chính là gia ở bọn họ trường học Hắn không chỉ có ở bọn họ thành phố mặt tranh đua Tới rồi tỉnh cũng đoạt được một cái thực tốt thứ tự Bọn họ cùng mặt khác mấy cái thị so sánh với phát triển không như vậy hảo Giáo dục tài nguyên so ra kém bọn họ Nhưng là kia một lần Có một cái bằng nhãn Đại đại cho bọn hắn dài quá một lần mặt, năm nay đâu, năm nay có hắn hai cái đệ đệ, kia hai người thành tích, hắn vẫn luôn đều có chú ý, biết bọn họ thành tích cũng thực hảo, bọn họ lúc này đây sẽ thi đẩu cái gì đại học. Có thể hay không lại cho bọn hắn trường học mang đến vinh quang. Vinh quang là có, ở được đến tin tức thời điểm, hắn miệng liền vẫn luôn liệt mở ra ở vào hợp không đứng dậy trạng thái. Trương An Quốc huynh đệ hai cái nhậm khóa lao sư đồng dạng. Bọn họ huynh đệ hai cái, một cái là bọn họ thị đệ một danh, một cái là bọn họ thị đệ năm danh. Tuy rằng lúc này đây không có ở tỉnh thành bên kia bài thượng hảo, nhưng cũng là một cái không tồi chiến tích. Lúc này đây cũng tới phóng viên, còn có người khen người. Cùng lúc trước trương vệ quốc giống nhau, song bảo thai bị khen lâng lâng. Tô hồi lúc này đây phỏng vấn độ dài cũng lớn rất nhiều, bởi vì nàng là một cái vĩ đại mẫu thân, trưởng phu qua đời sau một người vất vả nuôi nấng bốn đứa con trai, đem bốn đứa con trai đều nuôi nấng thành tài. Hơn nữa này hai cái tiểu nhân coi như là một câu thiên tài. Bọn họ năm nay mới 14 tuổi, đại học 4 năm, tốt nghiệp cũng mới 18 tuổi mà thôi. Bắt được thư thông báo trúng tuyển, tô hồi liền rong trống khuya chiên thu thập đồ vật, đem trong nhà nên phong ấn phong ấn, nên xử lý xử lý. Cho nên lúc này đây, bọn họ mấy cái hành lý so lần trước muốn nhiều thượng không ít. Bốn người, năm cái túi. Tô Trọng vẫn là đuổi kịp một lần giống nhau, bồi nàng một khối đi. Hắn một người trở về không quan hệ, nhưng là muội muội một người trở về hắn không yên tâm, hắn cũng là phụng Tô Thiển Minh mệnh lệnh, mau chân đến xem muội muội rốt cuộc tính thế nào. Tình nguyện nhiều chậm trễ một chút việc nhà nông, dù sao thượng một lần lăn lộn thu vào đã đỉnh hắn hảo chút năm thu vào, hắn chậm trễ trong chốc lát không nhiều lắm quan hệ. Đương nhiên còn có một việc muốn xử lý, đó chính là nàng ở trường học công tác. Này ở trong thôn là một phần mỗi người hâm mộ hảo công tác. Nàng nếu là rời đi, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ tâm động tranh thủ. Tô hỏi chủ động đi tìm Chu Tiểu Tình. Thượng một năm ta mời ta đồng sự hỗ trợ dạy thay, lúc này đây ta ngày về không trường, ngượng ngùng lại phiền toái bọn họ, không biết ngươi có thuận tiện hay không. Đến lúc đó công điểm tính ở trên người của ngươi, ta đi theo đại đội trưởng nói. Chu Tiểu Tình nghe xong thật lâu sau không nói chuyện, nếu nàng thi vào đại học, khẳng định là không cần này một phần sống, nhưng là nàng không có thi đậu đâu. Nàng trong lòng hiểu rõ, nàng cuối cùng kia một hồi khảo thí cũng không biết chính mình viết chính là cái gì, nàng chính mình đều không tin có thể thi đậu, nếu là không thi đậu nói. Nàng xuống đất làm việc một ngày 7-8 cái công điểm, đôi khi vẫn là 5-6 cái, tô hồi lão sư liền không giống nhau, nàng buổi sáng khóa liền có thể lấy 10 cái công điểm, buổi chiều chính là tự do hoạt động, nàng nghiêm túc suy xét một chút, Đáp ứng rồi, bộ dáng này thừa nàng tình, nàng trong lòng là không muốn nhưng là hiện thực làm nàng chỉ có thể cúi đầu. Tô hồi lựa chọn nàng không phải bởi vì khác, mà là vì miễn trừ phiền toái không phải cố ý vì nàng suy nghĩ, nếu nàng không cần công tác này, sau đó ném mặc kệ, đến lúc đó mặc kệ là người ngoài vẫn là trương gia người đều sẽ cảm thấy nàng không thể nói lý, đồ tăng thị phi, công tác này nàng là không cần, cho ai không phải cấp. Triệu hạ lan cùng nàng cảm tình càng tốt, nhưng là nàng bằng cấp thấp, không thể phục chúng, nói cách khác tô hồi là tưởng cho nàng. Chu tiểu tình cũng không có đối nàng đã làm cái gì, những cái đó khí phách chi tranh ở nàng xem ra căn bản là không phải sự. Lúc này đây bọn họ so sánh với thượng một lần sớm hơn xuất phát, trước tiên mua phiếu, bao lớn bao nhỏ lên xe. Tô hồi ở xe lửa thượng thấy được một ít bao lớn bao nhỏ, nhưng là lại một mình một người người. Trong bao nhìn qua như là quần áo. Chẳng lẽ đây là nhà buôn? Hiện tại đầu cơ trục lợi như cũng là tội danh, chỉ là một ít thực ẩn nấp tiểu sinh ý, sẽ không chảo như vậy nghiêm mà thôi. Giống loại này vừa thấy liền bao lớn bao nhỏ, sẽ là thừa vụ nhân viên trọng điểm kiểm tra đối tượng. Ở xe lửa thượng ngày hôm sau, liền có một cái bị kiểm tra rồi, cách vách thùng xe, tiếp viên hàng không làm hắn tởi bỏ đến xem bên trong là cái gì, có phải hay không đầu cơ trục lợi. Người này nhìn qua là cái trung thực trung niên hắn tử, bên trong tất cả đều là nữ hài tử quần áo, không đợi hỏi, chủ động lấy ra chính mình trong lòng ngực bên người cất giấu ảnh trụ. Ta đi ta gì bà bên kia thăm người thân, nàng bên kia quần áo kiểu dáng nhiều, ta nghĩ ta mấy cái nữ nhi, liền nhiều mua mấy bộ, ngươi xem ta mấy cái nữ nhi nhiều đáng yêu, ta trước kia bởi vì không có nhi tử, đối với các nàng nhiều có bạc đãi, lần này khó được cơ hội, liền nhiều mua mấy bộ quần áo. Nói, trên mặt hắn còn có này hấy nấy. Trên ảnh chụp hắn nữ nhi từng hàng đứng, tổng cộng có 6 cái nữ nhi, một cái nhi tử. Tính tính toán, này 18 bộ chính là một người tam bộ. Lại nói tiếp cũng không tính rất nhiều. Tiếp viên hàng không có chút hoài nghi, nhưng hắn có hợp lý lý do, không có miệt mái theo đuổi, vương tha. Kia trung niên nam nhân nhìn tiếp viên hàng không đi rồi, đem túi nạp lại hảo, dùng dây lưng cột lên, trầm mặc ngồi xổm đi xuống. Thủ này đó túi, lấy tô hồi vị trí, có thể rõ ràng mà cảm giác đến hắn bay nhanh nhảy lên trái tim. Tô trọng nghĩ tới thượng một lần bọn họ trải qua, ở bên cạnh vẫn luôn nín thở ngưng thần, liền sợ hắn sẽ ra chuyện gì, nhìn đến này kết quả cũng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá, không xảy ra việc gì. Lúc này đây hắn nhất định phải nhìn chầm chầm khẩn mội mội, miễn cho nàng lại đi làm như vậy sự, bất quá này dọc theo đường đi tô hồi thực can phận làm hắn yên tâm không ít, bọn họ bốn cái vừa vặn chiếm cứ này một cái không gian, hai hai đối diện cho nhau ngồi, liên cùng khi đó trương vệ quốc giống nhau, song bảo thay đối với xe lửa thượng nhảm chán sinh hoạt thực mau liền cảm thấy không thú vị, cùng người khác đáp lời, trời nam biển bắc người từng người thao khẩu âm, vừa lơ đãng liền nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng này cũng mang đến rất nhiều thú vị, ở xe lửa thượng thời gian là nhảm chán, Đại gia phần lớn là dựa vào nói chuyện tới tống cổ thời gian. Đối với một đôi bộ dáng có 7-8 phần tương tự song bào thai, mọi người đều biểu hiện thật sự thân thiện. Bất quá nói chuyện phiếm liêu đến lại vui vẻ, thời gian dài xuống dưới, kia cũng ngồi chết lặng, không giống mặt khác trên đường xuống xe người. Bọn họ đến chậm sớm, phản ứng còn không có như vậy đại. Hiện tại bọn họ vừa đến có thể đi ra ngoài thông khí chạm điểm, lập tức liền gấp không chờ nổi. Bên ngoài có thể làm đến nơi đến trốn, tuy rằng không lâu sau, nhưng tiêu cũng là chân thật đại địa nha. Bọn họ như cũ vẫn là đi trước tìm Văn học huynh. Cái này nghỉ hè vốn dĩ trương vệ quốc hắn là tính toán trở về, Văn học huynh khuyên lại hắn, hắn hiện tại chính là tu xong học vị, nơi nào có như vậy nhiều nhàn rôi háo ở trên đường, mắt thấy mẹ nó bọn họ liền phải tới, còn không bằng nhiều đi theo hắn bên người trợ thủ, học thêm chút đồ vật. Trương bảo quốc cũng có nghỉ hè. Bất quá hắn nghỉ hẹ thực đoàn. Hắn nghỉ đông và nghỉ hẹ có rảnh cũng là ở văn học khuyênh bên này quá. Sau đó bọn họ liền thấy được ngồi xe lửa ngồi vẻ mặt mệt mỏi mụ mụ đệ đệ bọn họ, còn có nào tháp tháp đại uy. Lúc này đây bọn họ đến thời điểm đã trời tối, bất quá giao thông công cộng còn không có đỉnh, trực tiếp lên xe buôn bên này. Đi vào không có nhiều lời, từng người rửa mặt ăn chút gì, nằm ở trên giường khôi phục nguyên khí. Sáng sớm hôm sau, Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc làm tốt bữa sáng, có một nồi cháo trắng, hơn nữa một cái đĩa rau ngâm, còn có một lung chừng khoai tây. Khoai tây bọn họ quê nhà bên kia rất ít, trồng ra vóc dáng rất nhỏ, không có lời, đều là loại khoai lang đỏ. Giải quyết cơm sáng, văn Hạo huynh nhìn tô hồi, ngươi phía trước làm ta lưu ý, hiện tại có tin tức, vừa lúc nhận người, ngươi đi tham gia khảo thí đi. Tô trọng lô thai nghe thấy cái này dựng lên, cái gì khảo thí? Văn Học Quyên trên mặt mang cười, là một gian trung học sách báo quản lý viên. Bọn họ thư viện quyết trương, vừa lúc thiếu người, ngươi có cao trùng tốt nghiệp chứng, văn chương liên tiếp bị báo xã tạp chí muốn người, lấy ngươi trình độ đủ rồi. Tô hồi gật gật đầu, trên mặt cũng mang theo vài phần ý cười. Ở trong lúc lơ đãng liền cùng Văn Học Quyên trao đổi cái ánh mắt, khi nào khảo thí? Văn Học Quyên, khảo thí thời gian tổng cộng là 2 ngày, ngày mai cùng Hậu Thiên, ngươi ngày mai đi thử thử đi. Tôi hồi, hảo. Tô trọng vừa nghe lời này nơi nào còn có thể ngồi được, vừa lúc khảo thí, bọn họ tới thời gian quá xảo, muốn ôn tập cái gì sao? Khảo thí là khảo gì đó? Nay còn có thời gian có thể ôm một cái chân phật. Nay thủ đô công tác cơ hội cũng không thể bỏ qua, hắn lúc trước còn sầu muội muội tới thủ đô muốn làm cái gì giải quyết sinh kế. Hiện tại này nếu là thuận lợi, vậy không cần sầu. Tô hồi cùng văn học huynh nhìn nhỏ cười. Việc này xác thật là thật sự, không phải lừa gạt hắn. Liền trước mắt này Tình Thế tới nói, nàng yêu cầu trước tìm một phần công tác, bởi vì hiện tại hộ khẩu nàng vẫn là ở Lý thôn bên kia. Nếu nàng hộ khẩu là Lý thôn, Trường Kỳ đã ở chỗ này không thể thực hiện được. Thế tất muốn lộng một cái thủ đô hộ khẩu, đơn giản nhất biện pháp chính là trước tìm một cái công tác, như vậy hộ khẩu liền có thể thay đổi đến công tác đơn vị. Cái này Trường học hiệu trưởng là Văn Hạo huynh phía trước một người đệ tử. Một cái để đó không dùng sách báo quản lý viên cương vị, có thể cho. Trương Bảo Quốc cùng trương vệ quốc phía trước sẽ biết, Trương Bảo Quốc khi đó còn muốn tìm hắn huấn luyện viên hỏi một chút có biện pháp gì không, sau lại vẫn là văn gia gia bên này nói, hắn mới biết được, mụ mụ cùng văn gia gia bọn họ sớm đã có quyết định. Bất quá việc này vẫn luôn không có thành, cho nên không có cùng bọn họ nói. Văn học huynh trả lời tô trọng nói liền khảo một ít thương thức, nhiều xem một ít cơ sở thư là được không có gì khó. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc cũng thực giật mình, phía trước không có nghe mụ mụ nói à, quả nhiên mụ mụ vẫn là đem bọn họ đường tiểu hải tử, bọn họ có chút hề hoài, tô hồi an ủi một câu, sự tình đều còn không có nói định, trước tiên nói cái gì, hiện tại các ngươi không phải tự nhiên sẽ biết sao. Ngày mai khảo thí, ta xem sẽ xe thư, tối hôm qua thượng các ngươi nghỉ ngơi tốt sao, hảo liền cùng các ngươi ca ca đi ra ngoài chơi đi, không cần phải xen vào ta. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc xác thật có chút gấp không chờ nổi, dịu dít, đại ca đại ca, ngươi nghỉ hẹ phóng bao lâu a? Nghỉ hẹ còn muốn huấn luyện sao? Nhị ca, khai giảng chúng ta liền ở cùng cái trường học, chúng ta lại có thể ở bên nhau trên dưới khóa. Đại ca, chúng ta thi đấu, có hay không cái gì khen thưởng nha? Trương vệ quốc vô ngữ, các ngươi còn nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Các ngươi có thể thi đấu, chúng ta hai cái không có giúp các ngươi vội sao? Hắn chính là vất vả thực, một bên đi học một bên học toán học, còn muốn giúp bọn hắn làm bút ký, giúp bọn hắn tinh luyện đại cương, liền sợ bọn họ hai cái học tập theo không kịp, khảo không đến thủ đô tới. Này một năm hắn đều cảm thấy trở nên tăng thương. Trương vệ quốc sờ sờ chính mình mặt, hẳn là không có tăng thương quá nhiều đi, cái này nghỉ hè bọn họ đều tới, hắn muốn thừa dịp kỳ nghỉ hảo hảo bổ trở về. Đại ca, mang chúng ta đi trưởng thành đi. Trương định quốc mắt trông mong. Trương An Quốc bổ sung, còn có. Trương Bảo Quốc theo tiếng, Hảo, đều mang các ngươi đi. Tô Trọng cũng bị bọn họ huynh đệ mấy cái lôi kéo đi ra ngoài đi dạo, mấy cái tiểu nhân vừa đi, lập tức nơi này liền trở nên an tĩnh lên. Chỉ còn lại có văn học huynh cùng Tô Hồi ở chỗ này. Tô Hồi cấp văn học huynh châm trà, kế tiếp muốn phiền toái một đoạn thời gian, ở bọn họ khai giảng phía trước ta ở nhờ ở chỗ này. Văn học huynh xua tay, Này coi như cái gì phiền toái, ngươi lúc trước cũng không có cảm thấy ta phiền toái. Hắn khi đó xuống nông thôn, ở tại chuồng bò tình cảnh có thể so này kém nhiều, nàng đều không có cảm thấy hắn phiền toái. Âm thầm hỗ trợ chiếu cô hắn này đem lao xương cốt, hắn hỗ trợ làm điểm này lại tính cái gì? Tô hỏi, việc nào ra việc đó, ngươi nơi này có tính ta thuê một tháng, ngươi này phụ cận tiền thuê là nhiều ít. Ta cấp tiền thuê, ngươi nhưng đừng không cần, không cần ta cũng không dám ở. Ta tình nguyện đi bên ngoài thuê nhà, chờ bọn họ khai giảng, ta liền đi bên ngoài thuê, ngươi biết đến, nhân ngôn đáng sợ. Trường kỳ ở bên này ở nhờ, không có phương tiện. Tuy rằng văn học huynh đã là cái lão nhân, nhưng hắn là cái không có bạn già lão nhân, mà nàng trên danh nghĩa là cái quả phụ, lại mang theo hài tử, nếu là không hiểu rõ nghe đi lên còn tưởng rằng ăn vạ hắn đâu. Văn học huynh muốn xuất khẩu nói cứ như vậy bị nàng đổ trở về, hắn có chút thổi dâu trứng mắt, Ngươi người này chính là Quật, hành đi, hành đi, ngươi muốn thuê phòng ở ta giúp ngươi hỏi thăm. Sau đó, đối với Tô trọng tới nói cảm giác phảng phất giống như ở trong ngộ, muội muội đi tham gia cái kia cái gì khảo thí, sau đó không bao lâu, cũng liền cái mấy ngày công phu, liền thu được thông chi, nói nàng bị mướn, cuối tuần liền đi làm. Hiện tại là nghỉ hè không sai, cũng chính là thừa dịp nghỉ hè đem thư viện cấp làm tốt, chờ khai giảng liền tới không kịp. Tô trọng vội vàng thúc giục nàng đi, sau đó dặn dò nàng. Ngươi nhất định phải hỏi một chút ngươi hộ khẩu làm sao bây giờ a? Ngươi hiện tại hộ khẩu vẫn là ở trong thôn, có phải hay không có thể điều lại đây? Điều lại đây muốn như thế nào điều? Có phải hay không còn muốn đích thân trở về một chuyến? Ngươi muốn hỏi rõ ràng. Đối điểm này hắn thực sốt ruột. Hiện tại lúc này cái gì quan trọng? Hộ khẩu quan trọng. Hắn luôn nóng chờ đợi muội muội tin tức. Sau đó tô hồi trở về liền nói cho hắn, có thể, hơn nữa biết nàng tình huống hiện tại, có thể trước cho nàng khai một cái chứng minh, như vậy liền sẽ không điều về, chờ đến lúc đó nghỉ đông, có nghỉ dài hạn, có thể trở về đem quan hệ hoàn toàn chuyển qua tới, bất quá chính là trong khoảng thời gian này phúc lợi là không có biện pháp lãnh, cái kia muốn cư dân hộ khẩu buồn mới có thể đủ lĩnh, là có chút đáng tiếc, nhưng là tương đối lên đương nhiên là công tác này càng quan trọng hiện tại chính vội vàng nơi nào có công phu trở về một đi một về một tháng đều tô trọng cực đại thở dài nhẹ nhõm một hơi ba nói nếu là muội muội cái gì tính toán đều không có liền như vậy ở chỗ này rửa bốn cái cháu ngoại tiền trợ cấp xuống qua kia hắn là nếu muốn biện pháp khuyên nàng trở về như vậy không hiện thực hiện tại hảo công tác này có thể so trong thôn tiểu học lão sư khá hơn nhiều trong thôn tiểu học lão sư còn không có biên chế Cái này chính là chính thức công, thủ đô trung học. Tuy rằng không phải lão sư, bất quá có thì tốt rồi, còn chọn. Tô hồi công tác gõ định, bốn huynh đệ cũng thật cao hứng, Trương An Quốc cao hứng mà nói, cái này hảo, chúng ta người một nhà lại ở một chỗ địa phương. Trương Bảo Quốc nghe được lời này, cười cười không nói, bọn họ sớm hay muộn sẽ tách ra. Hắn chỉ là ở đọc đại học trong lúc cùng bọn họ ở bên nhau, 4 năm thời gian vừa đến, hắn cũng không biết hắn sẽ đi nơi nào. Mấy năm nay ở chung thời gian hắn cũng thực thỏa mãn, ở bộ đội kia đoạn thời gian, hắn đã sớm minh bạch, đối với lựa chọn con đường này người tới nói, cùng người nhà chia liệu mới là thái độ bình thường. Tô hồi tìm được rồi công tác, tô trọng muốn một người đi trở về, hắn một chút đều không cảm thấy có vấn đề, vui vui vẻ vẻ cầm bao vây còn có tô hồi viết cho bọn hắn người trong thông tin, thỏa mãn lên xe lửa. Lúc này đây muội muội cho hắn mua giường nằm, nói cũng nói không nghe. Bất quá cũng may, lúc này đây không có gì mua bán, hắn thanh thản ổn định đi trở về. Đừng nói, này giường nằm phiếu chính là thoải mái, lần trước trở về cũng là giường nằm, nhưng là toàn bộ hành trình lo lắng đề phòng, nơi nào có tâm tư tưởng cái này. Tô hồi thích hứng thật sự mau nàng một ngụm tiếng phổ thông thực tiêu chuẩn, ở cái này phổ biến tiếng phổ thông đều có chứa khẩu âm thời điểm, nàng tiếng phổ thông tương đương xuất sắc, nếu là hỏi nàng, Nàng liền nói là nghe ra đi ô nghe nhiều lệ ra. Sách báo quản lý viên, đặc biệt là trung học sách báo quản lý viên, thật là một cái nhàn kém. Ở chỗ này công tác người đều là đơn vị liên quan, hiện tại bởi vì muốn trước tiên thu thập hảo, mỗi ngày muốn đi làm việc, muốn vội một ít, nhưng là chờ khai giảng lúc sau. Các nàng là thay phiên chế, chính thức công trên cơ bản không cần làm gì sống, đều là lâm thời công ở làm, đương nhiên tương đối ứng. Bọn họ sách báo quản lý viên Phúc Lợi cũng giống nhau. Này đối với Tô Hồi tới nói không có vấn đề, nàng liền nhìn chúng cái này có thể quải hộ khẩu, còn có cũng đủ thanh nhàn, tiền thiếu một ít không có chuyện gì Nghỉ hè qua đi, bọn họ đi trường học đi học, Tô Hồi cũng ở văn học huynh hỗ trợ tìm kiếm hạ, thuê cách hắn ra đi đường đại khái 10 phút một chỗ nhà trệ, kia phòng ở là đơn độc, chỉ có một phòng, ở dưới mái hiên có bếp lò có thể nấu cơm phía trước cách đó không xa liền có một nguồn giếng dùng thủy phương tiện chung quanh phòng ở không phải thập phần dày đặc chủ đều là công nhân con cháu không có như vậy nhiều lộn xộn bên này ly trung học cũng không xa đi bộ qua đi không đến 20 phút ngồi giao thông công cộng nói vài phút liền đến tô hồi giống nhau đều là đi mau qua đi một phòng nghỉ trương bảo quốc bọn họ tới bên này khẳng định là không thể dừng chân bọn họ liền đi văn họ khuynh nơi đó trụ mặt khác một đầu Tô trọng ở xe lửa thượng Hoàng A Hoàng A, rốt cuộc Hoàng trở về nhà. Vốn dĩ hẳn là hắn cùng muội muội hai người trở về, hắn lại một người trở về. Hắn về trước Tô gia, đem việc này cùng Tô gia người ta nói, khiến cho Tô gia một trận chấn động. Tô Thiện Minh Hòa Điền Tư Di đều ngây ngẩn cả người, bọn họ cũng chưa nghĩ đến, chính mình nữ nhi còn có buồn sự này. Này ít nhiều vị kia văn đồng chí. Tô Thiện Minh nghe xong ngọn nguồn, thực mo phải ra cái này kết luận khi đó hắn cứu vệ quốc hẳn là khi đó hai bên liền có giao tình mà nguy hiểm giúp hắn không ít vội hiện tại hắn đi trở về nhận này phân tình tô thiền minh giữa mày có kiêu ngạo bọn họ nữ nhi có thể à đây cũng là vận khí đổi thay ba mẹ muội muội còn nói chờ nàng bên kia yên ổn đến lúc đó mời chúng ta một nhà qua đi bên kia chơi điền tư di cười miệng đều khép không được hảo là hảo bất quá này cũng quá xa muốn thấy nàng còn không biết khi nào. Nói đến cái này, điền tư di vui vẻ không đứng dậy. Phía trước thường thường mấy cái cháu ngoại liền sẽ đến nàng nơi này tới, hiện tại một đám đều trưởng thành, rời đi ra đi bên ngoài lang bạn. Tô Thiện Minh an ủi vỗ vỗ tay nàng, đây là chuyện tốt. Ta biết, chính là trong lòng có chút không dễ chịu. Tâm tình bình phục chút, bọn họ cũng không trì hoãn, cầm tô hồi cấp trương căn bọn họ tin cùng một ít đại mua đồ vật liền hướng lý thôn tới. Xem thời gian, nay đại giữa chưa hẳn là đều ở nhà, bọn họ trực tiếp đi tìm trường căn. Nhìn đến bọn họ này vài người lại đây, không có nhìn đến tô hồi thân ảnh, lý mãn phân bị hoảng sợ, có phải hay không ra ngoài ý muốn. Bên ngoài thế rơi rối loạn, lão nhị tức phụ lớn lên vẫn là có thể. Bất quá lại nhìn kỹ, là có thể nhìn đến bọn họ trên mặt vui mừng. Gần nhất có cái gì hỉ sự sao? Trương Căn xem bọn họ toàn ra đều lại đây cũng có chút giật mình, hỏi ông thông gia phát sinh chuyện gì? Tô Trọng vui tươi hớn hở, ta muội muội ở thủ đô tìm được một phần công tác, tạm thời không trở lại. Trương Căn cùng Lý Mãn Vân ngây dại, không có bắt được thư thông báo chúng tuyển trường cẩm hoa ngây dại, chính cầm bát trà châm trà ngô sở sở trực tiếp cùng Trinh Lăng Chu tiểu tình đánh vào cùng nhau, bát trà rớt mà, phát ra một tiếng thanh thúy rách nát thanh, loảng xoảng rời xa bên này sôi nổi hỗn loạn, đã đổi mới bản đồ tô hồi an phận một đoạn thời gian, làm chính mình dung nhập đến nơi đây sinh hoạt, theo sau thực mau liền áp dụng hành động. Ở năm nay 7 tháng, tới gần Hồng Kông hai cái tỉnh mở ra kinh tế hoạt động, trải qua này mấy tháng lên men, thủ đô, cái này quốc gia trái tim, đã xem tới được một ít rõ ràng biến hóa. Tô hồi thuê trụ phòng ở chung quanh đều là công nhân, cái này nhà ở chủ nhà ban đầu có một chỗ phòng ở bị thu lên rồi, hiện tại quốc gia còn đã trở lại, bởi vì kia một chỗ địa phương lớn một chút, liền cả nhà dọn về nơi đó, này một chỗ liền thuê ra tới chợ cấp gia dụng. hiện tại lúc này thủ đô phòng ở là thực khăn hiếm, đặc biệt là ở thanh niên trí thức con cái nhóm lục tục trở về lúc sau, những cái đó xuống nông thôn hơn 10 tuổi xuống nông thôn, hai ba mươi tuổi trở về, rất nhiều thành gia lập nghiệp, diệu ra rất trẻ trở về, trong nhà như thế nào trụ? hơn mười bình phương trụ mười cái người tà hiu. Bình quân xuống dưới một người một cái bình phương, trong nhà còn cần thiết gia cụ cùng hành lý, nấu cơm linh tinh công cụ có thể bại ở bên ngoài liền bại ở bên ngoài, ngủ nói đều là ngủ trên mặt đất ngủ dưới đất, dùng các loại phương thức, gian nan ở xuống dưới, nơi thực không dư giả. Tương đối tới nói, tô hồi một người độc trụ năm cái bình phương không gian, ở chung quanh người xem ở trong mắt đó chính là đặc biệt thoải mái một việc, đại gia bình quân liền như vậy điểm đại. Nàng một người trụ như vậy rộng mở, tự nhiên thực hâm mộ ghen ghét, bất quá bởi vì nàng kia một phần chính thức công tác, hơn nữa có bốn cái sinh viên chuyện của con trùng quanh người đều biết, lúc này đều là tôn sùng, phổ biến đối nàng thân thiện. Chờ kia bốn cái nhi tử đọc xong thư, chính là bốn cái cán bộ. Còn có không ít người sẽ chủ động kỳ hảo. Có thanh niên trí thức trở về thành lúc sau không có tìm được công tác, không có ban có thể tiếp, ở nhà mặt trắng ăn bạch uống. Chỉ có thể đem hy vọng đặt ở tiếp theo thi đại học thượng, còn sẽ đến tô hồi nơi này thỉnh giáo vấn đề. Không phải hỏi tô hồi, mà là hỏi bốn huynh đệ, bọn họ ở nói, luôn là sẽ có người cầm thư cùng vợ lại đây. Chẳng sợ bọn họ tuổi phổ biến so bốn huynh đệ đại, bọn họ cũng có thể ra mặt giày lại đây. Đại học đại gia phổ biến giành giật từng giây, mọi người đều thực nỗ lực, rời đi vườn trường, ở bên ngoài nhìn đến như vậy nỗ lực tiến tới người, bốn huynh đệ sẽ tận lực cho phương tiện. Tô hồi ở một bên nhìn, nếu lúc này không cấm ngăn nói, bọn họ huynh đệ mấy cái đều có thể khai một cái ngắn hạn phụ đạo ban, tin tưởng lấy bọn họ mấy cái tên tuổi, khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều người. Khai giảng lúc sau, tô hồi sách báo quản lý công nhân làm thực thanh nhàn, là thật sự thanh nhàn. Một tuần nàng thượng hai ngày ban, đi làm thời điểm ngồi ở sau quầy là được, có lâm thời công vẫn luôn ở phụ trách đem thư thả lại nguyên lai địa phương. Tôi hồi muốn đi làm việc. Thật vất vả tìm được một phần công tác lâm thời công còn không cho, nàng muốn chính mình hội, bằng không tâm bất an. Sau đó Tô Hồi liền yên tâm thoải mái cầm sách vở ngồi ở quầy sau đọc sách. Sách này là trương vệ quốc bọn họ hỗ trợ từ thủ đô đại học cho mượn tới, bên ngoài căn bản tìm không thấy. Là nước ngoài có quan hệ máy móc tập san. Lúc này quốc nội rất nhiều đều là dùng nhân lực, máy móc từ nước ngoài tiến cử chiếm so thiếu, đây là quốc gia nhược hạng một ít cao tinh tiêm đồ vật, thưởng mua đều khó. Tô hồi liền ở chỗ này hảo hảo nhìn một hồi thư, cũng đem chung quanh tình huống thăm dò. Thư viện bên này thật sự đều là đơn vị liên quan, nghỉ hẹ trước nàng chỉ thấy được một cái đồng sự, hiện tại khai giảng cuối cùng thấy tề, đều thực lưỡi nhác, nàng còn thành thành thật thật tới nơi này thượng hai ngày ban, mặt khác cắt lượt kia mấy cái đồng sự, chỉ là ngẫu nhiên tới nơi này lộ cái mặt, còn lại thời điểm đều không tới. Đem sống toàn bộ giao cho lâm thời công làm. Lúc này chính thức công là không có biện pháp sa thải, chỉ có điều cương. Nay dưỡng lười rất nhiều người, không tư tiến thủ, được trăng hay chớ, không nỗ lực cũng có thể được đến nhiều như vậy, vì cái gì muốn nỗ lực. Cho nên hiệu quả và lợi ích trượt xuống sau, sau lại mới có như vậy đại hạ cương triều. Tô hồi thừa dịp thời gian này ở chỗ này nhìn một hồi thư. Đồng thời cũng đem nàng thuê cho ở phương phụ cận những người đó tình huống đại khái thăm dò. Lý nàng trụ gần nhất chính là bên trái kia chỗ nhà ở, bọn họ là len sợi xưởng công nhân viên chức, hai vợ chồng là vợ chồng công nhân viên, phía dưới hai cái nhi tử, một cái nữ nhi, xuống nông thôn cái kia là nữ nhi. Hiện tại nàng đã trở lại, nàng ngụ mụ liền đem nàng kia công tác làm nữ nhi nhận ca, chính mình làm về hưu, cũng là làm đền bù. Đến bụ nữ nhi ở nông thôn tiêu hao như vậy nhiều năm thanh xuân. Nhưng lại như vậy cái kia gia đình bên trong tranh chấp không chỉ có không có bình ổn, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Ở nông thôn lâu như vậy, hai cái tẩu tử đối cái này cô em chồng đều là xa lạ, nàng đã trở lại, trong nhà liền lớn như vậy, còn phải muốn lại tê tê cho nàng bài trừ một vị trí tới, ăn uống cũng muốn từ chính mình bên miệng bài trừ tới, hiện tại cái này là giải quyết, bởi vì có công tác. Nhưng là đây chính là một phần có thể gia truyền chính thức công A. Trong nhà này, liền nàng ba nàng mẹ nàng đại ca là chính thức công, mặt khác đều là nhân viên tạm thời. Nàng mẹ này một phần công tác cho nàng, kia hai cái tức phụ rất không vừa lòng, các nàng đã sớm nhìn chằm chằm cái này chính thức công chức vị. Lâm thời công cùng chính thức công đó là cách biệt một trời. Hai cái con dâu đều nhìn chằm chằm kia một phần công tác ai cũng không nghĩ buông tay, không từng tưởng cư nhiên cho cái này nữ nhi. Đây là muốn ngoại gả về sau chính là nhà người khác, các nàng trong lòng tự nhiên có đại đại ý kiến. Tuy rằng cùng người nhà có xảo có nháo, bất quá nàng có công tác, này còn tính tốt, có thăm người thân trở về bên này, không quay về ở nông thôn, nhưng là không có công tác, trong nhà thay đổi, không có chính mình vị trí, ở nhà bị chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, đệ đệ muội muội sẽ nói cái này không phải ta đại ca, đại tỷ làm hắn, nàng đi linh tinh nói. Đi ra ngoài đi ở trên đường phố đều lùn người khác một đoạn. Có đôi khi hận không thể trở về ở nông thôn tính, tốt xấu nơi đó có thể dựng thẳng thân thể tới. Nhưng là suy nghĩ một chút lại không cam lòng, thật vất vả có thể đã trở lại, còn phải về ở nông thôn, cuộc sống này nơi nào xem tới được đầu. Rất nhiều nhà xưởng đều ở tận lực nhận người, chính thức công lấy không ra, phúc lợi cắt giảm lâm thời công, như thế nào cũng có thể đủ bài trừ một ít cương vị tới. Nhưng là lại như thế nào gia tăng, cũng là hiểu rõ, không thể một mặt gia tăng, nhưng là từ Tân Cương, Vân Nam trở các nơi trở về thanh niên trí thức lại càng ngày càng nhiều, bọn họ không có tìm được công tác liền du đáng ở đầu đường, dùng các loại biện pháp duy trì sinh kế. Có đi ở nông thôn thu rau xanh nông hóa, sau đó bán cho người qua đường, có đi thu trứng gà ra cầm, loại này càng được hoan nghênh, trong thành mua nói còn muốn phiếu. Có muôn đạo. Có từ xa hơn địa phương có môn đạo làm ra đồ vật, vừa xuất hiện liền sẽ bị cướp sạch, nhiều ít nuôi sống một ít người. Bất quá loại chuyện này, chỉ có thể che che giấu giấu Vận khí không tốt, chỉ bị tịch thu liền tính tốt. Nhưng là toàn bộ muốn bắt đi vào cũng không hiện thực, người quá nhiều. Không có đủ công tắc cương vị an trí, không có biện pháp nuôi sống chính mình. Một cái hai cái chảo đi vào đều còn nói rết gà doa khỉ, như bây giờ, có thể làm sao bây giờ. Mặt trên người còn không có thảo luận ra một cái cụ thể chương trình, chỉ có thể như vậy nửa hắc không bạch trước làm. Tô hồi chung quanh trụ này phụ cận còn hảo, có từ ở nông thôn trở về thanh niên trí thức, ồn ào nhốn nháo còn có thể qua đi xuống, lại đi phía trước lưỡng đạo đầu phố, nơi đó có hội nhân ra, hắn từ ở nông thôn trở về, trong nhà đã sớm không có hắn vị trí, hộ khẩu cũng chưa biện pháp trực thuộc trở về, hắn đệ đệ sợ hắn tranh phòng ở, hắn đã trở lại, không có phòng ở. Hắn đang ở bản chuyện cưới hỏi đối tượng liền không có. Hắn ba mẹ cũng khó, nói đến nói đi, hai đầu cố, hai đầu đều không dành lo, vẫn là hắn tức phụ nhà mẹ để bên kia xem bất quá đi, làm cho bọn họ viết xuống chứng từ, bảo đảm bọn họ sẽ không tới tranh hắn tức phụ nhà mẹ để phòng ở, liền đem hộ khẩu quải đến bọn họ nơi đó đi. Chủ nói vẫn là ở hắn ba mẹ nơi này ở, trước đem hộ khẩu giải quyết, sau đó lại nghi cách. Hắn tức phụ bên kia nhà mẹ để hỗ trợ cấp nữ nhi tìm cái hồ que diêm hộp cợp phùng nút thắt việc nguyên lành trước đối phó. hắn bên này tìm không thấy công tác liền mỗi ngày nửa đêm liền xuất phát dậy sớm đi ở nông thôn thu chút đồ ăn làm củ cải linh tinh việc nhiều ít có thể trợ cấp gia dụng. Nơi này có không ít người đều là chiêu cô quá hắn sinh ý mua được so ngày thường càng tốt giá cả cũng càng lợi ích thực tế đồ vật nhưng là lại nói tiếp lời nói đều là mang theo khinh thường mang theo đồng tình mang theo khinh thường. Tô hồi trên mặt không có trộn lẫn mấy thứ này, mà là cùng phía trước giống nhau thay đổi một cái nam tính thân phận hành động, tương đối không trước mắt, phương tiện, Nàng không định kỳ cấp một ít người cung hóa. Địa điểm đối với nàng tới nói vẫn là thực hảo tìm. Nàng ngụy trang sau nhìn qua chính là một cái bộ dạng bình thường tráng niên nam nhân. Nàng ngay từ đầu ra gạo cùng bốn ô, sau lại từ nàng nơi này lấy hóa người nhiều. Nàng lấy ra tới đồ vật chủng loại cũng càng ngày càng nhiều, gia tăng rồi đường trắng, bột mì, trái cây, rượu. Đều là nàng giới tử trong không gian mặt sản xuất. Thủ đô bên trong thứ tốt so với trước kia kia địa phương nhiều hơn, lịch sử nội tình, văn hóa nội tình đều không phải một cái cấp bậc. Nàng còn chuyên môn làm một đám rượu thuốc, chuyên môn cấp thân thể bị hao tổn yêu cầu bổ thân thể người. Áp dụng đám người chính là giống văn học huynh như vậy xuống nông thôn trở về lao nhân ra. Trong mấy năm nay lao động chung, thân thể lỗ lạ đám người rất nhiều, giống văn học huynh như vậy có thể an toàn trở về thân thể cũng không thế nào lỗ lạ vẫn là số ít, đại bộ phận người là mang theo một thân ốm đau trở về. Đối với loại người này giống nhau là sẽ không tới cùng nàng buôn bán, bọn họ có cái phổ biến tâm thái, một lần bị gian cán, 10 năm sợ dây thừng. Trên cơ bản không có lá gan đi làm ra cách sự tình, tô hồi mục tiêu cũng không phải bọn họ mà là những cái đó ra tay rộng rãi hạ du. Nàng là cung hóa thượng du, bọn họ lấy hóa tự nhiên chính là hạ du, tuy rằng vừa chuyển tay, bọn họ thực mau liền sẽ biến thành bọn họ cung ứng liên thượng du. Có bọn họ ở, mấy thứ này tự nhiên sẽ trải qua các loại đang lúc con đường đưa đến yêu cầu chúng nó nhân thủ thượng. Tới nàng nơi này lấy hóa, đều là ngụy trang trang điểm quá, trên mặt đều không có cái gì rõ ràng đặc thủ, mũ, cổ áo, khăn quàng cổ. Dùng các loại thủ đoạn che khuất chính mình. Ở tô hồi nơi này, loại này vụng về che giấu là phi công. Nàng có thể căn cứ người bất đồng hơi thở phân biệt ra tới. Đây là mỗi một cái tu sĩ cơ bản khóa. Ở này đó người, tất cả đều là nam tính, chỉ có một ngoại lệ, nàng là nữ tính, bất quá ngụy trang thành nam tính tới bắt hóa. Tô hồi thuê chỗ ở phương phía trước lưỡng đạo đầu phố cái kia thanh niên trí thức nô thắng hải cũng bị người mang theo đã tới. Hắn tiền vốn không nhiều lắm, lấy lượng rất ít, tâm thái cũng không quá ổn định, nhưng là ánh mắt thực kiên quyết. Có tiểu thanh niên trí thức trộn lẫn tiến vào, trầm rãi, cũng có một ít ra tay rất là rộng rãi, gần nhất liền phải bao hạ sở hữu nhà giàu. Bọn họ có thể mang cho tô hồi tuyệt đối sẽ không thua cấp tỉnh thành vị nào tình báo bươn lầu. Hắn có thể lấy ra tới đồ vật, nơi này người có thể lấy ra càng nhiều. Hiện tại lúc này sức sản xuất theo không kịp, nàng lấy ra tới thứ tốt. Biết hàng người đều biết, nàng cũng làm tương sinh ý, bất quá cùng phía trước không giống nhau chính là, nàng hiện tại làm tương chỉ có hai loại, một loại là tạp tương, thiên mọc khẩu, một loại là hương tương ớt, hàng khẩu. Tạp tương là cải tiến quá, cùng phía trước khẩu vị có chút sai biệt. Hương tương ớt còn lại là phía trước căn bản là không có ở thị trường thượng bán quá, liền tính là có người nếm tới rồi, cũng không có biện pháp lập tức đem này hai cái cấp liền ở bên nhau. Lần này tương làm đều là tương đối quý, bên trong đều bỏ thêm thịt vụn cùng thịt đinh. Tương dựa theo đàn bán, một vò 10 cân, 50 đồng tiền, tính lên chính là 1 cân 5 khối. Thịt heo thị trường thượng là 7, 8 mao tiền 1 cân, nếu là món ăn thôn quê nói, còn sẽ bởi vì món ăn thôn quê chủng loại mà trên dưới sai biệt. Đương nhiên, chợ đen thượng thịt giá cả sẽ càng quý một ít, đặc biệt là tốt bộ vị, tỉ như nói thịt mỡ, thịt ba chỉ từ từ. Tô hồi dùng thịt đều là chính mình, không cần nhập hàng, đối với nàng tới nói, đi trên núi đánh mấy con ngồi, rất đơn giản, thuận đường còn có thể chính mình đi trên núi nhìn xem các loại nguyên liệu nấu ăn, muốn ăn cái gì, bắt tới là được. Nàng cước trình mau, qua lại một chuyến, không tiêu phí bao nhiêu thời gian, ngay từ đầu đẩy ra này đó nước chấm thời điểm, mua người rất ít, hỏi nhiều, có một cái mua một vò, trở về thử một chút, lúc sau hắn liền trở thành khách quen hắn trở về lúc sau tìm tốt cái chai trăng lên, có việc tới cửa bái phỏng, lãnh thượng như vậy một vại, nhìn qua không chớp mắt, nhưng là ai ăn ai biết, căn bản dừng không được tới. ăn cay đối với hương cay không có biện pháp buông tay, không ăn cay đối với tạp tương không có biện pháp buông tay. hơn nữa bởi vì dùng thịt không giống nhau, mỗi một vò hương vị đều có chút sai biệt, thường xuyên ăn cũng sẽ không nhị. Tô hồi còn ở ngô thắng hải nơi đó nhìn đến bị đoái thủy còn có trộn lẫn hợp mặt khác đồ vật bán tạp tương. Loại này từ năm mao tiền một vại đến một khối tiền một vại không đợi Chịu chúng càng nhiều, tuy rằng mùi hương giảm mấy đẳng, nhưng bọn hắn lại không biết ban đầu có bao nhiêu ăn ngon, đối với cái này cũng thức thích. Tô hồi liền nghe được vài cá nhân nói ngô thắng hải cái này tương ăn ngon, giá cả cũng sẽ không quá quý, bên trong có thịt, tính cái thức ăn mặn linh tinh nói. Tô hồi phát hiện thời điểm còn có chút buồn cười, nguyên lai nàng làm tương cũng vì giải quyết thanh niên trí thức sinh kế cống hiến nho nhỏ một phần lực lượng A. Theo tô hồi ở thủ đô đại thời gian trôi đi, giới tử trong không gian mặt thu hoạch sinh trưởng một vụ lại một vụ, bên trong đồ vật cũng nhiều không ít, hơn nữa bên trong dược liệu, trái cây chủng loại cũng gia tăng rồi. Lúc này đồ cổ mấy thứ này thực tiện nghi, nàng vơ vét không ít, bất quá hiện tại nàng là một cái bắt bẻ người A, không giống phía trước. Hiện tại nàng là nhìn muốn đập vào mắt mới lấy, bằng không cảm thấy có điểm chiếm địa phương. Nàng này đó đều là chuẩn bị về sau bán đổi tiền. Hiện tại tiền vốn như vậy thấp, về sau bán đi chính là một vốn bốn lời, như vậy lợi ích thực tế sự, vì cái gì không làm. Tạ Duệ cùng Lâm Kinh Nam thực thỏa mãn, bọn họ ở thanh niên trí thức điểm thời điểm liền dựa vào tô hồi làm tương ăn với cơm, trở về lúc sau lựa chọn nhiều rất nhiều, nhưng là chịu giới hạn trong thời đại. Tới tới lui lui vẫn là kia mấy thứ, dễ dàng chắn lấy có tô tỷ tương, ăn cơm thơm rất nhiều. Phía trước bọn họ cách đến quá xa, dùng bao vây gửi nói, một lần còn gửi không được quá nhiều, còn dễ dàng va va đập đập ra vấn đề, hiện tại Hảo, đều ở thủ đô, muốn thỉnh nàng làm tương thập phần phương tiện, chính là suy xét đến loại tình huống này, tô hồi mới quyết định mặt khác làm hai loại tương ra tới bán. Nàng không nghĩ làm người đem hai cái thân phận liên tưởng ở bên nhau. Tô hồi ở chỗ này muộn thanh phát đại tài, một khắc đầu ở lý thôn kia một bên, cũng chậm rãi tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Tô hồi nàng ở thủ đô tìm được công tác, lưu tại nơi đó không trở lại, chờ phóng nghỉ đông sẽ trở về đem hộ khẩu rời đi. Đây là một cái cũng đủ làm người trong thôn nói thượng một hai năm đều sẽ không nghị đề tài. Cảm thấy nàng thật sự là quá lợi hại. Đối với bọn họ tới nói, đây là một sớm cá chép nhảy long môn cũng có người sẽ đi chê cười lý mãn phân nàng trước kia đối cái này con dâu thái độ ai không biết à nhưng là hiện tại đâu mắt thấy nàng mới là quá đến tốt nhất bốn cái hài tử đều thượng đại học chính mình đều chạy tới thủ đô được một phần chính thức công chính thức công A, chính là ở bọn họ chấn trên đều là khó lường càng đừng nói ở thiên tử dưới chân về sau bọn họ liền phải cùng chủ tịch hô hấp cùng phiến không khí xem cùng phiến không chung còn có sẽ khuyến khích lý mãn phân bọn họ Tuy rằng các ngươi là đi theo lão đại xuống qua, nhưng ngẫu nhiên các ngươi cũng có thể đi theo mặt khác hải tử giao lưu giao lưu cảm tình a. Đến lúc đó cũng đi thủ đô đi bộ đi bộ, đi trường thành, đi thiên, ăn, môn. Đúng rồi đúng rồi, lại quá mấy năm chờ kia mấy cái tôn tử đều tốt nghiệp đại học, liền hưởng phúc. Còn có xe nói, nàng hưởng cái gì phúc a? Cũng liền ngày lễ ngày tết có điểm phúc khí. Nếu là lúc trước cùng lão nhị cùng nhau xuống qua kia mới là hưởng phúc đâu. Phân gia đó chính là hai nhà người, tuy rằng là thân gia già thân mãi mãi nên muốn hiếu kính, nhưng là phân gia cũng không phân gia có thể giống nhau sao. Nói tới đây liền phải nhìn xem Lý mãn phân sắc mặt, quả nhiên thay đổi, khuyên bảo lời nói người, ngươi đừng như vậy, lao đại gia cũng có thể, hiện tại không cũng chuẩn bị tiếp theo năm thi đại học sao. Tiếp theo năm khảo chúng giống nhau có thể hưởng phúc. Lý mãn phân bị nói đau lòng, Trương Cẩm Hoa lần trước lại thi rớt, hắn quyết định lại học lại một năm, hắn chỉ kém một chút. Hắn như vậy nỗ lực, bọn họ nơi nào sẽ không đồng ý. Cho nên tiếp theo năm Trương Cẩm Hoa muốn cùng Trương Phượng Hoa cùng nhau tham gia thi đại học. Chu Tiểu Tình đã từ bỏ, nàng không tham gia, nàng đối thi đại học đã mất đi tin tưởng. Nàng ở Tô Hồi không có xuất phát phía trước thành Tiểu học Đại Ban giáo Sư, Tô Hồi ở thủ đô lưu lại lúc sau, nàng chính là vẫn luôn đại xuân dưới. Hiển nhiên, không có gì ngoài ý muốn nói, nàng sẽ vẫn luôn đại ban đi xuống, công tác này kỳ thật không tồi. Như vậy sinh hoạt theo lý mà nói nàng ứng thỏa mãn, đối lập nàng xuống đất làm việc cả ngày còn tránh không đến 10 cái công điểm thời điểm. Lão sư này phân việc thực nhẹ nhàng, nàng có thể một bên đi học, một bên chiếu cố gia đình. Nhưng là cùng tô hồi một tương đối nói, dễ như trở bàn tay liền đem nàng so tới rồi buồn, làm người không khỏi oán hận. Này thế đạo như thế nào như vậy bất công. Bọn họ một nhà đều không ở trong thôn mặt, tô hồi trong phòng nên xử lý đồ vật, tô trọng trở về thời điểm liền dựa theo tô hồi tin thượng đem đồ vật làm xử lý, nên phân phối phân phối, nên mang đi mang đi, sau đó đã bị thượng khóa. Lại nói tiếp cũng không biết tô hồi có phải hay không trước đó sẽ biết, nàng đem trong nhà quý trọng đồ vật, kia bộ ra đi ô cấp mang đi. Chẳng lẽ nàng phía trước liền biết có công tác cương vị. Chu Tiểu Tình không có biện pháp xác định, có lẽ là nàng là sợ mời người khác hỗ trợ bảo quản sẽ hư hao, hoặc là bị bá chiếm cũng không nhất định. Một đoạn thời gian trôi qua, Tô hồi ra sự tình nhiệt độ thoáng hàng xuống dưới, lại bởi vì một cái bao vây một lần nữa có nhiệt độ. Trong bọc mặt có tin, tổng cộng Tam Phong, một phong cấp Trương Can, một phong cấp Tô Thiền Minh, mặt khác một phong là cho Trương Thành Nghiệp. Tam Phong Thư Thượng đều nói nàng sẽ ở đâu cái thời gian đoạn trở về đến lúc đó đem hộ khẩu quan hệ di chuyển qua đi. Đây là này tin thượng chủ yếu mục đích, còn lại chính là mấy ngày nay thường nhàn thoại. Lý mãn phân nhìn đến tin là có chút ngao ngoại rục dịch, nàng trong lòng nghẹn một hơi. Đối với cái này lão nhị tức phụ, nàng không thích nàng, cho tới nay liền không thích, chẳng sợ nàng cho nàng sinh như vậy mấy cái tiền đồ hảo tôn tử, nàng như cũ đối nàng có thành kiến, này thành kiến ngay từ đầu thời điểm liền định ra. Đến mặt sau không có biện pháp lại thay đổi, hiện tại nhìn đến nàng nhật tử càng ngày càng tốt, nàng vẫn là bộ dáng cũ, hơn nữa đại tôn tử còn chịu đủ đả kích, nàng đối con dâu này kia khẩu khí như cũ, lại không có biện pháp làm cái gì. Hơn nữa nàng có ý kiến vô dụng, trương căn thập phần vừa lòng, cho rằng lão nhị lúc trước vận khí thập phần không tồi, cưới như vậy một cái con dâu tiến vào. Nhìn một cái, đem cuộc sống này quá rực rỡ, phát triển không ngừng. Đây là bọn họ trương gia phúc khí. Thực mô tô hồi liền phải trở về rời hộ khẩu. Ba cái tôn tử cũng nói sẽ tận lực bất thời giờ đi theo cùng nhau trở về một chuyến. Hán cao hứng về cao hứng, bất quá cũng có chút thân thở. hắn biết, liền lấy tình huống này, bọn họ huynh đệ mấy cái nếu là về sau ở thủ đô bên kia cắm dê nói. Một năm đều không nhất định có thể trở về một lần. Hiện tại học sinh còn hào thuyết, có nghỉ đông và nghỉ hè. Về sau công tác nơi nào có như vậy lớn lên thời gian về nhà đâu. Thấy một lần thiếu một lần. Thẫn thờ trong chốc lát, trương căn thực mò liền tưởng khai. Đây là rất tốt sự, chính là hiếm thấy vài lần mà thôi. Hướng tốt phương diện tưởng, chờ về sau bọn họ định ra tới. Hắn này đem lão xương cốt còn có thể động có lẽ còn có thể đến thủ đô đi xem. Trong bọc mặt không có gì đáng giá đồ vật, chính là một ít thổ đặc sản. Ở thủ đô cũng không thế nào đáng giá cái loại này. Có cái này bao vây liền có người hỏi, hỏi Lý Mãn Phân tô hồi nàng tiền lương là nhiều ít. Lý Mãn Phân cũng muốn biết nhiều ít, đều là một cái lấy tiền lương người, còn nhỏ mọn như vậy, đưa này đó không đáng giá tiền đồ vật lại đây. Chờ các nàng đã trở lại phải hảo hảo hỏi một chút nàng. Chỗ nào đó, nghiêm nghị ra một chuyến nhiệm vụ, liền nghe thấy cái này tin tức, đem một phần báo chí tỉ mỉ nhìn một lần, chuyển động trong tay bút, như là suy nghĩ cái gì. không nghĩ tới Nàng cư nhiên đem bốn cái hài tử đều bồi dưỡng thành sinh viên, chính mình cũng đi thủ đô, tìm được rồi công tác, tuy rằng đây là có người hỗ trợ duyên cớ, nhưng nếu nàng tự thân điều kiện không được nói, cho dù có người hỗ trợ, công tác cũng không hảo tìm. Lại nói tiếp phía trước trong ấn tượng Trương Bình tức phụ là cái dạng này người sao. Hắn không có gì ấn tượng, bất quá hẳn là không khác người cái loại này người thường, nghĩ đến đây, hắn do dự một chút, tiêu cá nhân tiến vào. Ngươi đi kêu hắn giúp ta hỏi thăm. Thảnh thơi, thảnh thơi ở trong trường học vượt qua một cái học kỳ, lại tràn đầy được mùa vui sướng tô hồi thu hoạch một số lớn đồ vật, tích lũy không ít tư bản, tô hồi rõ ràng có hảo tâm tình. Hiện tại còn không đến thời điểm, trước lén lút tích lũy tư bản cùng nhân mạch, lúc sau là có thể đại triển thân thủ. Hiện tại, cũng nhanh. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc không có tu song học vị, so với Trương Vệ Quốc, bọn họ trước tiên kết thúc cuối kỳ khảo. Trở về thời điểm, liền nhìn đến mụ mụ khỏe miệng hàm chứa ý cười, một thân sung sướng hơi thở, nàng trước mặt, khói bếp lượn lờ Mụ mụ ở nấu canh, cẩn thận nhìn một cái, mụ mụ so nguyên lai like càng trắng, tay trở nên non mịn chút, trên mặt khí sắc cũng càng tốt, tới thủ đô trong khoảng thời gian này mụ mụ cũng thích hướng thực hảo A. Đem chính mình cặp sách buông, chứa An Quốc lập tức qua đi hỗ trợ, bên này phần lớn là thiêu than đá, dùng cái than đá bếp lò, mặt trên dùng ấm sành hoặc là nồi sắt dùng để nấu đồ vật hoặc là xào đồ vật. Thàn đá so sánh tới nói rất phương tiện, nhưng nó có cái khuyết điểm, đó chính là sẽ đem tường hân thật sự hắc, thiêu than đá kia một khối mặt tường rõ ràng cùng địa phương khác không giống nhau. Tô hồi ngao một nồi cá đầu đậu hủ canh, mặt khác còn làm một cái đậu hủ nấu, cuối cùng lại năng cái cải trắng, liền không sai biệt lắm. Này 5 mét vuông phòng nhỏ, chim sẻ tuy nhỏ, đầy đủ mọi thứ, có giường, có ngăn tủ, có bàn ăn. Có ghế. Nên có đều có. Đem đồ ăn đều làm tốt, đoan đến trên bàn, tô hồi hỏi, các ngươi khảo xong rồi sao? Trương An Quốc, khảo xong rồi. Có thể tung một hơi, chờ nhị ca khảo xong chúng ta liền có thể về nhà đi. Đáng tiếc đại ca không có nhanh như vậy nghỉ, hắn không thể cùng chúng ta đi trở về. Đại ca nghỉ đông và nghỉ hè đều so với bọn hắn đoạn, về nhà thời gian quá dài, không có biện pháp. Chính là bọn họ trở về cũng là quay lại vội vàng, chỉ có thể ở nhà ngốc cái hai ngày, bất quá ra tới nửa năm nhiều, hắn tưởng kia phiến từ nhỏ sinh trưởng thổ địa, tưởng nghiệm quen thuộc những người đó, có thể trở về hai ngày cũng hảo. Tô hồi gật gật đầu, ăn cơm đi, an hoặc nộn hương mềm đậu hủ, trương an quốc nghĩ tới nhà ăn đồ ăn, cơm tập thể, cùng ăn ngon không có quan hệ, chỉ có tiểu xào mới ăn ngon, nhưng là tiểu xào quý. Phần lớn là lão sư có cái kia tiền nhàng rỗi, học sinh đều là ăn chung nổi tương đối nhiều. Sinh viên có trợ cấp, tiền có, phiếu gạo cũng có, trên cơ bản đủ chi tiêu, giống những cái đó ăn đến thiếu nữ đồng học, từ miệng ngoi tiếp theo điểm tới, còn có thể tỉnh hạ không ít gửi về nhà bên trong đi trợ cấp gia dụng, bất quá đang đứng ở trường thân thể Nam Hải tử cơ bản ngang hàng, bọn họ huynh đệ mấy cái liền thuộc về tỉnh không xuống dưới kia một loại. Còn ở Điểu. Như thế nào ăn đều không đủ, đôi khi nửa đêm còn sẽ đói tỉnh, cơm chiều thời điểm rõ ràng ăn không ít, nửa đêm còn sẽ đói bỏ dậy ăn cái gì, bằng không đói đến ngủ không được. Bởi vì cái này, hắn phòng ngủ vẫn luôn bị có một ít lương khô. Giữa trưa ăn đến bây giờ vài tiếng đồng hồ, khảo thí lại tiêu hao bọn họ đại lượng tinh lực, đã sớm đói bụng, ăn mụ mụ làm gì đó, thỏa mãn cảm gấp bội. Đối với này cải trắng đậu hủ, bọn họ huynh đệ không hỏi, đều trong lòng hiểu rõ. Mụ mụ công tác thanh nhàn, bất quá so ra kém giống nhau công nhân tiền lương, lại không có hộ khẩu, không thể lãnh kia phân vật tư, một tháng có thể bắt được chỉ có tiền, đơn vị phúc lợi cơ hồ nói được thượng không có, liền ăn tết thời điểm có chút phiếu mà thôi. 18 đồng tiền tiền lương, nếu không làm điểm khác cái gì, nhật tử thực dễ dàng quá căng thẳng. Rốt cuộc không có phiếu, chỉ có thể tiêu tiền mua giá cao. Nhưng là thanh niên trí thức mang đến nông sản phẩm liền không giống nhau. Mới mẻ, giá cả cũng không quý. Bọn họ cũng biết mụ mụ cùng tạ đại ca bọn họ có một ít lui tới, hỗ trợ làm một ít tường, thu một ít nguyên liệu nấu ăn trợ cấp gia dụng, Bọn họ hai cái đều ngoan ngoãn, ở bên ngoài ngậm miệng không nói chuyện, tuy rằng như vậy tiểu nhân sinh ý phòng trừng cũng không có người muốn quản, quản bất quá tới nhà. Phía trước đều có người chào hàng đến bọn họ trường học đi, cuối cùng không cũng không có gì chẳng uống. Bất quá bọn họ cũng không thể chậm trễ này phòng ở là thuê nhà bọn họ ở chỗ này không có chính mình phòng ở vẫn là muốn công tác ra công tác nhà bọn họ mới có thể tồn tiền mua phòng ở không có phòng ở lại nói tiếp chính là không có cảm giác an toàn các ngươi văn gia gia hắn hiện tại cũng còn ở trường học sao là hắn là lão sư muốn giám thị muốn phê chữa bài thi hắn càng nội chờ đến trương vệ quốc cũng khảo xong rồi thì bọn họ liền xuất phát ở xuất phát phía trước bọn họ mấy cái còn mua lễ vật, Không thế nào đáng giá, bởi vì bọn họ hiện tại còn không có kinh tế nơi phát ra, này tiền không phải trường học trợ cấp dư lại, mà là thi đại học thành tích ra tới thời điểm đến khen thưởng kim. Đều có, chương vệ quốc nhiều, song bảo thai cũng có mấy chục khối, cùng chương vệ quốc giống nhau, tô hồi đều làm cho bọn họ huynh đệ chính mình thu. Hiện tại lúc này không có gì xuân vận đại quân, có thể qua lại địa phương liền như vậy mấy cái. Đi nơi nào đều phải khai thư giới thiệu. Nghỉ đông một tháng nhiều một chút điểm, năm là không thể ở bên này quá, đầu năm mười liền khai giảng, năm trước liền phải ngồi trên trở về xe lửa. Này xe lửa tốc độ khi nào có thể cải tiến. Điểm này tô hồi cũng có chút bất đắc dĩ. So sánh với phía trước, bọn họ lần này là quần áo nhẹ ra trận, tùy thân mang theo đồ vật liền như vậy điểm. Tới rồi lúc sau về trước chính mình ra, đem khóa mở ra. Này khóa vẫn là nàng phía trước chính mình chuẩn bị, nàng có chìa khóa, có thể trực tiếp đi vào. Nửa năm không có người ở, bất quá bên trong cho bủi không nhiều lắm, có người trước tiên hỗ trợ xử lý qua. Trước đem đồ vật thu thập hảo, sau đó đi trường căn nơi đó trước chào hỏi một cái. Lúc này nông nhàn, việc thực nhẹ nhàng, các nàng đi đến nhà cũ nơi đó thời điểm, bọn họ cũng chỉ có trương toàn cùng triệu lai đệ đi làm việc, còn lại người đều ở nhà, nhìn đến bọn họ tới một đám người trên mặt biểu tình đều thực phức tạp, có vui sướng, có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Tô hồi không có để ý bọn họ ánh mắt, ta đã trở về. Mọi người đều không đi xuống đất làm việc a. Trương Vệ Quốc bọn họ chủ động chào hỏi, gia gia mãi mãi, đã lâu không thấy. Trương Căn ngẩn người, lộ ra tươi cười. Các ngươi lần này có thể trở về mấy ngày a. Trương Vệ Quốc, trên xe chậm chễ trong chốc lát, chúng ta hậu thiên sáng sớm liền phải lên xe, gia gia. Đây là chúng ta ở thủ đô mua kẹo cùng trái cây đồ hộ, loại này trái cây chúng ta phía nam không có, ăn rất ngon, đại gia nếm thử. Đại gia tầm mắt lập tức tập trung tới rồi mấy thứ này mặt trên. Nói trong chốc lát lời nói, tô hồi đứng lên, đại đội trưởng ở nhà sao. Ta đi trước tìm hắn. Nàng lần này trở về chính là chuyên môn rời hộ khẩu, chuyện này nhất quan trọng. Chờ ta tìm hắn nói sự, ta lại quay đầu lại tới cho chuyện, vệ quốc. Các ngươi liền tại đây trước cùng đại gia nói hội thoại đi. Trương Vệ Quốc cũng đứng lên, tam đệ tứ đệ ở chỗ này đi, đội trưởng bá bá nơi đó ta cũng đã lâu không có thấy, ta cũng muốn đi nói với hắn nói mấy câu. Trương Thành Nghiệp đã biết tô hồi bọn họ tới tìm hắn thời điểm, trên mặt biểu tình có như vậy trong nháy mắt xuất hiện thất tạm có người chuyên môn tới hỏi hắn nàng mấy năm nay biến hóa, trọng điểm là có hay không nơi nào khả nghi. Khả nghi? Vì cái gì hỏi như vậy? Nàng đây là có cái gì vấn đề sao? Là đặc vụ, gián điệp, vẫn là cái gì? Có lẽ là bởi vì mấy cái hài tử sự đối nàng lý lịch nổi lên lòng nghi ngờ. Phía trước mấy cái suy đoán trương thành nghiệp không thể tưởng được cái gì lý do, đương gián điệp cấp hoa quốc bổ dưỡng ra vài người mới. Đây là cái gì tân thời đại hảo gián điệp? Trương Bảo Quốc cùng trương vệ quốc thường ở hắn nơi này huấn luyện, hai cái tiểu nhân cũng là... Hắn trước nay không phát hiện bọn họ có cái gì không đúng ý tưởng. Hắn là tận mắt nhìn thấy mấy cái hài tử từng bước một trưởng thành như vậy, hài tử như vậy, mụ mụ sẽ có cái gì vấn đề. Hắn tận lực không mang theo bất luận cái gì thiên hướng đúng sự thật trở về tin. Lúc này đây nàng đã trở lại, trưng thành nghiệp nhiều ít thử vài câu, nói một ít trước kia phát sinh sự tình, tô hồi có nguyên thân ký ức, suy nghĩ một lát liền trả lời thượng. Bất quá tô hồi như suy tư gì. Hắn đột nhiên nói này đó là có ý tứ gì? Không bao lâu, trương căn bọn họ cũng lại đây, cùng nhau xem nên làm cái gì bây giờ. Di chuyển hộ khẩu chính là đại sự, về sau tô hồi bọn họ chính là thủ đô người. Triệu hạ lan được tin, lại đây, lôi kéo tô hồi không muốn buông tay, người rốt cuộc đã trở lại, thủ đô nhật tử hào quá sao? Chúc mừng ngươi à, cũng chưa chính miệng đối với ngươi nói một câu chúc mừng đâu, ngươi theo chúng ta nói một chút đi. Ngươi ở thủ đô công tác, như thế nào tìm, quá thế nào. Tô hồi có chút cứng họng, triệu hạ lan vẫn là trước sau như một, thật đúng là có chút hoài niệm. Trương Thành nghiệp thực dễ nói chuyện, thực nhanh nhẹn liền giúp đỡ bắt tay tục làm, hắn phía trước được tin, cũng đã trước tiên đem một ít cấp làm tốt. Trương Thành nghiệp người này hành, đối người trong thôn có giữ gìn chi tâm, tự thân là cái có kiến thức, có năng lực, cho tới nay tô hồi bọn họ mấy cái được hắn không ít chiếu cố cho nên tô hồi lần này cũng tặng hắn một ít tư liệu. Về Mỗ mà bao làm đến hộ trải qua cùng sản lượng, còn có một ít báo chí thượng đàm luận. Nhìn thứ này, Trương Thành nghiệp đôi mắt rút đều không nổ ra được. Bao làm đến hộ, chính là đem đồng ruộng phân cho thôn dân, chính mình phụ trách hết thảy, tiền lời trừ bỏ giao cho quốc gia, còn lại tất cả đều là chính mình. Nhìn nhân gia kia một năm đỉnh qua đi 3-4 năm sản lượng tổng hòa, Trương Thành nghiệp hít sâu một hơi. Đại gia cùng nhau làm việc, lười biếng hiện tượng là vô pháp tránh cho. Bọn họ thôn tình huống này còn hảo, hán trảo đến nghiêm, lười biếng nghiêm trọng, liền khấu công điểm. Bọn họ thôn công điểm đăng giá, mọi người đều không muốn bị khấu, cho nên còn coi như là cần mẫn, nhưng luôn có một ít cất chuột, hơn nữa kéo dài công việc hiện tượng nhiều lần cấm không dứt. Liền tính là cần mẫn, cũng không có biện pháp làm được đem đồng ruộng trở thành chính mình gia hảo hảo yêu quý. Nhìn xem ngang nhau trong đất khoai lang đỏ sản lượng cùng đất phần trăm tương đối sẽ biết. Đất phần trăm hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ loại điểm khác, nhưng là sản lượng như cũ treo lên đánh nhà nước trong đất sản xuất. Hắn phải hảo hảo ngẫm lại, ngẫm lại chính mình nên làm như thế nào. Ngươi cảm thấy, chúng ta thôn hẳn là như thế nào làm mới là tốt nhất. Tô hồi không trả lời, Trương Thành nghiệp cũng không cần nàng trả lời, chính mình lâm vào trầm tư. Tô hồi, nếu là nhìn đến có tương quan đưa tin. Ta sẽ cho ngươi gửi lại đây. Hảo, Đa tạ. Tô Hồi cũng mang theo bọn họ ba cái đi Tô Gia. An tiết là không có biện pháp lại đây, lần này khẳng định muốn tới một chuyến. Gần nhất đến nơi đây, Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc đã kêu gọi thượng, ông ngoại, bà ngoại, chúng ta tới. Tô Gia liền điền tư di ở nhà, những người khác đều đi ra ngoài, nhìn đến bọn họ tới. Nàng vội kêu hàng xóm ra tiểu hài tử hỗ trợ chạy cái chân đem những người khác kêu về nhà tới. Các ngươi đã trở lại, mau ngồi, khi nào trở về, khi nào lên xe lửa. Nàng nhìn từ trên xuống dưới nữ nhi. Nữ nhi xuyên này một bộ quần áo, từ trên xuống dưới đều là phía trước không có, là quần áo mới, giày cũng tạch lượng, sắc mặt hồng nhuận, tóc sách xệ xem ra cuộc sống này quá đến không tồi. Nhìn nhìn lại ba cái cháu ngoại. Ba cái trong chấp mắt đều so nàng muốn cao nhiều như vậy, đều trưởng thành. Trên người quần áo có tân có cũ, mụn và có, nhưng rất ít, một thân tinh khí thần, nhìn khiến cho người thích. Đều hảo, các ngươi đều hảo, này liền hảo, khác không khác. Muốn hay không uống nước. Bà ngoại nơi này có mật ong, cũng có sữa bột. Bà ngoại, chúng ta muốn mật ong thủy. Bà ngoại, chúng ta cho người mua lễ vật. Là thủ đô mua bánh quy cùng kẹo, còn có một khối bố. Cô ý chọn. Bà ngoại, đã lâu không thấy. ba gái thay phiên ra trận, đem điển tư di hống đến mặt mày hấn hở. Tiến ra môn, liền nhìn đến này phúc cảnh tượng, tô thiển minh cười cười, ho khan một tiếng, tỏ vẻ chính mình đã trở lại. Quả nhiên, ngay sau đó chính mình bên người liền nhiều người. Ông ngoại, ngươi đã trở lại. Ông ngoại, ngươi vừa mới đi nơi nào. Ông ngoại, ngươi, ở chỗ này ăn một bữa cơm, từ giữa trưa đến buổi chiều. Còn có mặt khác tới xem náo nhiệt, đem nơi này sấn đến cùng chợ thượng tựa mà, mắt thấy trời tối, tô hồi bọn họ mới ở Điển Tư Di không tha trong ánh mắt rời đi. Trương An Quốc hướng bà ngoại xua tay, bà ngoại, chúng ta sẽ thưởng thường viết thư, ngươi cũng muốn thưởng thường cho chúng ta viết thư A. Tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, liền xuất phát đi đuổi xe lửa, một lần nữa bước lên về thủ đô Lữ đồ. Tôi hồi nhìn ngoài cửa sổ sau này lui cảnh tượng, chậm rãi, này màu xanh lục sẽ chậm rãi biến hoàng, sau đó biến thành cảnh khô. Từ nam đến bắc. Phương nam mùa đông, lục ý giặt rào, phương bắc mùa đông, tuyết trắng xóa. Mùa đông qua đi, mùa xuân còn sẽ xa xao. Nàng mùa xuân cũng mùa tới. Cái này năm bọn họ là ở xe lửa thượng vượt qua, xe lửa thượng đại gia cùng trực ban tiếp viên hàng không cùng nhau. Quảng bá thượng hợp với tình hình thả mấy khúc hoan độ tân niên ca khúc còn có tiểu phẩm, lập tức liền có an tết không khí. Ở cái này đối với hoa quốc người tới nói trọng đại tết âm lịch, liền như vậy vô cùng náo nhiệt tại đây xe lửa thượng, cùng mặt khác đến từ ngũ hồ tứ hải tha hương người cùng nhau vượt qua. Ở thời điểm này, đại gia phảng phất biến thành bạn bè thân thích, lập tức kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. Tô hồi bọn họ còn nhận thức một đôi mẹ con, chính là bên cạnh vị trí. Các nàng muốn đi thủ đô tìm thân, trượng phụ của nàng, nữ 233 thi vào đại học lúc sau liền không còn có tin tức, nói lên thời điểm, nữ nhân mặt mày nhàn nhạt hàm chứa yêu thương, nhưng là ánh mắt lại rất kiên quyết, ta đi tìm hắn muốn một câu, mặc kệ thế nào, ta không tiếp thu như vậy đi không từ giã. Đây là một cái thực kiên cường nữ tính. Từ các nàng trong miệng, tôi hồi bọn họ đại khái khâu ra một ít chân tướng. Ở thượng 1 năm tháng 6. Tào Yến Hồng trưởng phu thông qua thi đại học thi đậu thủ đô đại học, lúc sau liền không còn có tin tức, viết thư không có người hồi, phát điện báo cũng đồng dạng đá chìm đáy biển. Tào Yến Hồng biết kia sở đại học tên, nàng liền mang theo nữ nhi tới thảo cái cách nói, hắn nếu là không nghĩ muốn cái này ra nói thẳng là được, không cần như vậy biến mất, ta không phải cái loại này sẽ khóc lóc vô lại người. Nói lời này nữ nhân mang theo thẳng tiến không lùi kiên định, nghe nàng nói những lời này. Nàng nữ nhi gắt gao lôi kéo mụ mụ tay, ba ba không thấy này nửa năm, trong thôn những người đó lời nói càng ngày càng khó nghe, nàng còn thường xuyên bị khi dễ, các nàng cũng là ở trong thôn ở không nổi nữa, mụ mụ cũng nói, các nàng về sau mẹ con hai cái sống nương tựa lẫn nhau. Nghe được Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc hai cái thực trầm mặc, bọn họ đồng học chúng cũng có bỏ vợ bỏ con, bất quá muốn bận tâm mặt mũi đều không có nhau đến quá lớn, chính mình ngầm liền giải quyết. Này ở đồng học chi gian khẳng định là có đồn đãi, đại gia đối loại người này cái nhìn cũng không giống nhau. Có cho rằng có thể lý giải, tình thế bắt buộc, có người cho rằng người như vậy nhân phẩm không quá quan, không thể thâm giao, bọn họ huynh đệ hai cái cảm thấy là không thể thâm giao người. Bởi vì chính mình có tiên đồ, liền vứt bỏ phía trước tình cảm, Lặng Yên không một tiếng động bước ra rời đi, đây là không phụ trách nhiệm một loại hành vi. Bọn họ huynh đệ hai cái làm không được càng nhiều. Nhưng là hỗ trợ chỉ cái lộ vẫn là có thể, hắn là cái gì đại học a Chúng ta cho các ngươi họ cái lộ tuyến đồ, ngươi phương tiện nói tiên sao? Ta còn có thể hỗ trợ hỏi thăm hỏi thăm. Tào Yến Hồng đầu tiên là kinh ngạc, các ngươi là thủ đô sao? Sau đó chính là nói lời cảm tạ, cảm ơn, cảm ơn các ngươi. Tô hồi, hiện tại thời đại cùng phía trước không giống nhau, đi thủ đô lúc sau không tìm được người cũng đừng quá sức ruột. Trước tiên ở thủ đô yên ổn xuống dưới, có thể chậm rãi tưởng biện pháp khác, thủ đô cũng có rất nhiều xuất sắc. Nghe được lời này, Tào Yến Hồng ánh mắt sáng lên. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc lướt nhau, tiểu tiểu thanh, đúng rồi, những cái đó trở về thành thanh niên trí thức bọn họ không có biện pháp duy trì sinh kế, chiêu công cương vị không đủ, bọn họ liền chính mình làm điểm tiểu sinh ý, cũng có thể nuôi sống chính mình. Cái cách mở ra Xuân Phong là từ Nam Thổi đến Bắc. Từ vùng duyên hải thổi bay tới, thủ đô thay đổi tương đối lên biến hóa nhỏ lại, ở thí điểm kia hai cái tỉnh, làm buôn bán không phải cái gì mới mẻ sự tình biến hóa rất lớn. Tào Yến Hồng như suy tư gì gật gật đầu. Thông qua nói chuyện với nhau, Tào Yến Hồng cũng biết bọn họ tam huynh đệ đều là sinh viên, vẫn là đỉnh đỉnh đại danh thủ đô đại học, tuổi còn rất nhỏ, đều là mới hơn 10 tuổi. Tuổi trẻ tài cao à, nàng nhìn này mấy cái thiếu niên. Chính mình không sai biệt lắm đại thời điểm đang làm cái gì đâu. Thiếu nữ muốn xuống đất làm việc, hơn nữa chính một khang nhiệt liệt thích cái kia ăn mặc sơ mi trắng thanh niên trí thức. Một sớm thành tiểu chuyện tốt, vui mừng vô cùng. Cũng coi như là qua mấy năm ngày lành, nhưng là một sớm trở về thành, chính là hắn đi vào đại học tới nay mất tích. Có lẽ cùng người trong nhà, người trong thôn nói như vậy, hắn là không cần các nàng, nàng trong lòng cũng là như thế này suy đoán. Cùng mặt khác rời đi ở nông thôn lúc sau liền vô tin tức phụ lòng người giống nhau, nhưng là nàng muốn một cái khẳng định kết quả, sau đó đương đoạn tắt đoạn. Nàng không nghĩ chính mình nửa đời sau đều như vậy, càng không nghĩ chính mình nữ nhi ở cái này vũng bùn dây ruột. Nàng cùng nữ nhi ở trong thôn đã bị người chỉ chỉ trò trò, bị người khi dễ, căn bản quá không đi xuống, nàng cần thiết phải rời khỏi, mang theo nữ nhi cùng nhau rời đi. Nếu hắn thật là vứt bỏ các nàng nói, Nàng thế tất cũng muốn làm hắn trả giá đại giới Một cái thực đơn giản đạo lý Hắn hiện tại tiền đồ Trở thành tiền đồ rộng lớn sinh viên Khẳng định là không muốn lưu lại cái gì vết nhơ đi Hắn tưởng cứ như vậy rứt khoát rời đi Không có khả năng Nàng mấy năm nay thanh xuân Còn có nữ nhi nuôi nâng phí Đối Chính là lưu lại thanh niên trí thức nói nuôi nâng phí Nhất định phải cấp Đến nỗi lúc sau tao Yến Hồng cũng không biết thủ đô tình huống thế nào chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trước tiên ở thủ đô lưu lại, ngắm lại biện pháp nhìn xem tình huống, không thích hợp đãi đi xuống liền tìm một cái địa phương khác, hoặc là hồi phương Nam. Nàng cũng không tin, thế giới lớn như vậy không có các nàng mẹ con hai cái chỗ dung thân. Chương vệ quốc bọn họ thực đệ bụng, từ các nàng quần áo còn có mang đồ ăn có thể nhìn ra được tới, các nàng mẹ con hai cái kinh tế thực túng quẫn, này vẽ xe lửa không tiện nghi. Có lẽ nàng nhà mẹ đẻ người còn không nhất định duy trì, nàng dặm xa xôi, liền các nàng mẹ con hai cái ra tới, không quá an toàn, nếu là nhà mẹ đẻ để bụng nói hẳn là có người bồi tại bên người. Một phương cố ý chiếu cố, một phương cố ý nhiều hỏi thăm một ít thủ đô tình huống, ăn nhịp với nhau, ở xe lửa thượng liêu đến không tồi, tô hồi còn cho nàng để lại địa chỉ, nói có tình huống như thế nào có thể đi tìm nàng, nàng có lẽ có thể hỗ trợ. nàng thường thức tiến tới người. Chuyện nhỏ không tốn sức gì cũng không tính cái gì chuyện phiền toái. Bọn họ đi vào thời điểm chương bảo quốc đã khai giảng, bọn họ chưa thấy được mặt, hơn nữa lại nghỉ ngơi một ngày cũng muốn khai giảng, qua lại một chuyến thật sự quá phí thời gian. Bất quá lần này hộ khẩu là giải quyết, nếu không có gì tình huống nói, Tô Hồi là không tính toán đi trở về. Khai giảng, Tô Hồi một bên tiếp tục đương nàng Thanh Thản sách báo quản lý viên, bên kia Tích Cop không ít hóa, "Ra." Tân niên qua đi, So với thượng một năm, ven đường bày quán người càng ngày càng nhiều, ven đường bán trứng luộc trong nước trà, bán bánh bao màn thầu sữa đậu nành, bán trái cây rau xanh, đủ loại đều có. Mấy thứ này mới mẻ, hơn nữa thái độ hảo, cung tiêu xạ ca biệt cửa sổ một lần xuất hiện không cần xếp hàng tình huống, phía trước đều là muốn cai đội. Hiện tại có càng phương tiện, thái độ càng tốt, chất lượng cũng càng tốt đồ vật, đại gia liền không vui đi xem người bán hàng cao ngạo sắc mặt. Mang mọc sau mưa giống nhau ra tới bảy quán, đại đại phong phú tô hồi sinh hoạt, nàng hiện tại không nghĩ chính mình đọc thủ, trực tiếp đi bên ngoài ăn liền có thể. Lúc này kế hoạch hóa gia đình cũng thực nghiêm khắc, nếu như bị phát hiện hoài nhị thai, chính thức công nhân hai bên đều đến loát rớt. Hiện tại lúc này công tác có bao nhiêu khó được? Không công tác gan cái gì? Có những cái đó một thai đến tử còn hảo thuyết, sinh cái nữ nhi còn tưởng tái sinh, phải muốn đánh du kích chiến. Cùng kế sinh làm người trốn miêu miêu Lúc sau hộ khẩu quải đến người khác Giành nghĩa đi Việc này cùng tô hồi ly thật sự xa Đối nàng tới nói không có gì ảnh hưởng Khai giảng lúc sau Bọn họ huynh đệ mấy cái liền trầm mê Tới rồi học tập giữa Lúc này học tập áp lực nhưng không thoải mái à Mọi người đều ở cùng nhau tỉnh tiến Trương vệ quốc còn tu xong học vị Áp lực gấp đôi Liền tính hắn đối học tập tương đối có thiên phú Cũng nhẹ nhàng không đến chạy đi đâu mà Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc còn lại là khai phá chính mình hứng thú. Trương An Quốc tuyển chính là tiếng trung hệ, hắn đối với tranh từ nhỏ liền có hứng thú, còn chính mình họa quá chuyện tranh, theo một cái tiếng trung hệ lao sư cùng nhau học thư pháp cùng quốc họa. Hắn đây là được nhân ra mắt duyên, mới nguyện ý dạy hắn đủ vật, tô hồi còn cố ý cầm lễ vật tới cửa đi nói lời cảm tạ, không phải quá quý trọng, chính là chính mình làm lập sưởng, rau ngâm linh tinh, đối phương nhìn lúc này mới nhận lấy. Chương định quốc thích thượng chính là bóng rổ, phía trước bọn họ thôn nơi nào có bóng rổ thứ này, chấn trên cơ sở phương tiện cũng thực không hoàn thiện, tới rồi đại học mới lần đầu tiên tiếp xúc, bị đồng học mang theo đánh mấy chàng lúc sau, sau khi học xong thời gian không đi chơi trong chốc lát, liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hắn không có làm chính mình học tập là hậu, liền không có người can thiệp hắn, đây là hắn tự do. Tao Yến Hồng bên kia đi cái kia đại học đổ vài lần người, rốt cuộc đổ tới rồi. Hắn đã có cùng cái trường học tân đối tượng, nhìn đến tào Yến Hồng cùng Nữ Nhi, hắn đại kinh thất xác. tào Yến Hồng cũng không vô nghĩa, làm chính hắn tuyển, là hắn đưa tiền, vẫn là nàng đi trường học náo. Hắn còn tưởng cầu tình, tào Yến Hồng không để ý tới, làm bộ muốn đi tìm trường học lãnh đạo, đối phương chỉ có thể thỏa hiệp, viết xuống thiết kết thư, Nữ Nhi cùng tào Yến Hồng, sửa dòng họ, lần này một lần cấp 200 đồng tiền, chờ hắn ra tới công tác, thẳng đến Nữ Nhi thành niên đều phải cho mỗi tháng một phần năm tiền lương làm nuôi năm phí. 200 đồng tiền đối phương là mượn tới, hắn căn bản không như vậy nhiều tiền, hắn không nghĩ cấp, nhưng là hiện tại hắn đối tượng có địa vị, tốt nghiệp có thể giúp hắn tìm một phần càng tốt công tác, về sau cưới nàng, đó chính là một bước lên trời. Đến nỗi về sau phải trả tiền sự, về sau sự ai nói chuẩn. Hắn đem người cưới tới rồi, cũng không sợ các nàng đem sự nói ra. Tào Yến Hồng là được ăn cả ngã về không? Trên người nàng không có mấy đồng tiền, trở về vẽ xe lửa tiền đều không có. Có này 200 khối, nhật tử liền dễ chịu hơn nhiều, đi tìm tô hồi, tô hồi giúp nàng tìm một gian phòng ở, phía trước phóng tạp vật, thu thập ra tới, có thể ngủ một thời gian. Thực tế, nhưng không mưa rột, không quắt phong, tiền thuê cũng tương đối tiện nghi, không đến mức ăn ngủ đầu đường. Này 200 khối lại nói tiếp rất nhiều, nhưng là hoa lên bay nhanh. Nữ nhi hiện tại sửa tên vì tàu lệ quân, nguyên lai là cùng ba ba họ, tên một chữ một cái lệ tự, nàng cấp bỏ thêm một chữ, hy vọng nàng về sau không cần giống nàng ba ba như vậy, trở thành một cái có quân tử phẩm cách người. Nàng trước kia cũng là nghe qua hai năm khóa, cơ bản tự cùng tính toán đều sẽ, bắt được tiền lúc sau, chính mình xoay hai vòng, bãi nổi lên quán, bán nướng khoai cùng nướng khoai tây. Cái này không cần cái gì tiền vốn, nàng nắm giữ hảo hòa hậu. Là có thể hấp dẫn rất nhiều bị mùi hương hấp dẫn tới người, bất quá tương đối, cạnh tranh cũng đại. Cái này không thể lâu dài làm đi xuống, nhưng là muốn đổi thành khác có các loại vấn đề, liền trước thích hướng xuống dưới. Nàng thuê địa phương cùng Nô Thắng Hải rất gần, bọn họ còn tự nhiên có sinh ý lui tới, hai người sinh ý không có giao nhau, Nô Thắng Hải nhiều ít cũng sẽ cho nàng một chút phương tiện. Ở tháng 5 phân thời điểm, Quốc gia chính thức đem thâm quyến kia mấy cái làm thử đặc khu thiết lập vì kinh tế đặc khu. Tin chính sát xuống dưới thời điểm, Tô Hồi thỉnh nghỉ dài hạn, Nam đi xuống đặc khu. Nàng không có tay không đi xuống, không có làm nguy trang, dùng nàng chính mình thân phận, mua một ít bán chạy đồ vật, thủ đô có vài gian ra gia đi ô nhà máy, nàng ở chỗ này mua một ít ra đi ô linh tinh vật phẩm, giống loại đồ vật này mặc kệ đến nơi nào đều là bán chạy. Không khỏi nhiều ra một ít vô vị tranh chấp. Còn cố ý cấp chính mình thoáng làm chút mỹ trang, vẫn là dáng vẻ kia, chính là chợt liếc mắt một cái nhìn qua, sẽ không quá dẫn người chú ý. Sau đó liền bao lớn bao nhỏ xuất phát, về nhà không có nhìn đến mụ mụ trương vệ quốc bọn họ huynh đệ trợn tròn mắt, đi hỏi Văn Gia Gia, sau đó càng trợn tròn mắt. Văn Học huynh cũng thực bất đắc dĩ, mụ mụ ngươi nói nàng muốn xin nghỉ một đoạn thời gian đi đặc khu nhìn xem có hay không cái gì phát triển, ta cũng khuyên còn nói chờ các ngươi trở về lại nói, nàng nói, nàng chủ ý đã định, các ngươi lớn như vậy có thể chiếu cố hảo tự mình, nàng muốn đi giao tranh, đây là nàng cho các ngươi viết tin. Đối điểm này văn học huynh cũng chỉ có thể lắc đầu, nhưng là nàng lớn như vậy một người, khăng khăng muốn đi làm cái gì sự, không phải hắn khuyên vài câu là có thể khuyên được. Huynh đệ ba cái hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể mở ra tin, nhìn xem mụ mụ nói chính là cái gì. Tin thượng viết chính là văn học khuynh nói này đó. Mặt trên còn nói, nàng tới rồi thâm quyến lúc sau sẽ cho bọn họ phát điện báo xác nhận bình an, mỗi nửa tháng phát một lần, làm cho bọn họ yên tâm. Văn học khuynh xem bọn họ mặt ủ mày trao bộ dáng khuyên bọn họ, các ngươi mụ mụ là cái có chủ ý, hơn nữa lấy ta đối nàng nhận thức, lòng có tính toán trước, không phải sẽ bởi vì nhất thời xúc động liền đi làm cái gì người, nàng hiện tại nam hạ khẳng định là có ý nghĩ của chính mình. Hiện tại cái này đặc khu xây dựng là quốc gia quy định rất nhiều người đều đi, các ngươi mụ mụ sẽ không có việc gì. Huynh đệ mấy cái còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp thu hiện thực, hiện tại mụ mụ xe lửa đều thượng, bọn họ còn có thể đuổi theo đi làm nàng không cần đi sao? Đến lúc đó nàng liền tính bị truy đã trở lại, chỉ cần nàng muốn đi làm theo còn có thể đi. Văn học huynh ho khan hai tiếng, các ngươi cũng không cần quá sốt ruột, mụ mụ ngươi không phải nói sao? Nửa tháng liền sẽ cho các ngươi phát điện báo, đến lúc đó xem điện báo liền biết nàng bên kia tình huống thế nào. Các ngươi trước cố hảo tự mình học tập này đầu đi, các ngươi nếu là học tập lưu bước, đến lúc đó ngươi mụ mụ phỏng trừng còn muốn nói các ngươi. Tam huynh đệ, chờ đến trương bảo quốc nghỉ, ra tới nghe thế tin tức cũng là không nói gì. Bất quá hắn đối mụ mụ tin tưởng cũng thật đủ. Hắn chỉ lo lắng một chút, nếu là có người khi dễ mụ mụ một cái nữ vậy không hảo. Mụ mụ sức lực đại, nhưng là lấy nhiều khi ít, mụ mụ vẫn là muốn có hại. Cũng là tháng 5, đảng đại đại đối bao sản đến hội cho minh sắc khẳng định, hữu lực mà thúc đẩy lấy gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế làm chủ yếu nội dung nông thôn cải cách. Tin tức truyền ra, Trương Thành nghiệp bên kia lập tức mở ra cải cách. Trở thành bọn họ kia phiến địa phương cái thứ nhất ăn con cua người. Trung quanh thôn trong khoảng thời gian ngắn không có thay đổi, chờ bọn họ thành quả. Đến lúc đó lại xem muốn hay không đổi kịp. Tô hồi dọc theo đường đi làm không ít chuyện, nàng phải cho chính mình lúc sau gây dựng sự nghiệp tích lũy bên ngoài thượng tư bản. Dọc theo đường đi, nàng sẽ tới mặt khác thành thị xuống xe, đem chính mình đồ vật ra một ít, lại thu hồi một ít, cũng đi một chuyến Thượng Hải. Lúc này Thượng Hải hàng hóa thực toàn, rất nhiều đồ vật đều là cả nước nổi tiếng. Thì như nói đồng hồ, TV từ từ. TV loại này đại kiện nàng không có thu. Quá lớn cái không hảo lấy, nàng nhiều cầm một ít đồng hồ. Đồng hồ giá trị ở nơi đó lại tiểu xảo, lấy cái bọc nhỏ là có thể trang rất nhiều. Từ 1979 thâm niên khuyến thí điểm tới nay, thâm khuyến mỗi một ngày biến hóa đều làm người giật mình. Hiện tại nó chính thức trở thành một cái kinh tế đặc khu, nơi nơi đều có thể đủ nhìn đến thi công công nhân, còn có quay lại vội vàng, bao lớn bao nhỏ thương nhân. Nơi này đối ngoại rất tư, có cả người. Loan người, còn có tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Nơi này nơi nơi đều là sinh cơ bừng bừng, cũng nơi nơi đều là thương cơ, đi vào nơi này chỉ cần đôi tay cần mẫn, liền không đói chết. Nơi này một gian lại một gian nhà xưởng thành lập lên, nuôi sống rất nhiều các loại nguyên nhân lấy hết can đảm tới xa lạ địa phương kiếm ăn người. Trời Nam Biển Bắc, nơi nào khẩu âm đều có thể nghe được. Ở cái này tràn ngập lửa nóng địa phương, rơi chính mình mồ hôi vì cái này thành thị xây dựng, góp một viên gạch. Tô hồi ở chỗ này đi dạo vài vòng, đại khái đem nơi này khu vực biết rõ ràng, biết nào một khối địa phương có xưởng quần áo, nào một khối địa phương có điện tử xưởng. Hiện tại nơi này này hai loại nhất bán chạy. Nơi này xưởng quần áo thành phẩm đều là phòng chế, phòng chế Hồng Cổng cùng ngoại quốc, đặc biệt là Hồng Cổng thượng những cái đó trang điểm. Tô hồi thấy được những người đó đoạt hóa cảnh tượng, thật là dùng đoạt không cẩn thận câu tới tay máu tươi đầm địa, đều không có không đi quảng. Điện tử sưởng bên kia càng nhiều chính là đồng hồ linh tinh tiểu đồ vật, bất quá so sánh với quần áo, cái này lấy hoa muốn càng quý một ít. Radio, TV cũng có, bất quá hiện tại sản lượng còn không nhiều lắm, so sánh lên không như vậy đổ sộ. Tô hồi xoay hai vòng lúc sau, đem ánh mắt phóng tới trang phục thượng. So sánh với sản phẩm điện tử, trang phục này ngành sản xuất liền hảo nhập môn nhiều. Nàng cũng đi theo đi đoạt lấy hóa, đoạt hóa lúc sau, nhanh chóng lên xe lửa. 6-7 đồng tiền một kiện áo trên, tới rồi khắc thành thị ngăn ra tới, thực dễ dàng là có thể bán được 2-3-10 một kiện. Đây là lợi nhuận kết xù. Tô hồi một chuyến mang nhiều, trang phục hẹ vốn dĩ liền không chiếm địa phương, nàng tuyển kiểu dáng lại hảo, một lần là có thể tránh mấy ngàn. Lúc này công nhân tiền lương một tháng mới mấy chủ, liền tính tiền vốn không đủ. Một lần chỉ có thể mấy chục thượng trăm kiện, không giống nàng gần nhất liền mấy cái bao tải, thu hoạch cũng đủ kinh người. Nàng có giới tử không gian, cái này là mang hóa vũ khí sắc bén, nhưng là nó không thích hợp phóng tới mặt bàn đi lên. Giới tử không gian tồn tại, đối thế giới này quá nghịch tiên, nàng thành thành thật thật bày một trận hàng vỉa hè. Cần mẫn, không sợ mệnh, ánh mắt hảo, có ăn trộm ăn cắp nàng trực tiếp lấy ra gậy gộc, thực mô liền kiếm được một bút không nhỏ khởi động quỹ. Bởi vì nàng lấy hóa lấy đến cũng đủ thường xuyên, lượng đại, nàng thường xuyên đi kia mấy gian cửa hàng chủ tiệm đều nhận chủ nàng, chủ động nói nàng muốn bắt cái gì có thể trước tiên theo chân bọn họ thương lượng, bọn họ có thể đơn độc chuẩn bị tốt. Tô hồi cũng hỏi bọn họ nhập hàng con đường, bọn họ có chút cảnh giác, không muốn nói cho nàng, cái này bình thường, nhưng là thật có lòng hỏi thăm thực mong là có thể đã biết. Bọn họ là phân biệt từ mấy gian nhà máy nhập hàng cái nào nhiệt tiêu liền tiến cái nào, lại căn cứ phản hồi lại đi lấy khác nhiệt tiêu khoản. nàng cái này lợi nhuận kết sổ, bọn họ cũng không nhường một tấc, tích lũy một số tiền lúc sau, tô hồi trực tiếp đi xưởng quần áo bên kia, dùng nàng này trận kiếm được tiền, hạ một bút đại đơn đặt hàng. trong xưởng đối vài món mười đồ gửi đến tiểu hộ khách là mặc kệ, nhưng lấy lượng nhiều nói, bọn họ cũng sẽ tiếp. nay gian nhà máy là tô hồi cố ý quan sát quá, nhà bọn họ chất lượng còn hành. Tiểu Giang chính là Hồng Công bên kia, quy mô không phải rất lớn, cho nên đối tán hộ sẽ tương đối hữu hảo một ít. Tới cùng nàng chấp đầu chính là này gian xưởng quản lý, Phan doanh nghiệp. Nhìn đến Tô Hồi lúc sau, hắn cũng có chút kinh ngạc, bất quá hiện tại cũng không phải không có nữ ra tới kiếm ăn. Bọn họ xưởng quần áo, 80% đều là nữ tính. Nàng lấy lượng nhiều, qua lại vài lần, bọn họ liền quen thuộc đi lên, chạm chán trừ bỏ nói hóa sự tình. Đối phương cũng sẽ nói một ít chính mình sự. Cái này sưởng là phân sưởng, phía trước đã khai một cái, bất quá bởi vì doanh số hảo, sinh sản tuyến đuổi không đổi, liền lại khai một cái, bên kia có đơn tử không kịp, có thể cùng nhau đuổi, bất quá bởi vì Hồng cổng Lão bản bên kia nhân sự biến động, bên kia nhà máy tân bỏ thêm máy móc, cho nên bên này liền có chút xấu hổ, bên kia người cũng không vui bên này tới đoạt sinh ý, này địa vị lập tức liền thay đổi. Đương Tô Hồi cố ý tiếp cận một người thời điểm, đối phương rất khó không đối nàng tâm sinh hảo cảm, tuy rằng nàng là cái nữ, nhưng này tuổi, mọi người đều là có thê có tử, có thể nói đi lên, nam nữ rơi tính không như vậy quan trọng. Hắn cũng hoán giận một ít, hổng công người kỳ thật không phải thực tín nhiệm bọn họ đại lục người, hắn phía trước giúp đỡ làm như vậy sống lâu, hắn là bản địa, tại đây một mảnh thủ, từ đệ nhất gian xưởng đầu tư thành lập, bận lên bận xuống, không biết làm nhiều ít sự. kết quả. Hổng công bên kia láo bản nhi tử gần nhất hắn phải thoái vị, tới rồi cái này nhà máy tới. Hiện tại còn ẩn ẩn bị xa lánh, cái này nhà máy máy móc không bằng kia một bên, công nhân cũng tất cả đều là tân chiêu tay mơ, hộ khách còn muốn chính mình tìm. Tuy rằng nói hiện tại không lo bán, nhưng là ổn định lại lượng đại hộ khách ai không thích. Hắn mệnh chết mệnh sống kiếm lời như vậy nhiều tiền, lấy vẫn là chết tiền lương. Tuy rằng này phân tiền lương đối với phía trước chỉ dám lén lút làm điểm tiểu sinh ý người tới nói là cái con số thiên văn, nhưng là đối lập một chút hắn cho bọn hắn kiếm tiền, số lẻ đều không đến. Hắn đều hâm mộ Tô Hồi. Chính mình nói làm liền làm, có thể tránh nhiều ít, hắn nhiều ít trong lòng có cái số. Tô Hồi cũng nói một ít chính minh sự, ở biết nàng phía trước là chính thức công, thỉnh nghỉ dài hạn tới nam hạ thời điểm cũng bội phục nàng quyết đoán, hắn là lâm thời công chuyển chính thức vô vọng, đơn giản tử, Lại nghe được nàng bốn cái nhi tử thời điểm, càng là nghiêm nghị khởi kính. Này tỷ nhóm lợi hại a, Trách không được lẻ loi một mình liền dám nam hạ làm nảy hành. Tô hồi đối hắn ấn tượng cũng không tồi, làm việc quyết đoán, có kiến thức, quản lý thượng là một phen hảo thủ, nhân phẩm trước mắt cũng không phát hiện cái gì tỷ vết. Hai người quan hệ thuộc lặt lên, tô hồi trước tiên nói tốt muốn nào mấy khoản, Đối phương sẽ trực tiếp đem nàng muốn đổ vật đưa lên xe lửa. Lúc này liền phương tiện, không cần đem thời gian lãng phí đến trên xe, nhìn hạ chính mình này trận kiếm tiền, không sai biệt lắm, muốn hỏi một chút hắn có hay không phương pháp, mua đến đào thải cũ máy móc thời điểm, kỳ ngộ liền như vậy đụng phải môn. Phan giai nghiệp thực hưng phấn, lão bản bên kia ra ngoài ý muốn, hắn đại nhi tử tới bên này xem sinh ý, bất quá hắn là cái không học vẫn không nghề nghiệp, cho hoa. Tài chính quay vòng không đội, lao bản muốn đem cái này nhà máy bán đi, ngươi có hay không ý tứ? Tô hồi, ngươi cẩn thận nói rõ ràng. Tô hồi đương nhiên là có ý tứ, đây là buồn ngủ tới liền đệ gối đầu A. Phan giai nghiệp ý tứ là hai người chia đều, hắn trong tay lấy không ra như vậy nhiều tiền mặt tới, nhưng là lấy thân phận của hắn, có thể đem giá cả áp đến thấp nhất, hơn nữa hắn bản thân chính là này gian xưởng quản lý, có thể đem nhà kho hóa xử lý một chút. Nói như vậy bọn họ liền không sai biệt lắm. Một nửa phân tô hồi không ý kiến, nhưng là, lúc sau trước trách như thế nào phân? Này muốn nói rõ ràng. Nhìn đến nàng không có một ngụm từ chối, phan giai nghiệp ánh mắt sáng ngời, xem ra có môn đạo. Ta còn là sưởng trưởng quản sinh sản, tiêu thụ phương diện này ngươi lành nghề, ngươi phụ trách. Ta có một cái bằng hữu, hắn là thiết kế, vừa lúc có ý tứ rời đi nguyên lai like kia nhà máy. Hắn là đại lục nhập cư trái phép qua đi hướng cổng, này đó quần áo bạo khoản hắn thiết kế quá vài dạng, bất qua phía trước có người chiếm hắn tên tuổi, hắn là không thể nhịn được nữa, đến lúc đó hắn tới, quản thiết kế phương diện này, chúng ta căn cứ tương ứng tiêu thụ ngạch cấp trích phần trăm, như vậy, tiểu dáng phương diện này liền giải quyết. Đến lúc đó tài vụ cái này chúng ta hai người đều qua tay, đề cập đến tiền phương diện chúng ta hai cái cùng nhau ký tên, như vậy ai cũng yên tâm. tôi hồi gật đầu Hiện tại nhà máy đều là fan giai nghiệp người, nếu là nàng kết phường, tài vụ này khối khẳng định phải có người một nhà, những mặt khác chính mình khẳng định cũng muốn có người chú ý hướng đi. Ta có chút tích tụ, bất quá đây cũng là khuyên tẫn sở hữu. Hắn cắn răng, chúng ta nhất định phải thành công. Tô hồi gật đầu, đúng vậy, tên cũng muốn thay đổi, chính chúng ta thành lập một cái nhãn hiệu, còn có đăng ký công ty cùng nhãn hiệu. Sự tình thực thuận lợi, đối với nhà máy người tới nói. Không có gì biến hóa, chính là lão bản thay đổi, sưởng trưởng biến thành lão bản chi nhất. Tân nhiều một cái nữ lão bản, sưởng trưởng là quen thuộc, cái này Tân nữ lão bản cũng không phải cái ăn chay, chính mình chiêu vài người xếp vào tới rồi các bộ môn, không bao lâu liền chỉ ra một ít khuyết điểm, còn có ai ai làm việc chậm trễ qua loa, Làm người vô pháp coi khinh, Ở trong sưởng đãi một đoạn thời gian, làm đại gia ý thức được mặt trên người thay đổi. Tô hồi trung tâm mới chuyển rời đến đối ngoại tiêu thụ. Cái này nàng thủ, nàng phía trước là từ dưới du, hiện tại biến thành thượng du. nhận thức người còn ở, gia hóa thực thuận lợi. Nàng còn nhân cơ hội thâu sư, chu hải thiết kế là chuyên môn học quá, ra dáng ra hình. Tô hồi cũng biết một ít đời sau kiểu dáng, nhưng là phải làm ra tới, không phải biết liền có thể. Sinh sản cùng xuyên là hai chuyện khác nhau, hơn nữa thời đại không giống nhau, thẩm mỹ yêu thích cũng không giống nhau. Phan giai nghiệp là sinh sản tay ra đời, cung hóa không thành vấn đề, đối với một ít đại bán kiểu dáng, tô hồi muốn đề cao sản lượng, hắn còn có chút lo lắng ăn không vô, bất quá sinh sản ra tới lúc sau, nhìn bị rửa sạch đến sạch sẽ nhà kho, hắn nhịn không được cao hứng muốn chúc mừng. Nàng liền đi ra ngoài hai lần, liền đêm này đó hóa ra sạch sẽ, tô hồi mỉm cười, lý thôn liền ở cái này tỉnh, tỉnh thành, thị, còn có mặt khác một ít thành thị. Nàng dùng thần hành phù đi dạo quá không ít, nhiều ít nhận thức một ít nhân mạch, giống loại này quần áo, kiểu dáng so cung tiêu trong xã mặt hảo quá nhiều, chất lượng cũng không kém, không cần bố phiếu, ái mỹ nữ tính tiêu phí lực là kinh người. Thật tinh mắt đều sẽ không bỏ qua này đưa tới cửa mua bán. Phan giai nghiệp nhìn đến doanh số tốt như vậy, chiêu công, tăng ca thêm giờ làm việc. Đến mặt sau tô hồi đều không cần đi ra ngoài, có phía trước quan hệ ở, nàng đem hóa ra. Phát điện báo báo hoặc là gọi điện thoại lại đây, bọn họ bên này giao hàng, đối phương trực tiếp đem tiền hối lại đây liền thành, phương tiện mau lẹ. Hơn nữa bên này một ít tán hộ, đồ tham ăn lượng thêm lên cũng không ít, mấy tháng bọn họ liền hồi buồn, còn kiếm lời một bút. Nay số tiền, bọn họ trước phân một ít, còn lại liền đầu nhập đến trong xưởng mở rộng sinh sản. Nay số tiền tô hồi cầm cũng không có gì dùng, nàng đi nhận thầu một miếng đất, kiến xưởng. Lúc này giá đất so với phía trước thang không ít, nhưng là còn có thể thừa nhận trong phạm vi, hiện tại mà không đáng giá tiền, có người tới đầu tư, là chính phủ hy vọng nhìn đến, nhiều bán ra một miếng đất liền đại biểu nhiều một phần thu vào, trừ bỏ cá biệt địa phương sẽ tạm một tạm còn lại đặc biệt thuận lợi. tô hồi chọn lựa này khối mà địa phương khá lớn, đối với hiện tại tới nói có điểm thiên, nhưng dựa theo cái này phát triển tốc độ, thực mau liền không chờ. Bởi vì cái này địa phương phát triển tốc độ quá kinh người. Nàng mua đất loại chuyện này đương nhiên không thể gạt được phía đối tác. Hắn hỏi nàng là muốn làm cái gì? Tô hồi nói muốn kiến xưởng Phan giai nghiệp có chút khẩn trương. Ngươi không phải là muốn kiến xưởng quần áo đi. Tô hồi, không, ta muốn làm khác. Tạm thời còn không có tưởng hảo. Trước đêm mà mua, nhà máy xây lên tới. Lúc sau nhìn nhìn lại. Nàng cũng khuyên hắn có thể trí một ít sản nghiệp. Không cần quá nhiều hoặc nhiều hoặc ít có một ít luôn là tốt mua phòng trí mà đây là nhiều ít năm lao truyền thống bị nàng thuyết phục hắn cũng mua đất bất quá hắn mua không phải làm xưởng mà là mua đất kiến phòng chuẩn bị tiếp người trong nhà lại đây trụ vị trí cũng không tệ lắm tô hồi cũng đúc kết một chân ở bên cạnh mua một khối cái này phương số chính mình kiến phòng ở có rất nhiều dư giả địa phương đều có thể kiến office building office building tô hồi giật mình Cái này cũng có thể à, về sau có thể chính mình dùng để làm công, cũng có thể thuê. Kiến phòng ở đòi tiền, Tô Hồi muốn mua thiết bị cũng muốn tiền, xưởng quần áo phân tiền vừa đến tay, ngay sau đó liền hoa đi ra ngoài, đổi lấy, chính là bọn họ xưởng quần áo người càng ngày càng nhiều, nhà xưởng cùng office building cũng một chút thành lập thành hình. Tô Hồi ở bên này như hỏa như trà, một khắc đầu Trương bảo quốc bọn họ bốn huynh đệ chỉ có thể thông qua này nửa tháng một lần liên hệ tới biết mụ mụ tình huống. Từ điện báo thượng số lượng từ là có thể xem ra tới bọn họ mụ mụ hẳn là tránh không ít tiền. Ngay từ đầu thời điểm điện báo chỉ có hai chữ, bình an, sau lại là bình an, chớ niệm. Lại sau lại, hết thể mạnh khỏe, các ngươi hiện tại tình huống. Đến bây giờ đã tiến hóa thành gọi điện thoại. Nàng còn cho bọn hắn hối không ít tiền. Nói đây là cho bọn hắn tiếp nghe điện thoại, trường học phương diện có cái gì chi ra nói cũng từ nơi này lấy. Thông qua điện thoại bọn họ cũng biết mụ mụ tình huống hiện tại. Mụ mụ ngay từ đầu thời điểm chính là qua bên kia bán quần áo bày quán, sau đó đi trong xưởng trực tiếp tiếp xúc nguồn cung cấp, sau đó nhận thức người. Sau đó liền trở thành phía đối tác, trở thành xưởng quần áo một phần hai chủ nhân. Bọn họ hiện tại cũng không biết mụ mụ tránh có bao nhiêu tiền nhưng là từ lúc điện thoại không thèm để ý khi trường còn có cho bọn hắn gửi tiền sinh hoạt phí kim ngạch tới xem mụ mụ hẳn là tránh không ít cũng trách không được mụ mụ như vậy vui đến quên cả trời đất căn bản là không trở lại sách báo quản lý viên công tác cũng không cần như thế nào quản chính là tên tuổi còn treo bởi vì xin nghỉ tiền lương đã không có cũng là tình lý bên trong mụ mụ cũng nói chiếm tên tuổi không tốt lần sau trở về liền sẽ chính thức từ chức Phía trước thật vất vả mới được đến chính thức công hiện tại lý do thoái thác chức liền từ trước, là bọn họ lạc đơn vị sao. Bọn họ cũng thu được mụ mụ gửi tới đồ vật, bọn họ huynh đệ mấy cái một người hai thân quần áo mới, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều có, văn học huynh cũng có. Mụ mụ nói đây là bọn họ nhà máy sinh sản, phí tổn so trên thị trường muốn thấp không ít. Chứ bỏ quần áo ở ngoài, còn có phía nam thức ăn, nhiều vô số. Mụ mụ thoạt nhìn quá đến không tội, nhưng là trong nhà mặt bên kia bọn họ không biết nên xử lý như thế nào. Ra ra ông ngoại bọn họ hoàn toàn không biết ra, bọn họ cùng nhau gạt quê quán bên kia, căn bản không dám nói, nếu là nói, suy nghĩ một chút kia cảnh tượng, bọn họ cũng có chút khiếp đảm, chính là không nói nói lại không có người thương lượng, mụ mụ bên kia nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ đâu. Bọn họ chỉ có thể cùng phía trước văn học huynh, tạ Duệ. Lâm kinh Nam bọn họ thương lượng, bất quá bọn họ đều nói không cần tưởng quá nhiều. Đây là quốc gia chính sách, đi theo quốc gia chính sách đi không có sai. Sau đó chậm rãi bọn họ huynh đệ cũng thói quen, tôi hồi là nghỉ hè trước năm hạ, nghỉ hè là chính bọn họ quá. Văn học huynh đảm đương trọng trách, cho bọn hắn bố trí đủ loại nhiệm vụ, làm cho bọn họ cái này nghỉ hè quá đến thập phần phong phú, cũng có thể ở lão sư trước mặt soát soát hảo cảm độ. Đến lúc đó chiêu công để cử đi càng tốt đơn vị hoặc là tiếp tục đào tạo sâu cũng đúng. Văn học khuynh đối điểm này là có chút do dự, bởi vì song bảo thai tuổi tác có điểm tiểu, đến lúc đó công tác, bởi vì tuổi nguyên nhân khả năng sẽ bị một ít người cấp coi khinh, nếu thi lên thạc sĩ nói, ra tới sẽ càng đẹp mắt, bất quá hiện tại lúc này thi lên thạc sĩ rất khó, bọn họ muốn thi lên thạc sĩ nói phải hảo hảo nỗ lực, bọn họ thành tích đều không tồi, biểu hiện cũng hảo, không phải không có hy vọng. Cũng may mắn bọn họ huynh đệ mấy cái sinh hoạt kỹ năng mãn điểm, cái gì đều sẽ. Chính mình huynh đệ mấy cái cũng có thể qua đến hảo hảo mà. Thư tử qua lại bên này cũng là bọn họ huynh đệ mấy cái xử lý. Biết trong thôn phát sinh một ít đại sự, thì như nói, bọn họ thôn cũng bao làm đến hộ, tích cực hưởng ứng đặng đại đại nói. Còn có, lúc này đây, Trương Cẩm Hoa cùng Trương Phượng Hoa đều thi vào đại học, bất quá Trương Cẩm Hoa thành tích không có Trương Phượng Hoa hảo. Trương Cẩm Hoa đi thị cấp đại học chuyên khoa, Trương Phượng Hoa đi tỉnh thành sư phạm, cùng Chu Tiểu Đông một cái trường học. Nhìn kỹ bọn họ thôn, trừ bỏ bọn họ bốn cái, nhanh như chớp sư phạm. Tất cả đều là chúng tuyển xuất cấp bậc. Cái này chúng tuyển cơ hội đại, liền tuyển nó. Chính mình yêu thích xếp hạng mặt sau. Đối việc này, triệu lai like đệ có chút hơi không thoải mái, nữ nhi đẻ ép nhi tử một đầu. Đây là cái gì đúng vậy? Nếu là đổi lại đây thì tốt rồi. Bất quá nói tóm lại vui sướng tương đối nhiều, thành phố đối với bọn họ quê quán không phải rất xa, về sau công tác, liền tính ở thành phố An Gia cũng có thể chiếu ứng trong nhà. Chư bộ chuyện này ở ngoài, chính là Ngô Sở Sở đệ tam thai sinh, sinh đứa con trai. Liên ở thư thông báo chúng tuyển đến sau không lâu, được cái hảo dấu hiệu. Phía trước hai cái đều là nữ nhi, hiện tại rốt cuộc có tôn tử, Triệu Lai like đệ trường căn bọn họ đều thật cao hứng. Ông ngoại kia một bên Đồng ruộng vẫn là bộ dáng cũ, bất quá tô bán hạ hắn khai giảng liền cao nhị, chương vệ quốc bọn họ gửi một ít học tập tư liệu qua đi. Hắn phía trước đều không đi đi học, trở về thượng cao trung muốn vào đại học, thực vua, theo ông ngoại nói cùng trường cẩm hoa không sai biệt lắm, liều một lần, không phải là không thể. Trong nhà bên kia chính là bọn họ mấy cái viết thư, mụ mụ nói cũng từ bọn họ hạ bút viết ra tới gửi qua đi. Tới rồi cuối năm thời điểm. Mụ mụ rốt cuộc nói phải về tới, phải về tới bên này ăn tết. Bọn họ huynh đệ tính mụ mụ xe lửa ngày, đem thuê địa phương lại quét tước một lần, nên chuẩn bị chuẩn bị tốt, liền chờ mụ mụ đã trở lại. Bọn họ còn đi nhà ga đám người, tô hồi theo chân bọn họ hoàn mỹ sai khai, nàng một chút xe lửa, nhìn đến nơi này phồn hoa, liền tìm xe, lôi kéo nàng hành lý trực tiếp đi trở về. Ở trên đường, nàng chuyên môn thừa dịp trong khoảng thời gian này nhìn một chút thủ đô. Hiện tại đã cho phép thân thể kinh doanh, trên đường phồn hoa so với nàng rời đi thời điểm càng sâu. Nàng mang đến 6 cái bao tải, đều là quần áo, đại bộ phận là khinh bạc thời trang mùa xuân, trang phục mùa đông cũng có, nhưng không nhiều lắm, nàng ghét bỏ trang phục mùa đông quá chiếm vị trí. Này đó hóa đều vận trở về nàng thuê trụ địa phương, xem không ai, liền đi tìm văn học huynh. Nghỉ đông, văn học huynh ở nhà, trương an quốc đi hắn lao sư nơi đó học hòa đi. Trương Bảo Quốc còn không có nghỉ, Trương Vệ Quốc cùng Trương Định Quốc đi thủ. Văn học huynh nhìn đến nàng bật cười, này không nhận được người à, tính, tới rồi cơm điểm bọn họ liền đã trở lại. Tô hồi cười cười, phía trước nói có tin tức sao. Văn học huynh gật gật đầu, có. Hắn đã giúp hỏi thăm. Có người muốn bán phòng ở, là hắn nhận thức một cái lao bằng hữu, bọn họ muốn cử ra xuất ngoại, cho nên muốn muốn ra tay một gian không chí. Sợ suất ngoại trong tay không đủ dùng, đó là một tòa tứ hợp viện, vị trí còn khá tốt, liền tới gần đầu phố, văn học huynh nơi này đi đường 20 phút, khoảng cách đại học đại khái cũng là 20 phút, kia địa phương đi phía trước 1 km không đến liền có một cái giao thông công cộng sân ga. Địa phương cũng đại, bất quá phòng ở bị lan lộn, quốc gia còn trở về lúc sau hắn giản lược thu thập một chút, không có như thế nào sửa chữa, cho nên nhìn qua có vài phần rách nát. Bởi vì là nhận thức, hắn đi hỏi giới thời điểm đối phương cũng không có công phu sư tử ngọng. Tô hồi đi trước nhìn nhìn, theo sau liền cầm sổ con đem hộ khẩu đã cho. Sấm rền gió quân thực. Này nhà ở chẳng ra gì là thật sự, nhưng là hắn địa phương đại A, hơn nữa này nhà ở còn có thể dùng, có thể tạm thời trước dùng. Tô hồi lưu loát mà bắt lấy, sau đó lập tức liền đem chính mình hộ khẩu chuyển tới cái này mặt. Văn Học Kinh nhìn đến nàng này nhanh nhẹn kính đều kinh ngạc. Ngươi làm buôn bán như vậy kiếm tiền a? Tô hồi gật đầu. Có kiếm có mệt. Bất quá hiện tại hình thức hảo, không đi xóa, kiếm ít tiền tương đối dễ dàng. Còn có sao? Nhi Hoa Nội giá cả cao một ít cũng có thể. Ta này bốn cái nhi tử cho bọn hắn từng người chuẩn bị một chỗ, ta liền không thế nào quản. Văn Học Kinh trầm mặc thật lâu sau. Mỗi người một chỗ tứ hợp viện. Ngươi nói đoạn đường. Mười tới vạn không được, phỏng trừng muốn hơn hai mươi vạn. Trâm giá kiếm, hiện tại bán cũng ít, văn lão gia tử. Ngươi vất vả như vậy ta cũng không hảo vẫn luôn phiền thoái ngươi. Vất vả phí ngươi là nhất định phải lấy, bằng không ta ngượng ngùng lại phiền thoái ngươi. Tô hồi cho hắn bao một cái bao lì xì. Văn học huynh có điểm thù phú, nhận lấy, bất quá nhận lấy sau lại có điểm ngượng ngùng. Hắn này cũng không phải là hướng về phía nàng cấp vất vả phí tới, tuy rằng này vất vả phí là rất nhiều đi nhưng hắn thật sự chỉ là tưởng giúp một chút hơn nữa hắn cũng không có làm cái gì liền hỏi hỏi tính nàng nếu còn tưởng mua hắn hỏi lại hỏi mấy cái lao bằng hữu đi lần sau này tiền liền không thể thu một hồi tới nhìn đến phòng buồn còn có đi theo phòng ở đi hộ khẩu bọn họ huynh đệ mục. tô hồi vô vô bàn tay khiến cho bọn họ chú ý ta cho các ngươi mang theo lễ vật các ngươi không cần sao có một ít là hỏng cổng bên kia đồ vật các ngươi đừng như vậy giật mình Thái Sơn băng với trước mắt cũng muốn bất động thanh sắc, chính chúng ta có phòng ở các ngươi không cao hơn sao. Mụ mụ kế tiếp còn rất bận, đã tìm người hỗ trợ đem phòng ở dọn dẹp một chút, các ngươi có rảnh đi xem, miễn cho có người ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Người này tìm chính là Ngô Thắng Hải, hắn có nhận thức người, tiền tới rồi, khởi công thực mau, cũng không phải đại động, chính là cửa sổ bậc thang sửa lại, sau đó ở đường phố bên kia trên tường tân khai một cái môn bên trong phòng ở biến thành đầu phố cửa hàng, sau đó thỉnh tào đỏ tươi lại đây hỗ trợ, cái này phòng ở thêm lên có thể ở lại người phòng ở không ít, lưu đủ chính bọn họ trụ, phóng tạp vật, còn có dư thừa, liền đem hai cái tới gần đầu phố phòng đổi thành cửa hàng, cũng không cần như thế nào trang hoàng, chính là đem vách tường xóa bạch, ánh đèn điều lượng, làm tốt cái giá đem quần áo treo lên đi, thì tốt rồi. này tu chỉnh trong lúc, bốn huynh đệ cũng không nhàn rỗi, thu thập sơn. Viện này phía trước có giếng có hoa viên, hiện tại giếng nước hảo một trận vô dụng, hoa viên cũng bị cỏ dại ba chiếm, cái này chính là chính mình ra phòng ở a, bọn họ nhanh nhẹn thu thập ra tới, liền chờ đầu xuân thời điểm loại điểm cái gì. Hơn nữa có địa phương hoạt động, đại uy liền không cần ở văn gia ra bên kia ở nhờ. Đại uy này một ở nhờ, Văn Học huynh còn có chút không bỏ được, này cậu sắc thật rất có linh tính. Bất quá hiện tại nó đi trở về, hắn bên này cũng thành. Có một cái mẫu cẩu cùng đại uy ở bên nhau có xương sớm nhân duyên, sinh mấy cái tiểu cẩu, văn học huynh đi ôm một cái trở về. Hắn một người trụ, có điều cẩu làm bạn, cũng náo nhiết chút, còn có thể giữ nhà hộ viện. Mắt thấy chính mình ra một chút thành hình, bọn họ cũng đem chính mình đồ vật dọn lại đây, phía trước thuê địa phương cũng lui. nay một cái tân nhiên, bọn họ liền phải ở cái này tân gia bên trong vượt qua. Chờ đến bọn họ thu thập hảo. Mặt Tiền cửa hàng cũng khai trương, Tô Hồi đi đốt lửa, Tào Yến Hồng ở bên cạnh quần áo chỉnh tề, đứng sống lưng, trên mặt có khẩn trương, cũng có chờ mong. Tô tỷ hỏi nàng có nghĩ làm nàng nhà máy ở thủ đô người đại lý? Nàng tưởng, nàng muốn thử xem. Bùm bùm, pháo vang lên, phát ra thanh âm, dẫn tới người qua đường nghỉ chân. Sở ý trang phục đại lý cửa hàng khai trương.